tường giật xem lên người chỉ cảm thấy liền tâm đều phải nhảy ra ngoài tần nghiệm mặt thông một chút đỏ thập phần ngượng ngùng xoay người Ngươi như thế nào vào được cái này không chiếu ta đi đem nó thay đổi tường giật chân trường bước chân đại vài bước liền sải bước lên trước bàn tay to một vớt đem tần nghiệm kéo vào trong lòng ngực Cảm bái nàng bả vai nhỏ giọng nói mặc vào cũng đừng thay đổi ta giúp ngươi chiếu mấy chương tương tần nghiệm tâm động người này như thế nào như vậy hiểu nàng biết nàng ái đem hết thẻ đồ vật đẹp lưu lại thân xuyên màu đen sườn xám nữ nhân ngồi ở ghế trên mảnh khảnh ngó sen cánh tay chống đỡ cái bàn rỗi tay cầm một cái chín hồng quả táo để ở môi trước nàng hé miệng nhẹ lộ hàm răng cắn ở quả táo thượng hơi hơi lưu lại rõ ràng dấu răng kia môi đỏ no đủ tươi đẹp ướt át cùng hồng diễm diễm quả táo so sánh với tựa ở dao tranh chấp diễm xem cái nào càng mê người tường giật không ngừng ấn màn chấp nhi ở hắn xem ra nàng mỗi một cái nháy mắt đều là mỹ lệ vô pháp phục chế hận không thể làm nàng vĩnh hằng lưu lại Tân nghiệm lại bày mấy cái tư thế, hoặc ngồi hoặc đứng, so với từ trước câu thúc càng thêm lớn một chút, giống như ăn mặc phía trước những cái đó sờn xám người là thời đại này tân nghiệm, mà mặc vào cái này sờn xám nhân tải là đến từ chính vài thập niên về sau, nhiệt tình buôn phóng, chân chân chính chính tân nghiệm. phảng phất vào nhầm nhân gian ác ma tinh linh ở trước mặt vũ đạo, không có thánh khiết quan hoàn, chỉ nghĩ kéo ngươi rơi vào vực sâu, lại làm ngươi nhịn không được mê đủ ham sâu, tưởng đi theo nàng nhảy xuống, vô luận là biển xanh hoàng tuyển vẫn là vạn kiếp bất phục, đều cảm tâm tình nguyện. Tường rất hiện tại chính là cái này cảm giác, chỉ cần nàng nói một tiếng, hắn liền mệnh đều có thể cho nàng. Màn chập không ngừng ấn đi xuống, răng rắc răng rắc thanh âm đến cuối cùng biến thành người nỉ non, nghe không rõ cụ thể nói gì đó, chỉ có thể cảm giác ra bên trong người nhất định đã quên thời gian. Thật lâu lúc sau, tân niệm mới từ tưởng ra ra tới, mang theo kia một đại bao y y phục về tới tần gia. Phùng ba bà, bà đã đợi nàng thật lâu, ảnh chụp chiếu xong lại Tân nghiệm có chút mất tự nhiên đem cổ áo hướng lên trên lôi kéo, chỉ lộ ra một cái đầu tới. Là đâu, chiếu mười mấy bộ. Chủ yếu là tưởng giật lạc. Ngươi biết hắn lại không chuyên nghiệp, luôn là tới tới lui lui làm lại, cho nên mới chỉ hoãn thời gian dài như vậy. Phùng bà bà. Ta lại không hỏi ngươi, ngươi làm gì nói nhiều như vậy. Tân Niệm nhìn đến phùng bà bà tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, lập tức nói. Bà bà ta mệt mỏi, đi về trước nằm trong chốc lát, ăn cơm thời điểm ngươi kêu ta hảo sao. Sau đó liền chạy nhanh chạy đến lầu 2 đi. Chỉ để lại phùng bà bà một người đứng ở trong phòng khách, cảm thấy nha đầu này hôm nay như thế nào không thể hiểu được. Sáng sớm hôm sau, tưởng giật mang theo camera ra cùng quận phim đi thành phố Tân An duy nhất kia ra quốc doanh chụp ảnh quán. Đồng chí, chụp ảnh vẫn là tẩy tương. Cửa ngồi cô nương hỏi. Ta tẩy tướng. Một trương tam bao. Hảo. Giao dịch đi ban đầu chiếu kia cuốn quận phim đem ra, đưa cho cô nương, sau đó nói. Ta muốn hỏi một chút chúng ta chụp ảnh quán tẩy thầy tướng phó là cái nào a tường giật dựa nghiêng ở trước ngoài lễ phép hướng tiểu cô nương tiểu cô nương mặt một chút liền đỏ giống như vậy anh tuấn khách nhân thật đúng là hiếm thấy so với bọn hắn chụp ảnh quán trên tường treo những cái đó ảnh chụp đều đẹp tẩy thầy tướng phó còn không có tới phải đợi trong chốc lát mới có thể bắt đầu làm việc hảo ta đã biết ta tại đây chờ hắn trong chốc lát chỉ chốc lát sau một trung niên nhân đi đến cô nương lập tức chỉ chỉ tưởng giật đối hắn nói vương sư phó này có cái đồng chí muốn tìm ngài, tường giật lập tức từ sofa đứng lên, cười tiến lên đôi tay cầm người này, vương sư phó ngươi hảo, cựu ngưỡng đại danh, vương sư phó, còn có người có thể nghe nói qua ta danh hảo đâu? tường giật lại dùng sức cầm vương sư phó tay, vương sư phó, ngài là chúng ta thị nổi danh tẩy ảnh chụp sư phó, ta tìm ngài tìm thật lâu, là mộ danh mà đến nha, nói móc ra một hộp đại trước môn nhét vào vương sư phó trong tay, vương sư phó sửng sốt, liền nghe tiểu tử nói. Vương sư phó ta có chuyện tưởng phiền thoái ngại, chúng ta mặt sau nói rõ. Vì thế này vương sư phó liền choáng váng bị cái này soái khí tiểu tử nắm, đi tới mặt sau công tác phưởng. Lấy tiền cô nương. Này đồng chí như thế nào tự quen thuộc ta Lần này đều làm không rõ rốt cuộc ai mới là bọn họ chụp ảnh quán sư phó. Phần 90 Chương 90 đi Thượng Hải tưởng giật hoa chút thời gian, vừa tan tầm liền. Tưởng giật hoa chút thời gian, vừa tan tầm liền chạy quốc doanh chụp ảnh quán đi, vương thúc nhi vương thúc nhi đều Hướng ảnh chụp kỹ thuật học, còn bị vương sư phó treo đùa. Như thế nào? Người hạ lớn như vậy sức lực học, là muốn học thành tới đỉnh ta công tác sao mà? Ngài này tâm liền phóng trong bụng đi, ta việc làm hảo hảo, chính là chính mình chụp chính mình tẩy chơi, cũng tỉnh tiền không phải. Vương sư phó biết hắn đây là lý do, nhìn hắn này ra tay hảo phóng hình dáng, cũng không giống như là cái thiếu tiền, có thể vì này tam dưa hai táo phí này kính. Nhưng cũng không chọc phá, có người chính là yêu thích cái này như vậy si nhi nhiều đi tường giật học xong tẩy tương kỹ thuật ngồi xổm chính mình ở nhà làm ám phòng rốt cuộc chính mình đem tia cuốn ảnh chụp giặt sạch ra tới ảnh chụp cô nương vũ mị mê người giống như khác thời không vào nhầm lập tức dị loại lại mê đến tưởng giật thất điên bắt đảo hơn nửa ngày không từ ảnh chụp thoảng qua thần tới hắn trộm đạo mời tần nghiệm đến chính mình ra xem đem ban đầu còn nói có cái gì nhưng xem tần nghiệm cũng kinh ngạc nhảy dựng nguyên lai nàng còn có như vậy một mặt giống cái có thể hoặc nhân tâm trí yêu tinh giống nhau Vốn đang cảm thấy tưởng giật như vậy lén lút có chút chuyện bé xé ra to, hiện tại lại cảm thấy thật đúng là đến tiếp tục lén lút, này ảnh chụp nếu là để cho người khác thấy được nhưng đến không được. Nhưng này ảnh chụp thật sự là chụp thật tốt quá, tần niệm nhịn không được nhìn lại xem, chẳng mê với chính mình mỹ mạo không kềm chế được. Cho ta một chương lấy về ra làm kỷ niệm bái. Nàng không bỏ được méo một chương ảnh chụp hướng chính mình bên kia tránh. Không được tưởng giật quả quyết cự tuyệt, ngươi mơ mơ màng màng, nói nữa ngươi người nọ nhiều mắt tạp. Vẫn là phóng ta nơi này, bảo đảm không ai có thể nhìn đến, ngươi muốn nhìn thời điểm liền tới xem bái. Chờ hai ta kết hôn, ngươi tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào. Nói kết hôn lời này, tưởng giật không cấm hắc hắc nợ nụ cười, hắn gì thời điểm mới có thể kết hôn cưới vợ a? Tưởng gì Mỹ sự đâu. Tân niệm chừng hắn một cái, không cho liền không cho, ta tùy tiện chiếu gương là có thể nhìn đến ta chính mình, còn lại xem ảnh trụ. Tưởng giật biết nàng đây là nháo tiểu cảm xúc đâu, cười thò lại gần nói này một bộ ảnh chụp hai ta chiếu đến sắc thật khác người chút người khác nhìn đến nhưng đến không được ta đem kia một quyển cho ngươi giặt sạch một bộ ngươi lấy về đi làm kỷ niệm thuận tiện cấp tần thúc thúc phùng bà bà bọn họ nhìn xem hắn lại lấy ra một sấp ảnh chụp tới thoải mái hào phóng đưa cho tần nghiệm tần nghiệm một kiện này bộ ảnh chụp liền đã quên cáo kỉnh nha này bộ cũng tẩy được rồi ảnh chụp là nàng ăn mặc đủ loại xuân sám hoặc ngồi hoặc đứng phảng phất đi vào thành xuân như hoa nở vừa động vừa làm đều là phong tình Sườn sám quả nhiên là nhất có thể hiện ra nữ tính ưu nhã trang phục chi nhất, này bộ ảnh chụp làm tần niệm phát hiện chính mình nữ nhân mùi vị, không ngừng khả khả ái ái, còn có dáng vẻ muôn vương. nay bộ ảnh chụp là ta chính mình tẩy, ngươi lưu trữ. Quay đầu lại ta đem chụp ảnh quán tẩy kia bộ cấp viên chủ nhiệm gửi đi, nàng chuẩn vừa lòng. Tường giật nói, tần niệm cũng không rảnh lo khác, tuy rằng nàng ngày thường cũng tương đối xú thí, nhưng cơ bản tốt xấu vẫn là phân. này bộ ảnh chụp chụp thật không sai quả thực không thua đời sau máy quay phim cấu không thể không nói tưởng giật vẫn là rất có thiên phú kết cấu cùng thẩm mỹ đều nhất lưu quả nhiên viên duyệt vừa thu lại đến ảnh chụp liền lập tức gọi điện thoại tới đối tần nghiệm nói chiếu đến thật tốt quá ta cùng mấy cái lãnh đạo nhất trí cho rằng quá phù hợp ta xưởng quần áo sườn sám cho người ta cảm giác nay liền phóng đại quẻ đến kinh thị xuất khẩu cửa hàng đi thượng hải bên kia cũng sẽ lập tức bưu qua đi làm chúng ta xưởng quần áo tranh tuyên truyền tần nghiệm nguyên bản không đem này đương hồi sự thẳng đến có một ngày nàng đi kinh thị mở họp mới từ xe lửa trên dưới xe gặp được một cái xuyên hậu áo đông tiểu hồng dày ra tiểu cô nương nàng nhìn chằm chằm vào tần nhiệm xem còn đối một bên mụ mụ nói xuất khẩu cửa hàng bên ngoài cái kia xinh đẹp tỉ tỉ nàng mụ mụ ngay từ đầu còn không có nghe minh bạch cho rằng nữ nhi nói bậy cái gì đâu chờ nhìn đến tần nhiệm mặc khi mới cũng đi theo kinh hô ra tới nha nay không phải xuất khẩu cửa hàng bên ngoài treo cái kia cô nương sao tần nhiệm có chút xấu hổ chẳng lẽ xuất khẩu cửa hàng còn đem nàng ảnh trụ quải bên ngoài không thành không phải nói liền phong trong tiệm đương tuyên truyền sao một nói chuyện mới biết được nguyên lai like các nàng ra liền ở tại xuất khẩu cửa hàng đối diện mỗi ngày đều có thể nhìn đến xuất khẩu cửa hàng ngoại bức họa cho nên mới liếc mắt một cái liền nhận ra tần nghiệm tần nghiệm nhẹ nhàng thở ra nếu là thật tới rồi đi trên đường đều bị nhận ra nông nỗi kia nàng thật là có chút tao không được đâu mặc dù là như vậy tiểu cô nương mụ mụ vẫn là biểu đạt chính mình khuê nữ là tần họa mê sự Hai người kéo cái tay, còn phi làm tần nghiệm cấp ký tên, làm tần nghiệm có chút giở khóc dở cười. Chờ đến đi đến mở họp địa điểm, nhìn đến viên duyệt mới làm rõ ràng việc này từ đầu đến cuối. Nguyên lai like tần nghiệm này sóng tuyên truyền quá mới mẹ độc đáo, đại tranh tuyên truyền quải đến cửa hàng lúc sau, dẫn tới hảo những người này vây xem. Vừa mới bắt đầu người còn tương đối thiếu, rốt cuộc xuất khẩu cửa hàng dòng người tương đối thiếu, sau lại càng ngày càng hòa lúc sau, xuất khẩu cửa hàng mắt thấy người đều nhiều phát triển đến mặt sau hảo chút không có ngoại hối khoắn người đều vịn cửa sổ hướng trong nhìn liền muốn nhìn một chút người ta nói ăn mặc sườn xám xinh đẹp cô nương là bộ răng gì cửa sổ bị bái hư vài khối không nói chủ yếu là thật thấm người xuất khẩu cửa hàng dứt khoát lại giạt sạch mấy bước đại trực tiếp quải bên ngoài đi như vậy tuyên truyền hiệu quả càng tốt kết quả chính là chẳng những sườn xám bán đến càng tốt liên quan mặt khác đồ vật cũng nhiệt tiêu cũng coi như là lấy sức của một người bản sống toàn bộ ngoại hối thị trường tiểu tân a ngươi hiện tại chính là danh nhân rồi toàn kinh thị người phỏng trường đều đi xem qua ngươi đâu viên duyệt có vài phần trêu ghẹo nói tân nhiệm đảo cũng không cần thiết như vậy nổi danh lần này hội nghị chủ yếu là tổng kết ra khẩu cửa hàng kinh doanh rất tốt thành công kinh nghiệm trọng điểm khen ngợi xưởng quần áo quan trọng tác dụng quyết định trao tặng xưởng quần áo niên độ ưu tú tập thể danh hiệu còn cấp tần niệm một cái tiên tiến cá nhân sẽ sau vài cái đại lãnh đạo còn tiếp kiến rồi tân nhiệm lại là khen ngợi lại là cố gắng Làm tân nghiệm này động lực cọ cọ trướng. Thượng Hải bên kia xuất khẩu cửa hàng phản hồi cũng phi thường không tồi. Thượng Hải tương đối tới nói là lớn hơn nữa thị trường. Bọn họ mời ngươi qua đi tham quan, chủ yếu là nhìn xem mặt tiền cửa hàng tình huống, nhìn xem có thể hay không gia tăng một ít tân phẩm, chuyên môn làm ra một cái đặc sắc khu vực tới. Ta biết mau ăn tết, hiện tại cho ngươi đi Thượng Hải đi công tác có chút không quá thích hợp, nhưng việc này chỉ có thể ngươi đi, người khác đều làm không được. Thượng Hải chính là cái mua đồ vật hảo địa phương toàn coi như làm là đi làm hàng Tết đi. Viên Duyệt có chút xin lỗi mà cười đối Tần Niệm nói. Tần Niệm biết chính mình muốn đi Thượng Hải đi công tác thật đúng là cao hứng, tuy nói hiện tại chính mình có thể tùy tiện khai thư giới thiệu, muốn đi nơi nào cũng không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng hiện tại chính mình dù sao cũng là một xưởng chi trường, như thế nào cảm giác so từ chức càng thiếu vài phần tự do. Càng không phải muốn đi chỗ nào liền có thể đi chỗ nào. Thành! Ta còn chưa có đi quá Thượng Hải đâu, vừa lúc tới kiến thức kiến thức. Tân Niệm đến tâm nói Thượng Hải xuất khẩu cửa hàng còn rất có thấy xa, hiểu được sửa cũ thành mới, không ngừng biến hóa thích ứng thị trường yêu cầu, quả nhiên thương nghiệp chi đô không phải cái. Tân Niệm từ kinh thị trở về thành phố Tân An, bắt đầu thu thập hành lý. Thượng Hải ở Tân An phía Nam, độ ấm cũng muốn thấp rất nhiều. Nàng đại áo đông rốt cuộc có thể bỏ đi, chỉ xuyên ngắn gọn xinh đẹp ni áo khoác là có thể qua mùa đông. Tường giật nghe nói Tân Niệm muốn đi Thượng Hải đi công tác, cũng tưởng đi theo đi, lại bị Tân Niệm bắt bỏ trong xưởng hiện tại không phải ở đuổi sinh sản tiến độ sao Người cùng ta nếu là đều đi rồi xưởng quần áo làm sao bây giờ Tưởng giật gương mặt đẹp vẻ phải lên nguyên lai nghĩ đến xưởng quần áo đi làm chính là tưởng ly niệm niệm càng gần một ít lại không nghĩ rằng hiện tại hai người ngược lại còn không thể cùng nhau hành động đâu nhưng hắn cũng biết tần niệm nói chính là sự thật chỉ có thể nhìn tần niệm thu thập đồ vật chính mình ở bên cạnh nản lòng giống điều không có bị thỏa mãn đại cầu giống nhau tần niệm nguyên bản hoan hô nhảy nhót như tiểu hiến nhi giống nhau tâm tình Ở nhìn đến tưởng giật oán niệm ánh mắt lúc sau đều nhất không nổi tới. Vội vàng qua đi an ủi hắn, ta quá mấy ngày liền đã về rồi. Chờ trở về cho ngươi mang lễ vật nha. Tưởng giật biết việc đã đến nước này, cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Nhưng cố ý làm ra mất mát bộ dáng cầu an ủi, ủy khuất bộ dáng thật làm người đau lòng. Tân niệm tâm mềm nũng, đem hắn đầu to xoa tiến chính mình trong lòng ngực hống. Tưởng giật, hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên đi sớm biết rằng hắn liền khóc lóc thảm thiết Có phải hay không đãi nộ có thể càng tốt chút? Hắn còn không có hưởng thụ đủ loại này thơm tho mềm mại, đã bị Tần Niệm một cái tát đẩy ra được rồi. Không sai biệt lắm được. Ta đều nghe được ngươi cười. Tần Niệm chừng mắt hắn nói. Tường giật hận chính mình không có việc gì hạt nhạc cái gì. Quả thực là nhân sinh một đại bại bút. Thế về sau không bao giờ hạt cười. Trong xưởng cấp Tần Niệm mua đi Thượng Hải Dương Nam Phiếu, tuy rằng là mùa đông, nhưng cũng tính không như thế nào bị tội liền đến địa phương một chút xe lửa tần nghiệm liền cảm nhận được cập vào trước mặt phồn hoa hơi thở cái loại này nhiều năm nội tỉnh cũng không phải là giống thành phố tân an loại này tân kiến thành thị có thể so sánh được với xuất khẩu cửa hàng liền bên ngoài than phụ cận còn là phi thường hảo tìm tần nghiệm đắp xe điện trực tiếp tới rồi ngoại than dọc theo đường đi nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh thế nhưng hoảng hốt có hiện đại khi ở thượng hải cảm giác hai bên đường vẫn là những cái đó kiến trúc chẳng qua trên đường thiếu như nước chảy du khách cũng ít những cái đó ngũ quang thập sắc bảng hiệu Một giang chi cách bờ bên kia, hiện tại còn không có kia thành thị tiêu chí vật cùng Cao Úc Điêu nhưng đây là Thượng Hải A. Cái loại này trong xương cốt ý nhị nhi vài thập niên đều không có biến. Tân nghiệm đi tới xuất khẩu cửa hàng, vừa vào cửa còn không có lấy ra thư giới thiệu tới, đã bị bên trong nhân viên công tác nhận ra tới. Là Tân xưởng trưởng Đi. Hoan nên ngài tới chúng ta Thượng Hải xuất khẩu cửa hàng chỉ đạo công tác. kia cô nương có chút kích động nhìn Tân nghiệm, tựa như cái truy tinh tiểu mê mội giống nhau. Tân nghiệm ngươi như thế nào nhận thức ta nàng thư giới thiệu còn biết ở trong tay đâu ta mỗi ngày đều có thể nhìn đến ngươi đâu cô nương cười chỉ chỉ trên tường ảnh chụp tân nghiệm vọng qua đi thượng hải xuất khẩu cửa hàng trên tường treo đầy nàng ăn mặc sườn xám ảnh chụp thật giống như là nàng cá nhân nhà triển lãm giống nhau kia bài mặt nhi tia trận trưởng đều là nhất định nhất lúc này cửa hàng có mấy người xem đồ vật ít người xem ảnh chụp người nhiều còn có người cầm ca mê ra tự cấp trên tường chính mình chụp ảnh đâu tân nghiệm Này cũng quá khoa trương đi. Phần 91 Chương 91 truy tinh chỉ chốc lát sau, liền có cửa hàng kinh. Chỉ chốc lát sau, liền có cửa hàng giám đốc vội vã từ phía sau chạy tới nên đón Tần nhiệm. Tần Sưởng Trường Ngươi Hảo, cửu ngưỡng đại danh. Ta là Thượng Hải xuất khẩu cửa hàng giám đốc Vương Diệu Lâm, nghe nói ngươi muốn lại đây, chúng ta toàn xuất khẩu cửa hàng người đều thực kích động, nóng trông ngươi đã lâu. Tần nhiệm cùng Vương Giám đốc nắm tay, bị hắn hưng phấn tâm tình sở cảm nhiễm, cũng đi theo cao hứng lên Có thể bị người như vậy thích, thật là một kiện thật cao hứng sự a. Tuy rằng nàng cảm thấy này thích làm nàng có chút ngượng ngùng. Cảm tạ các ngươi thích ta, nay thật là ta không nghĩ tới sự, kỳ thật ta không có làm cái gì. Tân niệm cảm thấy chính mình có điểm thực xin lỗi này đó thích, nàng cũng liền chụp một tổ ảnh chụp, cũng chưa giống hiện tại những cái đó minh tinh dường như, có cái gì ca khúc hoặc là có cái gì tác phẩm, liền gần một tổ ảnh chụp mà thôi. Tân sướng trưởng, ngài nhưng đừng nói như vậy, ngài làm một cái tốt như vậy xưởng quần áo. Sinh sản ra có chúng ta chính mình đặc sắc đồ vật, cho chúng ta xuất khẩu cửa hàng kiếm tiền rất nhiều ngoại hối. Hơn nữa ngài này đó ảnh chụp cũng phản ánh Trung Quốc nữ tính Mỹ. Ngươi xem, không ngừng chúng ta thích ngươi, Hảo những người này cũng đều thích ngươi đâu. Hắn chỉ vào bên kia cầm cả mạ giặt cho nàng ảnh chụp chụp ảnh người ta nói. Thường xuyên có rất nhiều người tới bên này cho ngài chụp ảnh, vị tiên sinh này đã tới Hảo chút Thiên. Tân nghiệm. Thời đại này không giống đời sau giải trí tối thượng thời đại, truyền bá phương thức như vậy quảng Hiện tại chỉ có một chút tuyên truyền phương thức, là có thể làm một người hòa lên, nàng cũng coi như là một cái tốt nhất ví dụ. Khi nói chuyện, cái kia cầm cá mạ giặt chụp ảnh nam nhân chuyển qua đầu, vô ý thức hướng bên này đánh giá. Ở ánh mắt quét đến tần nghiệm thời điểm, lại đột nhiên định trụ, như là không thể tin được hai mắt của mình. Hoài nghi quay đầu đi nhìn nhìn trên tường ảnh chụp, lại quay đầu tới nhìn nhìn tần nghiệm, cực kỳ kích động chiều bên này đi. Tần nghiệm tâm nói sẽ không lại muốn trình diễn truy tinh tiết mục đi quả nhiên kia nam nhân thập phần kích động đi đến tần nghiệm trước mặt có chút không thể tin được trà sát hai mắt của mình hắn kinh hỉ lại kinh ngạc đến xin hỏi ngài là này trên ảnh chụp người sao hắn tuổi tác đại khái 20 mươi hơn tuổi ăn mặc một thân màu đen lông dê áo khoác mang theo một cái ô vương văn lông dê khăn quảng cổ một đôi giày già sắt bóng lưỡng nói chuyện ngữ khí có chút đặc có khẩu âm vừa nghe liền không phải nội địa người tần nghiệm cười gật gật đầu đúng vậy ta là người nọ đôi mắt tức khắc tựa như thả ra quang tới giống nhau ngươi hảo ngươi hảo ngài quá xinh đẹp không phải ta là nói hắn có chút nói năng lộn xộn nói cũng không biết như thế nào biểu đạt chính mình tần niệm tỏ vẻ lý giải gật gật đầu ta biết ngài là có ý tứ gì cảm tạ ngài thích cảm tạ là nàng đi vào thượng hải lúc sau nói nhiều nhất nói ngươi nọ bình phục một chút tâm tình giơ giơ lên trong tay ca mê ra cười đối tần niệm nói ta có thể cho ngươi chụp mấy chương ảnh chụp sao có lẽ ngài có thể mặc chút khác quần áo tỉ như ngươi như bây giờ ni áo khoác hoặc là một ít hiện đại trang phục hắn nhìn từ trên xuống dưới tân nghiệm lúc này vị này nữ sĩ ăn mặc một kiện già sắc mao đầu áo khoác trường đến cẳng chân vị trí loại này mao đầu áo khoác xuyên không hảo liền sẽ đem người có vẻ thực lùn giống hoa đến bên trong dường như nhưng nàng xuyên lại thập phần thon dài, có vẻ người hiên ngang có hình thập phần mắt sáng hắn thật sự là không nghĩ tới ảnh chụp cái kia ưu nhã dịu dàng nữ nhân thế nhưng là một cái như lúc này mau cô nương nay thật là một loại mãnh liệt tương phản mỹ cảm làm hắn nhịn không được càng cả cảm thấy đến chịu hấp dẫn, cho nên vừa thấy đến tần niệm liền vội không ngừng mà đưa ra mời. Tần niệm cười lắc đầu cự tuyệt, cảm tạ ngài thích, chính là ta đã đáp ứng người khác, sẽ không lại làm người khác chụp ảnh. Nghĩ đến tưởng giật chụp xong ảnh chụp lúc sau đối hắn đưa ra cái này vô lý yêu cầu, tần niệm nhịn không được lại cười rộ lên, cả người đều ôn nhu lên. Lúc ấy hắn nhìn những cái đó ảnh chụp, kiên quyết đối tần niệm nói, không được, người chụp ảnh bộ dáng quá xinh đẹp, không thể để cho người khác nhìn đến. Cho nên về sau chỉ có thể làm ta cho ngươi chụp ảnh Hắn lúc ấy nghiêm trang bộ dáng đem tần nghiệm đều cho cười Nhưng vẫn là giả vờ không vui nói Ta đây chẳng phải là thực có hại ngươi chụp ảnh kỹ thuật như vậy nghiệp dư Ta về sau còn không thể chụp chuyên nghiệp ảnh chụp Từ đó về sau tưởng giật giống như là thêm đầy học tập kỹ năng giống nhau Đi nào đều mang theo cả mạ giác Phi nói muốn đem chính mình nhiếp ảnh kỹ thuật luyện đến không người có thể với tới Như vậy hắn mới có thể xứng đôi tốt như vậy người mẫu không cho nàng lại đi để cho người khác chụp ảnh, làm hắn chuyên trúc người mẫu. Nam nhân nhìn đến Tần Niệm lộ ra loại này phảng phất nhớ lại cái gì tới hạnh phúc bộ dáng, còn có cái gì không rõ, hắn trong lòng trận lạnh, thập phần tiếp nối đối Tần Niệm nói. Này thật là quá tiếc nuối. Khả năng ta bỏ lỡ cái gì? Ta đây có thể cùng ngươi cùng nhau hợp cái ảnh sao? Liên tính là một cái thưởng thức ngươi người nho nhỏ thỉnh cầu. Tần Niệm gật gật đầu, này liền như là hàng ngày chụp ảnh giống nhau, lại không phải đứng đắn quay chụp. Tin tưởng tưởng giật cũng sẽ không để ý. Vì thế kia nam nhân đem camera cho giám đốc, còn dạy hắn một đốn như thế nào cho bọn hắn chụp ảnh lấy cảnh mới đẹp. Kia giám đốc vừa thấy này nam nhân trong tay camera ngay cả vội xua tay. Cũng không dám, ngài này camera quá quý, ta sợ cho ngươi lộng hỏng rồi. Hắn đưa tới cửa hàng bán cạ mạ giặt người bán hàng. Làm hắn cho ngài chiếu. Hắn mỗi ngày đùa nghịch camera nhất minh bạch này đó. Kia người bán hàng nhìn thoáng qua này nam nhân camera liền lập tức tiếp qua đi. Tiên sinh ngài yên tâm, ta sẽ không đem ngươi ca mê ra lộng hư, chúng ta trong tiệm cũng có một đài giống nhau, ta thường xuyên nghiên cứu, đã sớm muốn thử xem. Nam nhân cùng tần nghiệm đứng chung một chỗ, người bán hàng tìm một cái thích hợp vị trí, vì bọn họ hai cái chụp một chương ảnh chụp. Nam nhân thật cao hứng mà phủng camera như đạt được trí bảo, lần này cũng coi như là có điều thu hoạch. Tiếng người bán hàng lưu luyến không rời nhìn hắn camera ra nói, ngày này camera thật ra thật không sai là tăng thêm mới nhất kỹ thuật tân khoảng ca mê ra ta cũng là lần đầu tiên dùng xúc cảm thực hảo tân niệm cố ý lưu ý xem xét liếc mắt một cái còn không có nhìn ra cái gì tên tuổi liền nghe giám đốc nói tân sưởng trưởng, chúng ta nghiên cứu một chút tân phẩm sự đi ngài xưởng quần áo sinh sản sơn sám khăn lụa cùng cây quạt ở chúng ta xuất khẩu cửa hàng tiêu thụ đều phi thường hảo chúng ta tưởng ra tăng một ít tân phẩm ở cái này vị trí thiết lập một cái chuyên môn triển lãm khu tiêu thụ ngài xưởng quần áo sinh sản truyền thống nguyên tố chế phẩm Ngài xem xem có hay không cái gì kiến nghị. Tân Niệm hướng Vương giám đốc chỉ phương hướng vừa thấy, này cơ hồ là đem toàn bộ cửa hàng một tầng một nửa vị trí đều hoa cho nàng. Nàng trong lòng cao hứng, kỳ thật về xưởng quần áo Tân Tăng gia sản xuất phẩm, nàng sớm đã có tính toán, chỉ là bất hạnh không có gì nguồn tiêu thụ. Hiện tại Thượng Hải xuất khẩu cửa hàng chủ động yêu cầu trang bị thêm quầy, nhưng thật ra khá tốt một tin tức. Điểm này ta sớm có tính toán, có quan hệ truyền thống nguyên tố tương quan chế phẩm, vẫn là có rất nhiều có thể làm tỉ như nói chân châu chế phẩm chính là rất có đặc sắc một cái phẩm loại có thể làm thành trang sức kim cải áo lanh khấu diễn sinh sản phẩm kỳ thật rất nhiều còn có ti chế đồ vật không chỉ là khăn lụa giống khăn lụa tơ lụa quần áo từ từ đều có thể vương giám đốc nghe xong sắc mặt sáng ngời liên tục gật đầu ngài nói có đạo lý mấy thứ này đã xa hoa lại rất có đặc sắc phi thường phù hợp chúng ta định chế thương phẩm lộ tuyến hai người nói đến chính thân thiện không nghĩ tới có một người so với bọn hắn còn muốn kích động. Xin hỏi ngươi là này, đó đặc sắc phục sức cung ứng thương sao? Tần nghiệm sửng sốt, cung ứng thương. Cái này từ thật đúng là rất mới mẻ, trước nay đến nơi đây liền không nghe người khác nói qua đâu. Nàng gật gật đầu. Ta là lối ra xưởng quần áo sướng trưởng, mấy thứ này đều là chúng ta xưởng thiết kế chế tác. Nam nhân nghe xong lúc sau biểu tình như là chúng giải thưởng lớn giống nhau, hắn kích động từ túi sách lấy ra một tấm cạt tới đưa cho tần nghiệm. Ngươi hảo ta là hồng kông mậu dịch công ty người phụ trách đây là ta danh thiếp ta tới thượng hải có chút nhật tử đối với các ngươi xưởng sinh sản sản phẩm phi thường cảm thấy hứng thú tưởng cùng ngài tìm kiếm một cái hợp tác phương thức tần Niệm cầm trong tay mảnh nhỏ phiến hoảng nếu trở lại hiện đại cho nhau trao đổi danh thiếp nhật tử nguyên lai like là từ hồng kông lại đây trách không được như vậy tân triều lại nói tiếp này phê thương nhân thật đúng là nhóm đầu tiên có thương nghiệp khiếu giác người tương lai tiền đồ không thể hà lượng hắn thấy tần Niệm không nói lời nào con tưởng rằng nàng không tin hắn nói dường như, vội vàng nói. Ta nói đều là thật sự, ta đã từng hỏi qua vị này Vương Giám Đốc, nhưng hắn nói các ngươi là từ kinh thị thống nhất xứng hóa. Cho nên ta quá đoạn thời gian còn tính toán đi tranh kinh thị đâu, không nghĩ tới liền tại đây đụng phải ngươi. Vương Giám Đốc nghe hắn nói như vậy đối tần niệm gật gật đầu. Đúng vậy, vị tiên sinh này tới chúng ta này rất nhiều lần, cũng cùng ta nói qua tương quan đề tài, nhưng việc này ta cũng không làm chủ được a chỉ có thể chờ ngài đã tới cùng ngài nói nói. Nam Nhân lại nói, ta biết các ngươi là có lãnh đạo, nhưng thứ này ở xuất khẩu cửa hàng bán không phải cũng là vì kiếm ngoại hối sao. Nếu ở Hồng Kông cùng chúng ta hợp tác thiết lập một cái xuất khẩu cửa hàng nói, ta đây tưởng mặc kệ là nguồn tiêu thụ vẫn là hiệu quả và lợi ích đều sẽ càng tốt. Tân Niệm nghe hắn nói lời nói liền biết là lao sinh ý người, không nghĩ tới hắn như vậy tuổi trẻ thế nhưng ở sinh ý thượng vẫn là cái tay già đời. Nàng gật gật đầu đối hắn nói tỏ vẻ tán thành. Chính như ngươi nói, chúng ta là có thống nhất lãnh đạo. Cho nên việc này ta nói cũng không tính, ta chỉ có thể giúp ngươi cùng chúng ta lãnh đạo liên hệ một chút, nhìn xem lãnh đạo là như thế nào quyết đoán, cuối cùng quyền quyết định còn ở lãnh đạo kia. Nàng nhìn thoáng qua danh thiếp thượng tên, thẩm quát, thẩm tiên sinh, nếu không ngài lưu một cái liên hệ phương thức, quay đầu lại có tin tức ta cùng ngươi liên hệ. Hảo hảo hảo, ta hiện tại ở tại Thượng Hải khách sạn lớn. Hán tử trong bao lấy ra giấy cùng bút xoát xoát viết xuống số điện thoại, ngươi có thể đánh khách sạn điện thoại tìm được ta tần niệm đem số điện thoại thu hồi tới việc này nàng thật không làm chủ được còn muốn viên duyệt hướng lên trên báo mới được bất quá nàng đảo đối hắn viết thượng hải khách sạn lớn thực cảm thấy hứng thú nơi đó hiện tại hẳn là có chính tông nhất thượng hải đồ ăn là nàng rất muốn tới thượng hải đánh tạp một chỗ nàng tưởng nếm thử lúc này truyền thống chính tông bản địa đồ ăn Thầm quát thấy tần niệm cùng vương giám đốc còn có việc muốn nói hắn ở một bên đợi có chút không lễ phép giáo dưỡng thúc đẩy hắn hẳn là chạy nhanh rời đi đến chân lại không cho phép căn bản là dịch bất động bước Tân Niệm thấy hắn còn không đi, dừng lại câu chuyện hỏi. Thẩm tiên sinh, ngài còn có chuyện gì sao? Thẩm quát. Ra đây liền đi trước, không quay rời các ngươi nói chuyện chính sự. Tân Niệm gật đầu, thẩm tiên sinh tái kiến. Thẩm quát liên tục hồi phục tái kiến, nói vài biến, không tình nguyện vừa đi vừa quay đầu lại xem, thập phần luyến tiếp bộ dáng, từ trong tiệm đi ra cửa liền hoa thật dài thời gian. Tân Niệm. Này thẩm tiên sinh thật đúng là. Rất có ý tứ. Phần 92. Chương 92 sao ngươi lại tới đây? Tần nghiệm hồi chiêu đãi sở lúc sau liền. Tần nghiệm hồi chiêu đãi sở lúc sau liền cấp viên duyệt gọi điện thoại, đem gặp được thẩm quát sự tình nói. Viên duyệt ở bên kia trầm ngâm sau một lúc lâu, ở Hồng Kông phạm vi sự đề cập đến rất nhiều mặt khác vấn đề, không phải chuyện đơn giản. Việc này ta không làm chủ được, còn muốn cùng thượng cấp lãnh đạo xin chỉ thị. Lời này ở tần nghiệm dự kiến bên trong, nàng cũng không cho rằng việc này dễ dàng hoàn thành. Hiện tại Hồng Kông còn không trở về. Kia đề cập đồ vật nhưng quá nhiều. Làm không hảo đều dễ dàng trở thành chính trị sự kiện, vẫn là làm thượng cấp lãnh đạo cân nhắc đi. Đúng rồi, ngươi ở Thượng Hải thế nào? Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, bất thời giờ cũng muốn đi ra ngoài chơi chơi, quá mấy ngày có cái gì an bài? Viên Duyệt hỏi. Khá tốt, bên này xuất khẩu cửa hàng giám đốc đều an bài thực chú đáo, mấy ngày nay đều là bọn họ người làm ta dẫn đường, chờ phải về kinh thị mấy ngày nay, ta liền tính toán làm điểm chính mình muốn làm sự tân niệm hưng phấn đem chính mình tư thiết hành trình cùng viên duyệt chia sẻ này liền hình như là tuy rằng không ai cùng nàng cùng nhau du lịch nhưng vân chia sẻ cũng là thực vui vẻ viên duyệt nghiêm túc nghe còn cùng nàng chia sẻ hạ chính mình đi thượng hải thời điểm sự hai người lao thập phần vui vẻ xuất khẩu cửa hàng ban đầu cùng tân niệm chào hỏi cô nương kêu tiếu tĩnh nàng mấy ngày nay nhận được một cái nhiệm vụ ở tân niệm đại ở thượng hải thời gian làm nàng dẫn đường kiêm bí thư này việc nhưng làm tiếu tĩnh cao hứng học rồi xưởng trưởng bí thư ra chẳng những cấp bậc lên cao lại còn có có thể cho thích người làm dẫn đường nơi nào có tốt như vậy sự a tần nghiệm kỳ thật ta ở xưởng quần áo cũng không xứng bí thư ấn cấp bậc nàng là đủ rồi nhưng xưởng quần áo thật sự không có gì quá nhiều thêm vào sự nàng xứng bí thư hoàn toàn không cần thiết tưởng giật chính là nàng tốt nhất trợ thủ cho nên căn bản là không xứng bí thư không nghĩ tới ở thượng hải còn có người cấp an bài một cái tiếu tính đem tần nghiệm không ở xuất khẩu cửa hàng thời gian an bài tràn đầy Hôm nay đi dạo thượng hải phố lớn ngõ nhỏ, ngày mai đi dạo thượng hải cửa hàng bách hóa. Tân Niệm cấp cả nhà đều mua lễ vật, phùng bà bà là thượng hải lão tự hào điểm tâm, bảo đảm nàng ăn là có thể nhớ lại nguyên lai like ở thượng hải điểm điểm tích tích. Ba ba là chi bút máy, đường tự cấp hắn mới làm tiểu gáo tôn trung sân thượng, khẳng định rất có phái. Cấp rõ ràng mua chính là vẫn là thư, tiểu bằng hữu hiện tại món đồ chơi không nhiều lắm, vẫn là ngoan ngoãn đọc sách đi. Đến nỗi tưởng giật sao, Tân Niệm cười hắc hắc, hoa tiền nhiều nhất đều mau đem nàng tiền trinh bao đảo giống lạc. Tân Sướng trưởng, nghe nói ngài muốn ăn chút dân bản xứ ra đặc sắc, nhà ta cũng không có gì thứ tốt nhưng chiêu đãi, thỉnh ngài trong nhà đi ăn cá hoa vàng mặt, mùa đông ăn một chén nóng hôi hổi cá hoa vàng mặt là nhất thoải mái lạc. Sắp đến Tần Niệm rời đi Thượng Hải Nhật Tử, Tiếu Tĩnh mời Tần Niệm về đến nhà làm khách, có chút ngượng ngùng nói. Cá hoa vàng mặt liền thật tốt quá. Ta đã sớm tưởng nếm thử cá hoa vàng mặt. Tần Niệm cao hứng nói mang theo đi Thượng Hải thực phẩm cửa hàng mua điểm tâm liền đi tiếu tĩnh ra làm khách. Đây là cái chính cống truyền thống tiểu ngõ hẻm, bên trong cũng không biết ở nhiều ít hộ nhân ra, đi vào liền tràn ngập các gia đều đang nói Thượng Hải lời nói, làm tân niệm lần cảm mới lạ. Tân sướng trưởng ngài chậm một chút, nơi này có chút hẹp, không bằng các ngài kia rộng mở địa phương đại. Tiếu tĩnh cẩn thận cấp tân nghiệm dẫn đường, nghe nói phương bắc hoang vắng, chú địa phương cực rộng mở, mỗi nhà mỗi hộ đều vài gian căn phòng lớn sơn Tiếu tình dẫn tần Niệm tiến nhà mình tiểu phong ở, còn có điểm ngưỡng ngùng. Tần nghiệm tâm nói ngài nhưng kiêm tốn, lại quá nhiều ít năm, các người nơi này chính là tức đất tức vàng u, mua đều mua không nổi. Không có không có, Thượng Hải phong ở rất có ý nhị nhi, cùng chúng ta bên kia phòng ở phong cách thực không giống nhau, chờ tương lai có cơ hội ta cũng hy vọng có thể ở Thượng Hải có chính mình chỗ ở, như vậy nhưng thật tốt quá. Tương lai phòng Úc có thể bình thường mua bán lúc sau, xem ta làm này phiến lâu vương. Bao thuê bà chính là mỗi cái xuyên qua nhân sĩ trung cực ngộng tưởng A. Tiếu tĩnh không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng nàng nói chính là tương lai có cơ hội có thể điều đến Thượng Hải tới. Rốt cuộc giống các nàng như vậy cán bộ tùy thời tùy chỗ điều động cũng là có khả năng. Tiêu gia có hai đứa nhỏ, đại nhi tử bên ngoài tham gia quân ngũ, không ở Thượng Hải, chỉ có hai vợ chồng già cùng nữ nhi ở nhà. Nghe nói kinh thị đại xưởng trưởng muốn tới trong nhà ăn cơm, đều khẩn trương có chút thấp vọng Tân niệm tới phía trước còn không dừng mà cùng Tiếu tĩnh xác nhận. Nhân gia lãnh đạo tới ăn cơm, ta liền làm cá hoa vàng mặt có thể hành. Người liền muốn ăn này khẩu, ta mỗi ngày ăn đồ vật, các nàng kia ăn không đến. Tiếu tĩnh lặp lại bao nhiêu lần, một mép đều mau ma phá. Lại nói tiếp mấy năm nay cá hoa vàng sản lượng quá lớn, mấu chốt là vận không ra đi, cho nên cực tiện nghi, xem như Thượng Hải nhân ra trên bàn cơm nhất bình thường đồ ăn. Nhưng người bên ngoài là ăn không đến, cho nên tới đều đồ cái mới mẻ, này không. Mấy ngày hôm trước nàng còn bồi tần xưởng trưởng đi mua kia lao chút cá hoa vàng làm đâu, tần xưởng trưởng dẫn theo những cái đó cá hoa vàng làm mừng rỡ thẳng hít mắt, nàng đều hoài nghi nàng kia tiểu thân thể có thể đem này lao chút cá đều để đề về nhà đi không. Chờ tân nghiệm tới rồi lúc sau, hai vợ chồng ra nhìn đến nàng dẫn theo những cái đó điểm tâm, càng là hoảng cái gì dường như, ta cho người ta làm chén mì, người cầm này đó hảo điểm tâm tới, làm cho bọn họ quả thực quá ngượng ngùng. May mắn còn làm cái thịt kho tàu. Nếu không làm cho bọn họ đem mặt hướng nơi nào gác Tân nghiệm là tới Thượng Hải lúc sau mới biết được lúc này cá hoa vàng như vậy tiện nghi Nghe nói sản lượng quá lớn Chính phủ còn động viên quần chúng ăn nhiều một chút Nàng một hơi mua hảo chút cá đỏ dạ làm thu vào nhà kho Còn đi theo tiếu tính trở về cọ người địa phương ăn địa đạo cá hoa vàng mặt Tiêu gia nhị lão đều là thật sự người Đồ ăn đã sớm làm tốt Đương tân nghiệm đem nóng hôi hổi cá hoa vàng mặt hút lưu đến trong miệng khi Quả thực đều phải mi khóc Quá tiên Quá vài thập niên này một chén liêu như vậy đủ cá hoa vàng mặt nhưng không tiện nghi, tân Niệm lúc ấy thiên vị một nhà tiểu tiệm ăn cá hoa vàng mặt, mỗi lần đi ăn đều phải bài muốn lâu đội, hiện tại này một ngụm trực tiếp ngộng hồi đã từng. Lại nếm thử người địa phương làm thịt kho tàu, ăn ngon lại đỡ thèm. Có chút đồ ăn thật sự chỉ có ở người địa phương ra mới có thể ăn ra địa phương hương vị, tựa như kinh thị mì trộn tương, nàng tổng cảm thấy nhà ai cũng không bằng nàng đồng học ra chính mình biếng nhác tương ăn ngon, nháy mắt hạ gục bên ngoài sở hữu tiệm ăn. Đáng tiếc hiện tại không phải ăn cua lớn thời điểm, nghe nói hiện tại cua lớn cũng thực tiến nghi, không giống vài thập niên sau như vậy quý, tuyệt đối có thể ăn sảng. Tân Niệm âm thầm thề, lần sau ở cua lớn tốt nhất mùa, còn muốn lại đến du thượng hải. Châu này ăn đã ghiền, Tân Nghiệm lần nữa tỏ vẻ cảm tạ, làm tiêu gia phu thê thụ sùng như kinh, bọn họ chỉ cảm thấy chiêu đãi không đủ chú đáo, này tuổi trẻ đại lãnh đạo thật là thân dân a. Ở chỗ này liền cùng Tiếu Tĩnh cáo biệt, Tân Nghiệm cảm tạ nàng mang chính mình ở thượng hải đi dạo mấy ngày nay. Ngày mai là nàng ở Thượng Hải cuối cùng một ngày, vừa lúc cấp tiếu Tĩnh phong cái giả. Tân sướng trưởng, ngài lần sau tới ta còn cho ngài đường dẫn đường. Tiêu cần thiết ta, lần sau tới còn muốn tới nhà ngươi ăn cá hoa vàng mà đầu. Hoan nên hoan nên. Sáng sớm hôm sau, tân niệm liền xuất phát tới rồi Thượng Hải thứ 100 hóa cửa hàng, đem tiếu tính ở khi không mua đủ đồ vật bổ túc. Nàng có nhà kho nơi tay, mua lại nhiều đồ vật đều có thể phong đến hạng, nhưng cố kỵ tiếu tính, rất nhiều đồ vật cũng không dám nhiều mua. Đồ trang điểm sát tay du muốn mua, đồ dùng vệ sinh muốn mua, ngay cả kia đại con tầm ti bị nàng đều mua một giường, dù sao sớm muộn gì đều có thể dùng tới, về sau đồ vật nào có hiện tại thật thành A. Giữa trưa thời điểm, Tân Niệm chỉ sách theo cái ấn Thượng Hải thứ 100 hóa cái túi nhỏ, thần thanh khí sảng đi Thượng Hải quốc doanh khách sạn lớn. Đây là nàng trạm cuối cùng địa phương, cũng là nàng nhất chờ mong đánh tạp điện. Lại không nghĩ rằng tới rồi nhà ăn Trung Quốc khi, gặp cái người quen. Tân Tiểu Thư Hảo xảo có thể ở chỗ này gặp được ngươi." Thẩm Quát một thân mao nật tây trang, lăng cách khăn quàng cổ, ngồi ở nhà ăn trung quốc cửa, vừa thấy đến nàng tiến vào liền lập tức đứng lên đón đi lên. Tân Niệm cười như không cười, "Thẩm tiên sinh, thật đúng là xảo đâu." Nàng như thế nào không tin lớn như vậy Thượng Hải, hai người bọn họ là có thể ở chỗ này xảo ngộ đâu." Thẩm Quát sờ sờ cái mũi, đây là cùng Thông Minh nữ sĩ nói chuyện về vài chỗ, các nàng tổng có thể liếc mắt một cái nhìn ra người lời nói sơ hở, nhưng hắn thích Thông Minh Hắn mấy ngày nay tràn trọc, tổng cảm thấy như vậy từ bỏ thật sự là không cam lòng, hắn cũng không biết chính mình đối thủ là ai đâu, này cũng thật không phù hợp phong cách của hắn. Nhưng hắn chỉ cấp tần nghiệm để lại điện thoại, lại không có nàng liên hệ phương thức, chỉ có thể lại đi xuất khẩu cửa hàng ngồi canh. Bị cho biết mấy ngày nay đều sẽ không lại đây thời điểm thật sự là thất vọng, mà khi cái kia giám đốc nói nàng đã từng cùng hắn hỏi thăm quá thượng hải khách sạn lớn sự khi, hắn cảm thấy hy vọng tới. Vì thế mấy ngày nay hắn mỗi ngày ngồi canh ở chỗ này. Nếu là có quan hệ, phòng trừng đã sớm bị người đuổi ra ngoài Tân tiểu thư, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh thỉnh ngài ăn một bữa cơm Hắn cười đến thể có khiêm tốn, lời nói đều là tràn đầy thân sĩ phong Nếu là thay đổi giống nhau chưa hiểu việc đời cô nương sợ sẽ muốn luôn hãm Đáng tiếc hắn gặp được chính là tần nghiệm Đa tạ thẩm tiên sinh, nhưng ta xem như nhân viên chính phủ Hơn nữa ngài đối ta xưởng tương quan nghiệp vụ cảm thấy hứng thú, vì tị hiểm Câu nói kế tiếp tần nghiệm chưa nói Nhưng ý tứ trong lời nói đã thực rõ ràng, nàng là cán bộ thân phận, vốn dĩ nên có tỷ hiểm tự giác tính, càng không cần phải nói bọn họ cũng không thủ, tần niệm cự tuyệt ý tứ đã thực rõ ràng. Lại không nghĩ rằng thẩm quát nhìn tần niệm cười, che giấu ở đôi mắt mặt sau mắt nhỏ tản mát ra tinh quang tới. Chính là bên trong không vị trí đâu, ta vừa rồi đã đính một cái bàn, tần tiểu thư nếu là không chê nói chúng ta có thể đua bàn, các tính các liền được rồi. Tần niệm, nay mẹ nói cái gì cốt chuyện? Ta muốn ăn cơm còn phải cùng ngươi đua bàn mới có thể ăn thượng lâu. Nàng dối đầu nhìn trong mắt mặt, quả nhiên đã kín người, Thượng Hải khách sạn lớn hiện tại liền như vậy hòa bạo. Giữa chưa tiệm cơm một vị khó cầu. Đây chính là nàng kế hoạch thật lâu ở Thượng Hải cuối cùng một bữa cơm, buổi chiều nàng liền phải làm xe lửa hồi thành phố Tân An, này cũng quá nghị kỹ đi. Đang lúc nàng do dự thời điểm, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm từ phía sau chuyển đến, vậy cảm ơn vị tiên sinh này, chúng ta cùng ngài đua bàn. Tần không thể tin được chính mình lỗ thay một cái manh xoay người, đã thấy rõ người tới khi, một chút nhảy đến trên người hắn, tưởng giờ. Sao ngươi lại tới đây? Phần 93 Chương 93 Đại Du Thủ Du Thực Thượng Hải Khách Sạn Lớn, Mỗi Bản Thượng Hải Khách Sạn Lớn, mỗi bản không khí đều ấm áp náo nhiệt, thật sự là hiện tại ở Thượng Hải Khách Sạn Lớn ăn một bữa cơm giá cả đều trên đỉnh người bình thường một tháng tiền lương, cho nên tới này ăn cơm đều là trí thân bạn tốt, hoặc là cái gì đặc thủ trường hợp. Không khí quỷ dị nhưng thật ra có một bàn, hai nam một nữ, đồ ăn điểm không ít, nhưng không có gì quá nhiều giao lưu, cực an tính đang ăn cơm. Tần Niệm không để ý tới bọn họ này bản kỳ quái không khí, nàng chính hết sức chuyên chú hưởng thụ mị thực đâu. Rốt cuộc hiện tại là tiệm cơm quốc doanh, đồ ăn không thể nói có bao nhiêu kinh hỷ, so với đời sau ăn một ít tinh cấp nhà ăn nhiều ít có chút không đủ. Nhưng lại là tần nghiệm đi vào nơi này về sau, hạ quá tối cao đương tiệm cơm, bởi vậy mỗi một ngụm đều ăn đến nghiêm túc. Thỏa mãn lại thành kính. Đến nỗi ngồi cùng bàn kia hai cái nam sĩ. Mặc kệ bọn họ là mắt to trừng mắt nhỏ nhi, vẫn là âm thầm phân cao thấp, đều không ở nàng để ý tới trong phạm vi. Nàng hiện tại một lòng chỉ có mỹ thực, hơn nữa tin tưởng tưởng giật hoàn toàn có thể xử lý hảo. thần quát không nghĩ tới sẽ nửa đường sát ra cái trình rào kim, nhìn dáng vẻ vẫn là tần tiểu thư bạn trai. Hắn này bữa cơm ăn ăn mà không biết mùi vị gì, tuy rằng tưởng cực lực bỏ qua đối diện người nam nhân này, tưởng chứng minh chính mình chút nào không cạ giờ hắn nhưng lại luôn là nhịn không được trộm ngắm hắn hắn phía trước biết tần tiểu thư có bạn trai thời điểm luôn là suy nghĩ trừ bỏ chính mình như vậy gần nhẹ mản ở ngoài nội địa hẳn là không có cái nào nam nhân có thể xứng đôi tần tiểu thư giống tần tiểu thư như vậy bề ngoài xuất trung có ý nhị nhi thực tế còn như vậy có năng lực nữ nhân chỉ có hắn như vậy gặp qua việc đời nam nhân mới có thể xứng đôi nhưng hôm nay cùng tần tiểu thư bạn trai gặp mặt lúc sau hắn gấp một ngụm cá quế trên sù cá phóng tới trong miệng vị như nhai sáp nhai hai khẩu Ánh mắt nhi lại một lần nhịn không được trộm ngắm đối diện nam nhân. Hắn chính thông thả ung dung ăn một khối thịt kho tàu sương sườn. Cho dù là loại này ăn lên tương đối dễ dàng không văn nhã đồ vật, hắn ăn tương vẫn là tương đương hảo, hoàn toàn làm người chọn không làm lỗi tới. Hắn chọn một khối hảo gặm mềm bài, hiệp cho tần tiểu thư. Tần tiểu thư ngẩng đầu, hai người nhìn nhau cười, liền như vậy một động tác đơn giản, giống như đã làm trăm ngàn biến giống nhau, thập phần có ăn ý. Sau đó tần tiểu thư bắt đầu ăn hắn hiệp cho nàng mềm bài thập phần hưởng thụ bộ dáng hắn giống như đặc biệt hiểu biết tần tiểu thư yêu thích này bữa cơm hắn trừ bỏ chuyên chú với chính mình trước mặt đồ ăn chính là đem một ít cảm thấy hương vị không tồi hoặc là ưu tú bộ vị đồ vật hiệp cấp tần tiểu thư không có nhiều xem chính mình liếc mắt một cái giống như bọn họ chính là vốn không quen biết không quen biết đua bàn người giống nhau mà hắn lại nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa hắn tưởng từ trên người hắn tìm ra cái gì khuyết điểm hảo chứng minh chính mình sở phỏng đoán không tồi hắn xác thật không xứng với tần tiểu thư tần nghiệm ăn xong tưởng giật cho nàng thêm hấp cá mặt trên bong bóng cá thật sự là lại tắc không dưới bất cứ thứ gì vừa lòng than thở một tiếng sau đó lấy khăn giấy xoa xoa khỏe miệng tuy rằng không đạt tới chính mình mong muốn nhưng là nàng thực vừa lòng đặc biệt là tưởng giật tới lúc sau gia tăng rồi nàng đối này bữa cơm vừa lòng độ thẳng đến lúc này tần nghiệm mới giống đột nhiên nhớ tới dường như liên châu pháo giống nhau hỏi tưởng giật. ngươi như thế nào tới rồi như thế nào biết ta ở chỗ này ngươi nếu là lại muộn trong chốc lát ta buổi chiều liền phải ngồi xe lửa đi trở về. Tường Giật cười như không cười nhìn nàng một cái, giống như đang nói, ngài lao cơm nước xong mới nhớ tới hỏi người đối tượng là như thế nào lại đây. Tần Niệm tự biết đối lý, chột dạ hướng hắn cười hắc hắc, sau đó đem trên bàn quả quýt nước có ga hướng trước mặt hắn đẩy đẩy. Uống điểm nước có ga, uống xong rồi lại kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Tường Giật thong thả ung dung uống lên khẩu nước có ga, sau đó mới đối Tần Niệm nói, toàn sương đại tỷ nhóm đều biết ta tưởng đối tượng thường khẩn đều tăng ca thêm giờ đoạt kỳ hạn công trình. Chào sinh sản, liền vì có thể phóng ta sớm một chút ra tới cùng đối tượng đoàn tụ. Tường rất có chút mỏi mệt méo nhéo, nhéo núi. Tân Niệm Tâm nói trách không được xem hắn sắc mặt có chút mỏi mệt, còn tưởng rằng hắn là bởi vì lặn lội đường xa mới hiện mệt mỏi, lại không nghĩ là đã mấy ngày không nghỉ ngơi. Nàng có chút đau lòng bắt tay đặt ở hắn trên vai méo hai thành, bả vai cứng đờ nàng đều niết bất động. Chúng ta hôm qua mới hoàn thành sinh sản nhiệm vụ, hôm nay ta là đuổi sớm nhất xe lại đây một chút xe liền thẳng đến nơi này đến nỗi ta vì cái gì biết ngươi ở chỗ này nói biết trước ngươi khẳng định không tin đương nhiên là có bên trong tin tức viên duyệt tân niệm cười hỏi trách không được nàng lần trước gọi điện thoại thời điểm hỏi ta hành trình hỏi như vậy kỹ càng tỉ mỉ nguyên lai like là cho ngươi đương thần báo bên hai tường giật không nói tiếp mà là giống thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như cảm thán ít nhiều các vị các tỉ tỉ bằng không hắn nghiêng mị liếc mắt một cái chính nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện thầm quát Bằng không liền có người đối hắn đối tượng sinh tâm tư, tần niệm minh bạch hắn là có ý tứ gì, ở cái bản phía dưới tàn nhẫn khắp hắn một phen, ý tứ là ngươi liền đối ta như vậy không yên tâm, tường giật tay phúc ở tần niệm véo hắn trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve, giống ở chân an tạc mau mèo con, lại giống đang nói ta đối với ngươi đương nhiên là yên tâm, nhưng ta không yên tâm này đó nam nhân, Tân niệm cười thích ăn giống nam nhân thật đáng yêu, không thể không nói tưởng giật đã đến xác thật làm nàng quá kinh hỉ, nghĩ đến hắn nguội như vậy xa xe. Liên Vi ở Thượng Hải cùng nàng thấy một mặt, liền càng cảm động. Thật giống như là một người bất kể phí tổn, bất kể hồi báo mệt mỏi bôn ba, chỉ là vì cùng ngươi ở đất khách đầu đường đi vừa đi, loại này bị để ý cảm giác thật sự là thật tốt quá. Hai người liền như vậy không coi ai ra gì cho chuyện thiên, đối diện thẩm quát trong lòng có chút chua lòm. Bọn họ hẳn là đã thật lâu, cảm tình cũng nên đã rất sâu. Hắn có chút hận chính mình không phùng khi, nếu hắn có thể sớm hơn một ít đụng tới tần tiểu thư hoặc là hắn cũng sinh hoạt ở bọn họ cái kia hoàn cảnh, kia tần tiểu thư nhất định sẽ lựa chọn hắn. Bởi vì đối diện người nam nhân này trừ bỏ dài quá một gương mặt đẹp ở ngoài, nhất định nơi nào đều không bằng hắn, nhất định là cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc không đúng tí nào gian hoa. Thần quát này phiên tiểu biểu tình đã sớm bị tưởng giật thu vào trong mắt, cái này cũng chưa tính hắn ở ăn cơm giữa xem chính mình linh 108 mắt. Hắn làm lơ hắn, cho nên không có cho hắn một ánh mắt, nhưng cũng không đại biểu hắn tưởng giật là có thể nhậm người như vậy đánh giá. Tưởng giật thân mình sau này ý đến lưng ghế thượng, sốc sốc mí mắt, dùng thanh thản lại lười biếng ánh mắt lần đầu tiên chính xác đánh giá đối diện thẩm quát. thẩm tiên sinh đối ta có ý kiến. Hắn thẳng tắp hỏi, liền cái huyển chuyển đều không có. Không có không có. thẩm quát đầu tiên là sửng sốt 2 giây, sau đó vội vàng phủ nhận. Người bình thường cho dù là biết người khác đối hắn có ý kiến, cũng sẽ không trực tiếp hỏi ra tới, không nghĩ tới cái này tưởng tiên sinh thế nhưng trực tiếp mặt thứ. Hắn thật sự là không cái kia dũng khí thừa nhận cho nên chạy nhanh liên tục phủ nhận tường giật khỏe miệng lộ ra một cái chào phúng cười đại khái chính là ngươi cũng bất quá như thế ý tứ tân niệm đối hắn xử một cái ngươi thu liễm chút đừng đem hắn làm sợ cảnh cáo ánh mắt sau đó đối thẩm quát nói cảm ơn ngươi thẩm tiên sinh nếu không phải ngươi hôm nay giữa trưa thỉnh tình mời chúng ta khả năng cũng không thể ở chỗ này ăn thượng cơm thẩm quát vừa rồi bị tưởng giật kia phiên thao tác dọa ra một thân mồ hôi lạnh rõ ràng hắn cũng không có làm cái gì nhưng liền vô cùng đơn giản nói mấy một câu một ánh mắt là có thể làm hắn có loại này sống lưng lạnh cả người cảm giác nghe được tần niệm nói như vậy hắn vội vàng lau mồ hôi nói không quan hệ không quan hệ hẳn là nhìn đến tưởng giật cùng tần niệm đứng lên hắn cũng vội vàng đi theo đứng lên vừa định hiện ra chính mình thân sĩ phong độ cấp tần niệm dọn cái ghế dựa gì đó liền phát hiện chính mình muốn làm sớm đã có người quen cửa quen mẹo làm tốt tưởng giật đang ở cầm tần tiểu thư lưng ghế thượng áo khoác cho nàng mặc vào đâu thẩm quát đã nửa vươn đi tay có chút xấu hổ mà thu trở về ba người cùng nhau xuống lầu ở dưới lầu đứng yên tân niệm đối mặt thẩm quát nói thẩm tiên sinh tai kiến thẩm quát vội vàng nói tần tiểu thư tai kiến chờ mong chúng ta về sau hợp tác tân niệm cười cười không nói gì thẩm quát rốt cuộc có chút ý nan bình hắn hướng tần niệm vườn tay tới muốn cùng tần niệm bắt tay không đợi tần niệm phản ứng lại đây tưởng giật liền trước bắt tay dỗi ra tới cùng thẩm quát bắt tay thẩm tiên sinh tai kiến hắn phong dong bình đạm lại có chút ý có điều chỉ nói Thầm quát trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là xuất phát từ thân sĩ phong độ đối tượng giật nói. Thường tiên sinh tái kiến, ngươi cùng tần tiểu thư bề ngoài thực xứng đôi. Tần nghiệm, đây là ý gì? Bề ngoài xứng đôi nội bộ không xứng ý tứ sao? Tường giật vui vẻ cười, đây là vinh hạnh của ta. Hắn nhìn tần nghiệm liếc mắt một cái nói, giống như hoàn toàn không cảm thấy lời này là mang theo một ít nghĩa xấu. Quay đầu quá trình giữa, hắn như là phát hiện cái gì, ánh mắt tại bên người lưu ý một chút. Sau đó lại nhìn thoáng qua thẩm quát, cuối cùng là đối thẩm quát nói. Thẩm tiên sinh không có gì sự liền chạy nhanh hồi nơi đi, hiện tại là cuối năm phía dưới, vẫn là không cần chạy loạn hảo. Thẩm quát trong lòng vốn dĩ liền có khí, nghe được tưởng giật nói như vậy, không cấm có chút âm dương quay khí. Ta làm buôn bán ngần ấy năm, đi khắp đại giang Nam Bắc, rất nhiều trường hợp đều là gặp qua. tưởng tiên sinh nhìn dáng vẻ sợ là không có gì quá nhiều bên ngoài hành tẩu trải qua, ngươi mới muốn cẩn thận một chút mới hảo. Sau đó lại có chút lo lắng dường như đối tần nhiệm nói. Tần tiểu thư nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, liền đến Thượng Hải khách sạn lớn tới tìm ta, ta điện thoại ngươi có. Tần nhiệm, Không thấy ra tới nha, ra hỏa này lào âm dương nhân, nói âm dương lời nói như vậy lưu sao. Nàng tưởng nói chính mình cùng tưởng giật ở bên nhau thập phần an toàn, đã bị tưởng giật kéo lại, nhẹ nhàng đối nàng lắc lắc đầu, cười kéo nàng đi rồi. Thần quát còn lưu tại tại chỗ, hai người lại không có lại xem hắn. Ngươi vì cái gì không cho ta dỗi trở về Tân niệm có chút sinh khí Hắn rõ ràng nói chuyện chính là âm dương quay khí Có khác ý tứ Tưởng giật cho nàng nắm thật chặt khăn quang cổ Nói chuyện có khác ý tứ người nhiều đi Mỗi người đều dỗi trở về Ngươi chẳng phải là rất mệt Ta mới liên tiếp ngươi bị liên lụy Khiến cho hắn nói đi thôi Tân niệm trong lòng lúc này mới thoải mái chút Sau đó hỏi Tưởng giật Ngươi vừa rồi đối lời hắn nói là có ý tứ gì Lấy nàng đối tưởng giật hiểu biết Hắn cũng không nói này đó cố lộng huyền hư nói, nhất định là chú ý tới cái gì. Tường giật cười khẽ, lắc lắc đầu. Hắn giống như bị người theo dõi, cho nên ta nhắc nhở hắn một câu. Cũng là, xuyên như vậy tao bao, tại đây cuối năm nhi phía dưới, không bị theo dõi cũng khó a Tân niệm xem vẻ mặt của hắn, là có thể biết hắn trong đầu tưởng chính là cái gì. Nghĩ đến kia thẩm tiên sinh kia thân hoa lệ trang phẫn, cũng cười, tâm nói hy vọng hắn bình an mới hảo. Rốt cuộc tưởng giật xem lưu manh ánh mắt nhưng cho tới bây giờ không thất bại quá, bởi vì hắn chính là lớn nhất cái kia du thủ du thực A. Phần 94 Chương 94 hỗ trợ ly hồi trình xe lửa còn có nửa buổi chiều khi Ly hồi trình xe lửa còn có nửa buổi chiều thời gian, tưởng giật cùng tần nghiệm hai người nắm chặt thời gian bên ngoài than tan cái bước, biên tán tần nghiệm còn nhịn không được oán trách. Người nói một chút ngươi lăn lộn như vậy một đốn, liền ở Thượng Hải đãi nửa ngày, liền dạo đều không kịp dạo, nào đến nào tính ra. Trọng điểm không phải hoa không tính ra, mà là cùng ai ở bên nhau. Huống hồ thượng hải ta đã rất quen thuộc, nguyên lai ta ở bên kia tưởng giật chỉ chỉ cách đó không xa một mảnh lâu đối tần niệm nói, liền ở nơi đó, ở thật dài thời gian, dạo không dạo có cái gì vội vàng. Nay vẫn là tần niệm lần đầu tiên nghe tưởng giật nói, cho nên thực kinh ngạc nói, ngươi ở chỗ này sinh hoạt quá sao. Trong nhà không phải kinh thị sao. Ta mụ mụ là thượng hải người. Hắn nói xong câu đó liền không nói, ánh mắt hơi lóe. Như là nhớ lại một ít không muốn nhắc tới chuyện cũ. Nhiên thiếu thời điểm chính mình trừ bỏ tưởng niệm không có lựa chọn, chờ tới rồi lớn chút một mình bước lên đi hướng mâu thân quê nhà lộ. Nhưng mà hiểu biết càng nhiều, càng sâu biết mâu thân lại sẽ không đã trở lại, cái loại này mánh liệt tương phản làm hắn lâm vào mánh liệt cảm xúc giữa, ở Thượng Hải từng có một đoạn tương đương phản nghịch nhật tử, sau lại vẫn là ra ra đem hắn nắm trở về, bằng không hiện tại có lẽ thật là Thượng Hải một đại du thủ du thực. Tân niệm thấy hắn không nói, cũng liền không lại tiếp tục hỏi nói vậy hắn ở thượng hải hẳn là từng có đoạn không lắm tốt đẹp trải qua bằng không cũng sẽ không trước nay không cùng chính mình nhắc tới lạnh thấu xương giang gió thổi tần niệm mặt sinh đau nàng xoay cái cản gió phương hướng tưởng giật tự động đứng lại đây đem nàng kéo vào trong lòng ngực hắn hai tay nhẹ hoàn nàng mặt vừa vặn đoa ở hắn xây dựng ra tới nho nhỏ trong không gian tức khắc liền một chút phong cảm thụ không đến đột nhiên cảm giác không lạnh đâu tại đây nhiều xem một lát phong cảnh nha cùng tưởng giật khởi thân chỗ thượng hải bờ sông Tổng làm tần niệm có loại tự do cảm giác, là hoàn cảnh càng bao dung tự do, cũng là không có người nhận thức thả bay tự do, hận không thể lại ở lâu chút thời điểm mới hảo. Tường giật vừa muốn nói gì, ánh mắt nhìn về phía trước vô cùng lo lắng hướng bọn họ mà đến người, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Sợ là không được, ngươi tưởng tự tại chút, liền luôn có người ra trạng vốn cho ngươi tìm điểm không được tự nhiên. Tần niệm nghi hoặc ngẩng đầu lên, hướng tưởng giật ánh mắt phương hướng xem, thở dài, tâm nói thật đúng là... Thẩm Quát sắc mặt nghiêm chỉnh nôn nóng khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến bọn họ giống nhìn đến cứu tinh giống nhau hướng bọn họ mà đến. Tần Nghiệm từ tưởng giật trong lòng ngược rời đi, đứng ở cùng hắn song song vị trí, đối mặt vội vàng mà đến thầm Quát. "Thẩm tiên sinh, đảo không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt." Nàng vừa rồi nói tái kiến là lễ phép dùng từ, cũng không phải là thật muốn nhanh như vậy liền tái kiến ý tứ. Thẩm Quát sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là hướng Tần Nghiệm gật gật đầu, sau đó liền đối tưởng giật nói: "Thượng tiên sinh" tay của ta dò sách không thấy ta vừa mới bất quá là túi đầu buộc lại cái dây dày bắt tay dò sách ngắn ngủi đặt ở trên mặt đất liền có người bay nhanh đem bao đoạt đi rồi chờ ta ngẩng đầu xem thời điểm chỉ có thấy cái bóng dáng như thế nào truy cũng chưa đuổi theo người nọ xuyên cái vải thô áo đông mang theo cái da mũ cái đầu đại khái như vậy cao thần quát bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng tưởng giật nói về người nọ buôn bán bên ngoài đặc thù tới tựa như ở làm ghi chép dường như tân nghiệm nàng vô ngữ đánh gãy thẩm quát nói Thẩm tiên sinh lời này có thể đi cục công an nói à, công an nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi theo chúng ta nói, chúng ta có biện pháp nào đâu. Thẩm quát lúc này mới ngừng lại, nuốt nuốt nói chuyện quá cấp không kịp nuốt vào nước miếng, xoa xoa ở ngày mùa đông vẫn như cũ toát ra tới một đầu mồ hôi lạnh. Tân tiểu thư, ta là đột nhiên nhớ tới tưởng tiên sinh ở Thượng Hải khách sạn lớn cửa đối lời nói của ta. Hắn liếc mắt tưởng giật thân sắc, thấy hắn như cũ không có gì biểu tình, đúng lúc dừng lại câu chuyện, chờ hắn phản ứng. Chính như hắn ở tiệm cơm cửa cùng tưởng giật nói qua nói giống nhau, hắn không phải không có gì hành tẩu trải qua mới ra đời lăng đầu thanh, có thể ở hiện tại từ Hồng Kông đến nơi đây, vừa lúc thuyết minh hắn phong phú kinh nghiệm. Đương nhiên hiện tại thoạt nhìn, hắn hẳn là ở cao nhân trước mặt nói hầu nói tả, nhưng khi đó hắn nói lời này khi, cũng không có cố ý khuyết đại thành phần. Cho nên ở bao bị đoạt lúc sau, hắn lập tức liền nghĩ tới tưởng giật kia phiên dường như nhắc nhở nói, hắn nhất định là phát hiện cái gì, mới có thể như vậy nhắc nhở chính mình. Đáng giận chính mình thế nhưng cho rằng đây là nam nhân ở thích nữ nhân trước mặt cố ý thể hiện, thế nhưng không có chút nào để ở trong lòng, còn nói đi ra ngoài kia phiên trào phúng nhân ra nói, hiện tại ngẫm lại quả thực hổ thẹn chết. Tường giật đem hắn sở hữu biểu tình đều thu hết ngáy mắt, hắn nhẹ thở phào, biểu tình bình đạm, thanh âm cũng không có gì phập phồng. thẩm tiên sinh vẫn là nhanh cục công an đi, chúng ta công an rất vui lòng vì quần chúng phục vụ, tin tưởng ngài sẽ được đến một cái vừa lòng kết quả. Hắn nhắc nhở nói đã nói, Nhưng thẩm quát không để ở trong lòng, hiện tại đã xảy ra chuyện cũng cũng chỉ có thể ấn bình thường lưu trình đi bãi. Nên báo án báo án, nên tìm người tìm người. Ta biết, theo lý là nên như vậy. Thẩm quát có chút sốt ruột nhìn về phía tường giật, lại lau một phen hãn, nhưng ta là hôm nay vé tàu phải về Hồng Kông, sở hữu chứng kiện bao gồm vé tàu đều ở bên trong nhà. Tân niệm sửu suốt, kỳ quái nói, như thế nào ngươi cũng là hôm nay phải rời khỏi Hồng Kông sao? Hào xảo, năng cũng là hôm nay phải đi ra thẩm quát sắc mặt liền có chút xấu hổ nhìn sắc mặt trầm xuống tưởng giật liếc mắt một cái tâm nói vốn là tưởng sớm chút đi còn không phải bởi vì ở xuất khẩu cửa hàng thấy được tân nhiệm cho nên hỏi thăm nàng phải đi thời điểm nghĩ có thể ở thượng hải nhiều cùng nàng có chút tiếp xúc đem phải đi thời gian cấp sửa lại không nghĩ tới không những không tiếp xúc thượng còn tao nộ như vậy một ký hiệu sự thật là thay bay vạ do a tưởng giật nhiều tinh a nhìn đến thẩm quát như vậy còn có cái gì không rõ vốn dĩ liền xem hắn không vừa mắt hiện tại càng không nghĩ giúp hắn hơi hơi dương đầu không nói lời nào cũng không xem hắn thần quát thật sự là sốt ruột nói liên miên nói ta biết theo lý hẳn là như thế nào làm nhưng xác thật là không có thời gian chờ đợi bởi vì sở hữu đồ vật đều ở cái kia trong bao nếu không lấy về tới nói ta sợ là liền phải ngưng lại ở thượng hải tiền cung giấy chứng nhận đều không ở trên người ta một cái người bên ngoài ở chỗ này sợ là quá không đi xuống hơn nữa có một chút hắn chưa nói không mấy ngày liền phải ăn tết Hắn muốn ở ăn tết thời điểm ăn ngủ ngoài trời ở Thượng Hải đầu đường sao? Tường giật nếu liếc mắt một cái liền nhìn ra có người đối hắn có khác ý tưởng, nhất định là có tương ứng phương pháp hoặc là cái gì có thể nhìn thấu trong đó môn đạo lợi hại chỗ. Mắt thấy lại quá không bao lâu liền phải lên thuyền, hắn đã không có biện pháp khác, chỉ có thể tới xin giúp đỡ tưởng giật, vạn nhất nếu là có khả năng tính đâu. Tường giật cũng sẽ không đối một cái mơ ước chính mình đối tượng nhân tâm mềm, hắn trước nay liền không phải cái gì người lương thiện Bồ Tát sống. Nhắc nhở hắn sớm một chút đi đường hạng dạo, đã là hắn làm cấp niệm niệm cung cấp một lần ở Thượng Hải khách sạn lớn ăn cơm chỗ ngồi, thỏa mãn niệm niệm cái này tâm nguyện hồi báo. Hắn ước gì hắn ăn ngủ đầu đường mới hào đâu. Bởi vậy nghe xong hắn lời này, căn bản là không có khác phản ứng, vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn Hoàng Bộ Giang, giống như đối này thủy có gì thâm hậu cảm tình dường như. Tân niệm liền không như vậy yêu ghét rõ ràng, nàng nghĩ tới chút những thứ khác. Ngày hôm qua nàng đi phía trước mới vừa lại cùng viên duyệt thông điện thoại. Viên duyệt nói lãnh đạo đối thẩm quát ý tưởng vẫn là có hứng thú, đã cho hắn đánh quá điện thoại liên hệ, ước định ở năm sau thời điểm làm thẩm quát mang theo tương quan giấy chứng nhận, chứng minh cùng kế hoạch đi tranh kinh thị, nói cách khác bọn họ đại khái xuất về sau còn sẽ chạm mặt, thả không chuẩn tướng tới có thể trở thành giao tiếp hợp tác đồng bọn. Nghĩ vậy, nàng vươn tay nhỏ nhẹ nhàng tún tún tưởng giật tay áo. Không phản ứng. Lại hơi chút bỏ thêm chút sức lực lôi kéo hắn quần áo. Vẫn là không phản ứng. Tân nghiệm hướng hai mắt mạo hy vọng chi hỏa thẩm quát cười gượng một chút, âm thầm đem chính mình lạnh leo tay nhỏ vói vào tường giật áo khoác, sau đó một cái tận dụng mọi thứ, linh hoạt từ áo lông và táo chui vào đi, dán ở hắn nóng hầm hập trên lưng. Tường giật một cái không đề phòng, mắng một tiếng, quá toan sảng. Bàn tay to về phía sau ối cách áo khoác bắt được nàng loạn tác loạn tay nhỏ, trừng phạt tính nhấn hai hạ. Sau đó hai tay lại duỗi thân đi ra ngoài đem nàng một cái tay khác nắm lên bỏ vào trong tay ấm. Như thế nào tay như vậy bằng, hắn cũng không biết, này nếu là tổn thương do giá rét về sau tiếng ấm áp nhà ở, tay liền phải ngứa. Ở phương bắc thời điểm ra cửa đều nhìn chằm chằm nàng mang bao tay, tới rồi phương nam nàng liền vui vẻ, chẳng những ăn mặc thiếu, liên thủ bộ cũng không đeo, thật là không nghe lời. Tân nghiệm thấy tưởng giật rốt cuộc để ý tới chính mình, có chút kiều kiều nói, ngươi nếu có thể giúp thẩm tiên sinh nói liền giúp giúp hắn đi. Tưởng giật ngứng mày, đen lúng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Giống như ở lên án ngươi, vì sao như vậy giúp nàng. Tân niệm dán qua đi lặng lẽ cùng hắn kề thai nói nhỏ, về sau khả năng còn muốn cùng hắn gặp mặt, chúng ta nếu là mặc kệ nói không tốt lắm. Thấy tưởng giật vẻ mặt không hảo liền không tốt, ta không sao cả biểu tình, nàng cắn môi tăng giá cả nói, ta có lễ vật tặng cho ngươi nha, chờ không sự giải quyết, trở về ta cho ngươi nha. Sau đó ở tưởng giật kinh hỉ nhìn qua thời điểm, còn ái, ngụ hướng hắn chớp trước mắt, khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng, ở đối thượng tưởng giật ánh mắt lúc sau, sau đó lại hoảng loạn rời đi ánh mắt, thật dài lông mi loạn loạn gây, giống rất vào vong tìm không được xuất khẩu con bướm câu đến tưởng giật tâm ngứa. Tâm nói này ai có thể tao được à, nguyên bản căn bản là không nghĩ quản hắn này phá sự, hiện tại cũng sửa lại chủ ý chỉ cần nghiệm nghiệm cao hứng, hắn hao chút sự có cái gì quan trọng. Nhưng vẫn là lạnh mặt đối thẩm quát nói, ta lúc ấy là xem có người vẫn luôn tổng nhìn chằm chằm ngươi, nghĩ đến mau đến cuối năm phía dưới, phòng chừng người nào đều ra tới lộng tiền, cho nên mới nhắc nhở hạ ngươi ta ở Thượng Hải tuy nói nhận thức những người này, nhưng đã thật lâu không liên hệ, quản mặc kệ dùng ta cũng không biết, quay đầu lại đồ vật muốn hay không đến trở về, ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng. Thẩm quát vui vẻ, liên tục gật đầu nói, chỉ cần tưởng tiên sinh nguyện ý hỗ trợ, ta cũng đã ngàn ân vạn cảm tạ. có thể hay không thành không quan trọng, ngài có thể vươn viện thủ đã là đại nghĩa. Hán bôn chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, y đi sống càng tốt, y đi không sống cũng chỉ tự trách mình tu luyện không đủ, đem nhân ra lời hay hảo ý đương nói bậy. Xứng đáng. Hắn vốn dĩ hẳn là lại cảm tạ tân nghiệm, nhưng hắn nghĩ đến chính mình một cùng tần tiểu thư nói chuyện, tưởng tiên sinh liền hắc một phân mặt, vẫn là thức thời không thấy tân nghiệm, chỉ giống cái tiểu mê đệ giống nhau nhiệt tình xem chuyển tưởng giật. tưởng giật tâm nói tính ngươi thông minh, lại nhìn chằm chằm nghiệm niệm xem, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Sau đó cùng tần nghiệm công đạo vài câu muốn mang thẩm quát đi gặp những người này, đem nàng rẽ trái rẽ phải đưa vào một cái tiểu điếm, muốn bình nước có ga, muốn điểm tiểu điểm tâm liền cùng thẩm quát vội vàng đi rồi. Tân nghiệm điểm chân ra bên ngoài nhìn, cũng thập phần tưởng theo chân bọn họ đi gặp việc đời, có thể tưởng tượng đến vừa rồi tưởng giật quả quyết cự tuyệt kiên định ánh mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Tưởng giật tuy nói đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng, khá vậy có cực cá biệt thời điểm, nói ví dụ hiện tại, chính là chính mình lại như thế nào nháo hắn đều sẽ không đồng ý, chỉ có thể nhâm mệnh ngoan ngoãn đãi tại chỗ chờ bọn họ trở về, tâm ngứa giống cái hòn vọng phu dường như Phần 95. chương 95 tưởng giật. Ngươi mẹ nó còn biết trở về. Này, đây là một nhà tạm thời tính làm là tiểu điếm tiểu điếm, tân niệm hướng bốn phía nhìn lại, đây là một cái lao ngõ hẻm bình thường tiểu lâu. Bình thường ba tầng tiểu lâu, lâu một là đại sảnh, hiện tại phóng mấy chương cái bàn, tùy tiện bày mấy cái ghế dựa. Lâu hai hẳn là chủ nhân trụ địa phương, trên cùng một tầng là gác mái. Nàng hiện tại đang ngồi ở lầu một bàn trống từ trước, trước mặt bày một lọ quả quýt nước có ga. Nay tiểu lâu không có bảng hiệu, cũng không có khách nhân Tưởng giật lại như thế nào biết nơi này là tiểu điếm đâu. Tân Niệm chính kỳ quái gian, vừa rồi tiếp đón bọn họ lao phụ nhân bưng một mâm gạo nếp đậu đỏ bánh từ phía sau đi ra, cười đối Tân Niệm nói. Hôm nay liền làm cái này, bọn họ đều là không cái ăn, thường lui tới ta làm cái gì bọn họ cũng không chọn. Ta nơi này còn cực nhỏ tiếp đại nữ hải từ đâu, cũng không biết người có thích hay không. Tân Niệm vội vàng từ lao phụ nhân trong tay tiếp nhận có chút rất mảnh sứ cũ nát mâm, giúp đỡ nàng đem đậu đỏ bánh gạo nếp đặt ở trên bàn. Ngoài miệng nói, khẳng định hợp ăn uống, ta thích gan này đó dính dính nhu nhu tiểu điểm tâm. Thấy Lao Phụ Nhân vẻ mặt hiền từ nhìn nàng, mới nhớ tới vừa rồi tưởng giật đem chính mình nhét vào này trong tiệm lúc sau, giống như quản này Lao Phụ Nhân kêu Tống Thẩm Nhi. Lao Phụ Nhân nhìn đến tưởng giật vừa mừng vừa sợ, hai người còn lao một trận việc nhà. Nàng hỏi tưởng giật như thế nào thời gian dài như vậy không trở về, khi nào hồi Thượng Hải, ở phương Bắc được không chờ, giống như cùng tưởng giật rất quen thuộc bộ dáng tưởng giật cũng hảo tính tình mà nhất nhất đáp tần nghiệm như vậy hiểu biết tường giật người này đối với người xa lạ là cái loại này cực phù phiếm nhiệt tình mà đối với có cảm tình người quen mới có như vậy ôn hòa đáp lại nói vậy bọn họ tuyệt không phải bình thường gặp qua một hai lần quan hệ cho nên nàng cũng đi theo tưởng giật kêu lão phụ nhân vất vả ngươi tống thẩm nhi lão phụ nhân đoan trang tần nghiệm như là đoan trang chính mình con dâu giống nhau vơ long ma thẳng gật đầu lại nhịn không được cười đi kéo nàng tay cô nương này lớn lên thật tuấn tiểu tưởng là cái có phúc khí hải tử Nếu nhắc tới câu chuyện, Tân Niệm rốt cuộc có thể tìm cái cớ hỏi Tống Thẩm Nhi. Ngài cùng tưởng giật đã sớm nhận thức sao? Ta cũng là hôm nay mới biết được, hắn thế nhưng ở Thượng Hải sinh sống một đoạn thời gian. Tống Thẩm Nhi hiểu do nói, sợ là hắn không nghĩ nhắc tới đoạn thời gian đó đi. Ta chỉ ngóng trông này đó hải tử đều có thể giống tiểu tưởng giống nhau. Rời đi cái này hoàn cảnh, một lần nữa sống một hồi mới hảo. Này đó hải tử, Tân Niệm có chút như lọt vào trong sương mù, thử nói. Ngài giống như thực hiểu biết tưởng giật bọn họ. Tống thẩm nhi hiền từ cười, dứt khoát ngồi xuống tần niệm đối diện, cùng tần niệm kéo việc nhà dường như. Ban đầu ta tiểu nhi tử thường xuyên cùng tiểu tưởng bọn họ cùng nhau, bọn họ này đó hài tử ở cái kia tuổi ngươi cũng là biết đến, luôn là đi làm chút khác người nguy hiểm sự, quản cung quản không được, ta nhi tử liền ở khi đó ra điểm sự không có. Tần nghiệm tim thắt lại, cầm quả quýt nước có ga tay nắm thật chặt. Tống thẩm nhi xem tần niệm trên mặt biểu tình, cười an ủi nàng. Đều đã rất nhiều năm. Từ kia lúc sau tiểu tưởng bọn họ này đó hài tử liền đem ta đương thân nhân giống nhau, chẳng những thường xuyên lại đây xem ta, còn đem ta nơi này thu thập thành một cái tiểu điếm giống nhau, trên thực tế chính là vì trợ cấp ta, thường xuyên lại đây ngồi ngồi ăn một chút gì, làm ta có hy vọng có thể quá đi xuống. Tiểu tưởng trước một trận trả lại cho ta gửi tới các ngươi phương bắc đặc sản, nấm gì đó. tống thẩm nhi chỉ chỉ treo ở trên tường những cái đó sơn nấm mật ong đối tần nhiệm nói. Này đó hài tử nhìn hung thần. Nhưng kỳ thật bản chất đều là tốt, bằng không cũng không thể ngần ấy năm còn như vậy chiếu cố ta cái này lao bà tử. Chẳng qua đi rồi vai lộ, thật hy vọng bọn họ có thể trở lại chính đạo đi lên A. Tân nghiệm nghe xong tống thẩm nhi nói, đại khái phân tích ra một ít đồ vật tới. Nàng nghĩ đến tưởng giật ngẫu nhiên kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu bộ dáng, cảm thấy chính mình trong lòng cái này phỏng đoán cũng không phải không có khả năng. kia tưởng giật là đi tìm bọn họ sao? Tân nghiệm có chút không yên tâm hỏi. Trong lòng lo lắng tưởng giật nhiều năm như vậy không hồi Thượng Hải, lại đi tìm những người đó, có thể hay không xảy ra chuyện gì. tống thẩm nhi trong lòng biết cô nương này là lo lắng tiểu tưởng, cười đối nàng nói. Không cần lo lắng tiểu tưởng, hắn ở bọn họ giữa luôn luôn có hy vọng, ngươi nếu là thật sự không yên tâm nói liền đến trên lầu đi xem. Trên lầu. Tân nghiệm giật mình nói. tống thẩm dứt khoát trực tiếp đem tân nghiệm kéo tới, mang theo nàng dẫm lên một chất thang lầu hướng trên lầu đi, vẫn luôn đi đến lầu ba đi ngang qua gác mái lại hướng lên trên đi thế nhưng là một cái mái nhà ngôi cao đứng ở chỗ này tầm nhìn phi thường hảo có thể nhìn đến hảo xa địa phương bọn họ hẳn là ở đằng kia Tông thẩm nhi chỉ vào cách đó không xa một mảnh hoang phế vật kiến trúc nói tân niệm tập trung nhìn vào quả nhiên nhìn đến có chút khoảng cách địa phương có một cái cùng loại với vứt đi nhà xưởng sân tường giật chính mang theo thẩm quát đứng ở sân ngoại đại cửa sắt chỗ mang bao tay tay cầm thành nắm tay đấm vào đại cửa sắt đâu Thần quát đi theo tưởng giật rẽ trái rẽ phải tới như vậy một chỗ, hắn giật mình tưởng, nguyên lai này phiến phồn hoa khu vực ngoại thế nhưng cất giấu như vậy một khối hoang vu nơi. Nếu mấy cái phố ở ngoài là thượng hải nhất phồn hoa mảnh đất, như vậy nơi này giống như là phồn hoa bên trong bị lá che mắt, hoang vu đến làm người không duyên cớ liền cảm nhận được vài phần nguy hiểm tới. Nhìn đến tưởng giật ở gõ nơi này một bóng người cũng nhìn không thấy đại cửa sắt, thần quát có chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Hắn không dám nói lời nào, liền thanh âm đều phóng nhẹ. Làm buôn bán ngần ấy năm tới, hắn biết rõ có chút không muốn người biết màu đen mảnh đất là cỡ nào nguy hiểm. Cửa phòng mở vài tiếng, liền có một cái lười dương dương người từ bên cạnh cửa biên một gian căn nhà nhỏ chui ra tới. Ai nha? Ban ngày ban mặt xảo ngươi ra ra ta ngủ. Nhìn đến tưởng giật cùng thẩm quát hai cái sinh gương mặt, hắn dùng đầu lưỡi cuốn của nha, tặc nhãn hề hề trên dưới đánh giá hai người bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt thả ra tham lam con tới. Nha, vẫn là hai cái sinh gương mặt, vì ngỗng. Tưởng giật đối bọn họ này đó hành lời nói tự nhiên là rõ ràng, hắn không nghĩ tới chính là có một ngày thế nhưng có người quản chính mình kêu phì ngỗng, thế nhưng sinh ra vài phần muốn cười tâm tư tới. Nhưng phía sau thẩm phu nhân nhà giàu khẩn trương, hắn đều có thể nghe được hắn rõ ràng nuốt nước miếng thanh âm. Cho nên đem hắn kia vài phần muốn cười sinh sôi đè ép đi xuống, hắn sợ làm sợ hắn. Ta muốn tìm nhị du, ngươi cho ta đi vào báo một tiếng. Người nọ nghe tưởng giật như vậy vừa nói, hoảng sợ, lông mày đều đứng lên tới. Ngươi dám như vậy kêu du ca, không muốn sống nữa. Từ hắn tới này lúc sau còn không có nghe người ta dám như vậy kêu du ca, liền nhị du cái này danh hảo vẫn là có một lần du ca chính mình nói, hắn mới biết được. Ta nhị du. Người này thế nhưng trực tiếp đi lên đã kêu nhị du, hắn xem hắn là không muốn sống nữa. Tường giật nhìn mắt chính mình đồng hồ, hắn còn muốn mang theo tần niệm đi thượng hải ga tàu hỏa, sở thừa thời gian không nhiều lắm. Cho ngươi đi liền đi, ta không có thời gian tại đây cùng ngươi vô nghĩa. Người người này tưởng bị đánh đúng không? Người nọ còn không có gặp qua có người đá người sai vật đá đến nhà bọn họ cửa, lá gan cũng quá lớn, thế nhưng tới cửa tới tìm tra. Đi lên liền muốn lôi trụ tưởng giật, hắn vừa rồi chính là thấy được người này xem thời gian khi, lộ ra kia khối đồng hồ, ít nhất giá trị 300 đồng tiền đâu. Tưởng giật nhìn hắn đi lên phải bắt chính mình thủ đoạn cũng không có trốn, dựa thế một tay bắt cổ tay của hắn, một tay kia bắt được hắn eo sườn quần áo, trở tay một quăng ngã liền đem hắn hung hăng ném tới trên mặt đất. Ai ra huy? Người nọ ngã xuống đất phát ra hét thảm một tiếng, sau đó liều mạng chiều trong viện tê Người tới nột, mau tới người. Có người tới đá người sai vặt. Biên têo biên hướng trong viện bỏ. Tường giật lạnh lùng nhìn hắn, hắn quăng ngã lần này tử tuy rằng tàn nhẫn, nhưng mùa đông xuyên nhiều, không thể nói có bao nhiêu đau. Hiện tại những người này thật là một vụ không bằng một vụ, cứ như vậy người cũng có thể ra tới hốn. Nghe được người này tiếng la, vước đi nhà xưởng phần phật ra tới nhất ba người. Nguyên bản yên tĩnh không tiếng động hoang vu trong viện, lập tức trào ra hảo những người này, trong tay sao ra hỏa thẳng đến cổng lớn mà đến, sợ tới mức thẩm quát sau này lui lại mấy bước, hắn không thể lập tức liền phải chạy đi, chỉ là nhìn đến tưởng giật ở phía trước cũng chưa hề đụng tới, hắn mới khống chế được chính mình, không làm chính mình nhanh chân liền chạy. Tân Niệm ở trên lầu nhìn, trong lòng cũng là căng thẳng, nàng ở chỗ này tuy rằng nghe không thấy bọn họ nói cái gì, nhưng là lại có thể đem bên kia tình huống xem đến rõ ràng, trong lòng không cấm đoán trách. Tưởng giật như thế nào không hảo hảo nói chuyện, trực tiếp liền cùng người động thủ, cái này đưa tới nhiều người như vậy nhưng làm sao bây giờ? Có chút sốt ruột nghĩ tới đi xem, nhưng lại biết chính mình tại đây nhìn ly đến giống không xa, nhưng là đi qua đi sợ là không có dễ dàng như vậy, cho nên chỉ có thể tiểu chân tiếp tục xem. Ai? Ai tôi đá người sai vặt? Cái nào không muốn sống không muốn sống nữa? Đi đầu người kêu gào lợi hại nhất, trong tay cầm chút côn đổng múa may, dường như muốn đi lên đánh người giống nhau. Ngược lại mặt sau người liền có chút chậm gì gì, cà lơ phất phơ dạng lục tục đi ra ngoài, không lắm quan tâm bộ dáng. Tưởng giật ánh mắt không có xem phía trước này đó kêu gào người, ngược lại nhìn về phía mặt sau những cái đó không nhanh không chậm người. Như thế nào? Chính là hai người muốn đá người sai vật ta. Đang trước một người nhìn tưởng giật cùng thẩm quát quả thực muốn cười ra tới, còn không có gặp qua liền hai người tới đá người sai vật đâu, lại còn có xuyên như vậy thủy quang lưu hoạt, này không phải đưa lên tới đại phì ngông sao. Thần quát trực giác tưởng xua tay nói không phải ta, có thể tưởng tượng đến tưởng giật tới đây là vì chính mình, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Trong lòng có chút hối hận, làm gì muốn cho tưởng giật giúp chính mình muốn đồ vật tới, hiện tại chọc hạ lớn như vậy nhiễu loạn, xem ra đồ vật chẳng những nếu không trở về, ai một đốn tấu đều là nhẹ, không chuẩn còn phải công đạo tại đây. Tưởng giật không để ý đến người này, mà là chờ mặt sau những người đó chậm rãi tụ lại lại đây, ở bên trong ý đồ tìm được chính mình quen thuộc gương mặt. Chờ đến cuối cùng vài người từ trong phòng ra tới, đi đến phụ cận khi, tưởng giật hướng mặt sau cùng cái kia hô một tiếng. Khóa nhi, đi đem nhị du cho ta kêu ra tới. Nhân xương khóa nhi ca khóa tử đã lâu không có nghe được có người như vậy kêu hắn, lại nghe thế quen thuộc thanh âm, hắn sửng sốt, đợi cho xem qua đi lúc sau mới kinh hỉ muốn mẹ lên. Giật ca ngươi đã trở lại giật ca. Các ngươi mẹ nó làm gì đâu. Cầm gậy gộc đối với ta giật ca, các ngươi là không muốn sống nữa. Hắn một tiếng kêu gọi phía trước những cái đó cầm giá hỏa chuyện này người tất cả đều lập tức ném xuống đồ vật có chút chân tay luống cuống nhìn tưởng giật sôi nổi đi theo kêu giật ca chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết giật ca sao tưởng giật không rảnh để ý tới bọn họ này đó ý tưởng trực tiếp đối với bên trong kêu. nhị du ngươi mẹ nó lăn ra đây cho ta mấy năm không thấy ngươi trưởng bản lĩnh khóa nhi cũng giơ chân hướng bên trong chạy vừa chạy vừa kêu. ức ca mau ra đây giật ca đã trở lại không đợi chạy đến địa phương Liền thấy tận cùng bên trong nhà ở môn đống nhiên mở ra, từ bên trong chạy ra một người tới, tốc độ mau đến thấy không rõ hắn cái gì trang điểm. Tưởng giật, ngươi mẹ nó còn biết trở về. Phần 96 Chương 96 truy ta người thành ta bạn trai mê đệ, như thế nào phá? Nhị du từ trong phòng chạy ra tới, cũng không màng người khác kinh ngạc ánh mắt, thẳng chiều tưởng giật chạy đi, bàn tay to thật mạnh chụp ở tưởng giật cánh tay thượng, dôi tay liền phải đi ôm tưởng giật. Tưởng giật mặc hắn ôm một chút, mới giống như không kiên nhẫn nói đường chỉnh này đó đàn bà chít chít chuyện này ha, ta đều có đối tượng, đều chú ý điểm nhi. Thao, ngươi mẹ nó đều có đối tượng, là như thế nào đem nhân ra cô nương lửa trong tay. Nhị du cười mắng, này thân thiết ngự khí sợ ngây người nhất bang tiểu đệ, này vẫn là cái kia âm ngoan bất thường du ca sao. Cút đi, ta là bằng ta độc đáo mị lực. Tính, nói ngươi cũng không hiểu. Tường giật xua xua tay, chỉ vào trên mặt đất cái kia vừa rồi quỷ khóc sói gào gọi tới mọi người. Hiện tại có chút ngu si quỷ dạp trên mặt đất tiểu la la đối nhị du cười như không cười. Ngươi hiện tại cái cõi cũng quá không được, ta liền đi rồi mấy năm nay, mầm cha nhi liền hạ nhanh như vậy sao? Nhị du liếc xéo người nọ liếc mắt một cái, tựa ngó phi ngó, sắc bén tẫn hiện, cấp người nọ sợ tới mức lập tức xin tha. Du ca ta sai rồi, ta có mắt không thấy Thái sơn, lại nghĩ đến hiện tại tình hình, lập tức chuyển qua đi cầu tưởng giật. Giật ca ta sai rồi, ta thật không biết ngài chính là giật ca a. Ngài đại nhân có đại lượng. Tha ta một lần đi. Tường giật không nói chuyện, hắn hiện tại đã rời đi cái này vòng, liền không nên lại quản bất luận cái gì sự tình, như thế nào xử trí người là nhị du sự. Nhị du đi lên liền một chân đá vào người nọ trên ngực, ngự khi âm chầm nói, ngươi có thể không quen biết ta, nhưng không thể không quen biết hắn, mắt áp phích phóng lượng điểm, lần sau lại có việc này, trong mắt liền đừng muốn. Người nọ chịu đựng ngực kịch đau liên tục xin khoan dung, nhị du cho bên cạnh người một cái ánh mắt, liền có người đem hắn kéo đi xuống. Người này không thích hợp làm cái còi, dễ dàng cho hắn chiêu họa. Làm các huynh đệ tan đi, ta này còn đuổi thời gian, cùng ngươi nói nói mấy câu liền đi. Tưởng giật đối nhị du nói. Cái gì? Ngươi không phải phải về tới. Giật ca. Ngươi như thế nào vừa trở về muốn đi? Nhị du cùng khóa nhi đồng thời ra tiếng, nhưng thấy tưởng giật sắc thật không phải nói dỡn bộ dáng. Nhị du chỉ có thể âm trầm vây vây tay, làm người đều tan, sau đó mới nhìn tưởng giật, khẩu khí không tốt đại thật xa trở về chính là chiếm cái chân chiếm cái chân một lát liền đi nhị du sắc mặt trở nên khó coi lên đã biết ngươi hiện tại là trong sạch người luôn là không muốn cùng chúng ta người như vậy quệ với nhau tường giật chưa nói cái gì chỉ là một mạch đắc dụng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nhị du xem thẳng đem nhị du đều nhìn mau mới ấp úng nói mặc kệ thế nào ngươi cũng không nên thời gian dài như vậy không có tới xem các huynh đệ a tường giật lúc này mới hồi hắn nói ly đến như vậy xa Nơi nào là nói đến là đến Chúng ta tuy không có tới Nhưng khi nào không nhớ thương quá các ngươi Nghe được lời này nhị du khí thế càng yếu đi Tưởng giật tuy rằng người không trở về Nhưng cái gì ăn dùng khá vậy chưa quên hắn Cấp tống thẩm gửi đồ vật thời điểm Cũng đều có hắn một phần Không khỏi hãy náy lên Chính mình vừa rồi nói kia lời nói xác thật có chút tang lương tâm Ta Được rồi tưởng giật vỗ vô hắn cánh tay Chúng ta hai cái không cần phải nói này đó Ta lần này tới cũng đột nhiên Là tới tìm ta đối tượng Giữa trưa vừa đến, buổi chiều liền phải ngồi xe đi. Nếu không phải ta này bằng hữu điểm này sự, chỉ sợ thật đúng là không có thời gian tới xem các ngươi. Hắn chỉ chỉ phía sau thẩm quát, thẩm quát Tử vừa rồi tưởng giật cùng người động thủ khi cũng đã doán ốc, bây giờ còn có chút ngu si, thấy tưởng giật nhắc tới chính mình, mới miễn cưỡng bạch mặt gật gật đầu. Nhị Du trên dưới đánh giá thẩm quát liếc mắt một cái, liền biết cùng bọn họ không phải một đường người, cười nhạo mà toát miệng, trên mặt có vài phần kỳ dị biểu tình muốn đánh thú vài câu này cũng không phải là ngươi chọn lựa bằng hưu khẩu vị nhi bị tưởng giật một ánh mắt ngăn lại thanh thanh giọng nói cũng liền không dám tiếp tục nói chuyện hắn bao vừa rồi ở thượng hải khách sạn lớn cửa bị thuận đi rồi bên trong có chút rất quan trọng phiếu định mức giấy chứng nhận ngươi hỏi một chút có phải hay không người của ngươi đúng vậy lời nói đem những cái đó phiếu chứng còn cho hắn đi dù sao vài thứ kêu cầm cũng không có gì dùng tiền coi như thỉnh các huynh đệ ăn cơm thần quát nghe xong lời này liền tục gật đầu hắn chính là ý tứ này phiếu chứng lấy về tới liền cảm thấy mỹ mãn tiền gì căn bản không ôm hy vọng lấy về tới vung tha liền vung tha đường tiêu tiền tiêu thai nhị du xem xét hắn liếc mắt một cái cấp khóa nhi đưa mắt ra hiệu làm hắn đi hỏi một chút sau đó nói làm cho bọn họ đi hỏi một chút bên ngoài lạnh lẽo ta trong phòng nói chuyện đi tường giật gật gật đầu hướng thẩm quát đưa mắt ra hiệu thẩm quát vừa nghe còn muốn vào phòng càng là sợ tới mức hai đuổi run rẩy thật sự tưởng nói không nghĩ đi nhưng lại sợ chọc giận cái này lưu manh đầu lĩnh chỉ có thể căng ra đầu một tấc cũng không rời đi theo tưởng giật theo nhị bơi vào phòng thượng hải mùa đông không có phương bắc lánh nhưng này trong phòng vẫn là bị thiêu đến nóng hôi hổi thẩm quát mới vừa tiến vào liền cảm giác được một trận nhiệt khí đánh úp lại thế nhưng có chút không thích ứng tưởng giật nhưng thật ra rất quen thuộc đem bao tay hái được áo khoác cởi hướng cửa một quải thấy thẩm quát không động tác treo đôi mắt hỏi hắn Người không nhiệt nhiệt nhiệt thẩm quát hiện tại chính là tưởng giật tiểu tùy tùng mặc kệ tưởng giật nói cái gì hắn đều tuyệt đối quán triệt chấp hành hắn vội vàng cũng đi theo đem áo khoác cởi xuống dưới trong lòng nhẹ nhàng thở ra này nếu là vẫn luôn ăn mặc áo khoác còn không được nhiệt chết hắn nhìn không được nhìn quanh này gian nhà ở không nghĩ tới thế nhưng sạch sẽ ngăn nắp trên tường trên giá lại vẫn thả mấy quyển thư nhìn dáng vẻ thật sự không giống lưu manh trụ nhà ở trong phòng gian trên bàn thả một thanh ấm trà có khác mấy cái cái ly nhị bơi lội làm ưu nhã cho bọn hắn hai cái cắt đổ một ly trà tưởng giật một chút trần chờ đều không có Cầm lấy chén trà liền uống lên lên. Thần quát xem qua một ít đường ngang ngõ tắt tiểu đạo tin tức, sợ hãi này nước trà hạ dược hoặc là thứ gì, nhưng thấy tưởng giật một chút trần chờ cũng không có, hắn cũng chỉ hảo nâng chung trà lên uống lên mấy khẩu. Bên ngoài thật sự là quá lạnh, đến uống ly trà nóng ấm áp thân mình. Kế tiếp thời gian, nhị du cùng tưởng giật kéo việc nhà dường như nói chuyện thiếm, thần quát cắm không thượng miệng, cũng không dám chen vào nói, chỉ ở bên cạnh thật cẩn thận uống trà nghĩ thầm này đại lưu manh chi gian cũng cùng bọn họ bằng hữu bình thường tiểu tụ giống nhau lời nói cũng không phải cái gì giết người cấp của một loại loại này làm người nghe kinh sợ nói không có gì đặc biệt tiểu tử ngươi khi nào kết hôn kết hôn thời điểm ta nhưng đến đi nhị du sang sảng cười nói kia tất nhiên không thể thiếu ngươi nhắc tới đề tài này tưởng giật tựa hồ ôn hòa rất nhiều cả người đều thả lỏng xuống dưới quay đầu lại bãi mấy bàn đem các ngươi đều kêu đi nhị du nghe hắn lời này nhịn không được mở miệng trêu ghẹo hắn nói cùng thật giống nhau cũng không có cụ thể thời gian ngươi là không khẩu bộ bạch lang đâu tường giật tâm nói gì thời điểm có thể cưới thượng tức phụ ta cũng không số a sao nói cho các ngươi đâu chỉ có thể cười gượng hai tiếng nhanh nhanh nói chuyện phiếm trong lúc khóa nhi đẩy cửa tiến vào trong tay cầm một cái bao phóng tới vài người trước mặt trên bàn la phía dưới một người lấy nói là thấy hắn trang điểm đến thủy quang lưu hoạt nói chuyện còn la lên hét xuống Nghe thanh âm không phải người địa phương mới lấy. Thầm quát. Hào xấu hổ A, Tường giật khỏe miệng không nhìn xuống lộ ra mặt cười tới. Phòng trưng việc này về sau là có thể cấp giá hỏa này một cái giao hấn. Đỡ phải tổng ở bên ngoài trang sói đuôi to. Nhị Du cầm bao hướng Thẩm quát trước mặt đẩy. Vị này bằng hữu, ngươi điểm điểm xem thiếu cái gì không. Thầm quát vội vàng đem bao mở ra, trước nhìn các loại phiếu định mức, còn có trở về vẽ tàu, giống nhau không ít. Sau đó mới nhìn tiền, cũng đều ở bên trong không ít không ít hắn vội vàng nói sau đó đem trong bao tiền ra bên ngoài lấy cái này liền cấp nhị du tay đi phía trước một chán trần thẩm quát muốn ra bên ngoài lấy tiền tay đạo cũng có đạo ngươi nếu là tưởng giật bằng hữu cũng chính là bằng hữu của ta làm chúng ta này hành cũng có chính mình quy củ này thẩm quát nhìn mắt tưởng giật tưởng giật hướng hắn gật gật đầu nếu như vậy ngươi cũng đừng chối tử, vốn dĩ chính là ngươi tiền nói xong hắn đứng lên đối nhị du thuyết ta trong chốc lát sẽ lửa, tại đây không thể lâu đãi. lần sau tới lại hảo hảo cùng ngươi tự. Thần quát nghe xong lời này vội vàng cũng đi theo đứng lên. Nhị du tuy rằng không bỏ được, nhưng cũng biết tưởng giật là xác thật có việc, cũng liền không ngăn đón, đem bọn họ đưa ra ngoài đại viện. Muốn tách ra thời điểm, tưởng giật quay đầu đối nhị du thuyết. Này biết không là kế lâu dài, không sai biệt lắm liền thu tay lại đi. Nhị du cười một chút, chúng ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi có da có nắm chắc. Đây là nhà của chúng ta. Linh nơi này chúng ta cái gì đều không có. Tường giật biết bọn họ đều là không nhà để về người đáng thương, ban đầu cũng là vì một ngụm ấm no mới đi lên lối rẽ. Nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn không được lại nói một câu. Sau này tình thế có biến, cho chính mình tìm một cái hảo lộ chẳng những là vì chính mình, cũng là vì huynh đệ nhóm tính toán. Nhị Du hơi hơi trầm ngâm, hướng tưởng giật gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Tường giật biết hắn nghe được trong lòng, cũng liền yên tâm, nhìn mắt biểu. Bước đi vội vàng mà hướng tống thẩm tiểu điếm mà đi. Thẩm quát vội vàng đuổi kịp, hắn hiện tại không dám ly tưởng giật một bước xa, luôn là muốn rắn hắn, mới giống kiên định dường như. Tân niệm vẫn luôn ở lầu ba ngôi cao ra bên ngoài vọng, tư tưởng giật cùng một người động thủ, liền bắt đầu nhắc tới tâm. Đến mặt sau những người đó ra tới, cùng nhau nảy lên trước đi hướng tưởng giật, nàng quả thực sợ tới mức đều phải chạy tới. Vẫn là tống thẩm an ủi nàng, không có việc gì, tiểu tưởng sẽ không có hại, mới thoáng yên tâm. Chờ đến tưởng nghị đi theo người vào phòng lúc sau, cái gì đều nhìn không thấy, càng là trong lòng bất ổn. Rốt cuộc nhìn đến tưởng nghị mang theo thẩm quát xuất hiện ở trong tầm mắt, mới tính nhẹ nhàng thở ra, ít nhất người không có việc gì. Chờ đến bọn họ ra đại môn hướng cái này phương hướng đi, Tân Nghiệm đã nhịn không được chạy nhanh đi xuống lầu, chạy đến cửa tiệm đi nhón chân mong chờ. Không bao lâu, ngõ nhỏ kia đầu xuất hiện tưởng giật thân ảnh. Tân Nghiệm không quan tâm vọt qua đi, một đầu bổ nhào vào tưởng giật trong lòng ngực, không chờ tưởng giật nói cái gì, Nàng liền trước quan trách, như thế nào lại cùng nhân ra đánh nhau, có hay không bị thương. Sớm biết rằng như vậy nguy hiểm, nàng liền không cầu tưởng giật làm hắn quản thẩm quát việc này, bởi vì không có gì so tưởng giật an toàn càng quan trọng. Tưởng giật thấy nàng Liên châu pháo tựa mà đặt câu hỏi, cười sờ sờ trong lòng ngực người đầu tóc, cảm thấy chính mình chạy này một chuyến đều đăng giá, nhẹ giọng nói. Ta này không phải bình an đã trở lại sao? Thẩm tiên sinh đồ vật cũng bắt được, trong chốc lát chúng ta nên xuất phát, bằng không không đổi kịp xe tần nghiệm lúc này mới chú ý tới phía sau cầm bao thẩm quát hướng hắn gật gật đầu ba người lại về tới tiểu điếm cùng tống thẩm chào hỏi lúc sau mới đi ra ngõ nhỏ thẩm tiên sinh lúc này thật muốn nói tái kiến chúng ta muốn đi ngồi xe lửa nói vậy ngươi khai thuyền thời gian cũng mau tới rồi đi Tần Niệm nói đúng vậy đúng vậy lần này thật sự cảm tạ tưởng tiên sinh nếu không phải ngươi ta chỉ sợ thật muốn ăn ngủ đầu đường thẩm quát ngàn ân và tạ hai con mắt lửa nóng nhìn chằm chằm từ giật lại không thấy tần Niệm liếc mắt một cái tần nhiệm, Không có gì ghê gớm, thẩm tiên sinh về sau chú ý chút là được. Tưởng giật nhẹ nhàng bâng cơ nói, sau đó kéo tần nghiệm nghiệm muốn đi. Thường tiên sinh, ngươi về sau kêu ta thẩm quát liền được rồi. Không nghĩ tới thẩm quát thế nhưng theo đi lên, biên đi theo tưởng nghị đi biên nói chuyện. Ta lần này hồi Hồng Công muốn đợi cho ăn Tết lúc sau, liền còn sẽ đi kinh thị nói chuyện hợp tác tương quan sự tình. Hy vọng cùng ngài còn có thể có gặp lại cơ hội. Đây là ta số điện thoại, nếu ngươi có chuyện nhất định phải cùng ta liên hệ tưởng giật nhìn bị ngạnh nhét vào trong tay danh thiếp có chút vô ngữ người này là muốn làm gì thường tiên sinh thân thủ tốt như vậy là từ nhỏ luyện qua sao kia lập tức quả thực quá khốc có cơ hội thật muốn cùng tưởng tiên sinh học tập một chút chính là ta tương đối buồn, khả năng học không được thường tiên sinh ngày thường có cái gì yêu thích ta có lẽ chúng ta có thể tìm được một ít khác tương đồng yêu thích thần quát giống cái bát ca dường như ở tưởng giật bên cạnh ồn ào không ngừng tưởng giật cao mày phiền không thắng phiền Tần nghiệm ở bên cạnh. Vừa rồi trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào cảm giác cái này thẩm quát giống mê thượng tưởng giật dường như? Đã từng muốn theo đuổi ta người, coi trọng ta bạn trai, việc này như thế nào phá? Phần 97 mươi 97 lễ vật ánh trăng xuyên thấu qua không che tốt bức màn tán vào nhà. tưởng giật cùng tần nghiệm thiếu chút nữa không đổi kịp hồi thành phố Tân An xe lửa, khẩn chạy chậm chạy ở cuối cùng một khắc lên xe, mệt đến tần nghiệm hồn hển mang xuyễn, hừ hừ nói đều do cái kia thẩm quát chậm trễ chúng ta thời gian dài như vậy hắn giống một cái bát ca giống nhau miệng không ngừng vẫn luôn ráng ngươi tường giật buồn cười nhìn nàng trêu ghẹo nói như thế nào nghe thấy được một cổ toan mùi vị a tần niệm thật dài hư lạnh ta sẽ ăn một người nam nhân giấm tường giật nhìn nàng cười mà không nói tần niệm bị hắn này ánh mắt nhìn chằm chằm đến cực không được tự nhiên một mông ngồi xuống giường nằm thượng dứt khoát nói hào đi ta chính là ghen tị, kia thì thế nào cái này thẩm quát ở thời điểm nàng quả thực không có cùng tưởng giật nói chuyện đường sống tất cả đều bị hắn kia ồn ào thanh em sở chiếm cứ giống cái mê đệ dường như vẫn luôn quấn lấy tưởng giật làm nàng cảm giác chính mình chính là cái bóng đèn giống nhau tưởng giật bất đắc dĩ vừa buồn cười thật không nghĩ tới nàng thế nhưng thật liền như vậy thống khoái thừa nhận kia hắn lần sau lại đến không thấy hắn liền được rồi hắn kiên nhận hống nàng ngẫu nhiên phát tác tiểu tính tình kia cũng không được nay quan hệ đến về sau chúng ta xưởng quần áo sản phẩm có thể hay không tiến quân đến hồng Công đâu Tần niệm bĩu môi nói, sau đó lại hung hăng nhìn về phía tường giật, đều tại ngươi quá nhận người. Tường giật, này cùng ta có quan hệ gì? Làm ta cứu người cũng là ngươi, hiện tại toán trách ta cũng là ngươi, làm nam nhân hào khó. Bởi vì là ở bất đồng thời gian mua phiếu, cho nên tường giật cùng tần niệm phiếu không có mua được cùng nhau. Tường giật không yên tâm tần niệm chính mình ở bên này nằm, thường thường lại đây xem một chút. Đến cuối cùng thế nhưng trực tiếp ở tần niệm giường nằm giường đuôi đáp cái biên nhi, đem đang ngủ tần niệm hoảng sợ người chạy nhanh ngủ ta ở chỗ này ngồi một lát liền hảo tần niệm ban ngày lại là khẩn trương lại là lan lộn mệnh đại kính hiện tại cũng đánh không dậy nổi tinh thần tới quản tưởng giật chỉ biết hắn ở chỗ này chính mình xác thật có thể ngủ đến càng an tâm chút mơ mơ màng màng đem chân dối đến tưởng giật trong lòng ngực phiên cái thân lại tiếp tục đi ngủ tưởng giật nhìn nàng mơ hồ bộ dáng sùng nịch cười sau đó đem nàng chân hướng chính mình trong lòng ngực gom lại ôm hắn chân cho nàng ấm liền như vậy dựa vào giường nằm chỗ tựa lương thượng mị qua đi đến thành phố tân an là dạng sáng thời điểm tuy rằng đã là đen nhánh một mảnh nhưng ánh trăng chiếu vào tuyết trắng thượng phản ra trắng như tuyết bạch quang thế nhưng có vẻ có chút sáng sủa tường giật ôm lấy tần nghiệm một chân thâm một chân thiển tranh tuyết hướng ra phương hướng đi nói liên miên nói ngươi liền nói ta có thể yên tâm sao Về đến nhà thời điểm như vậy vãn còn cầm nhiều như vậy đồ vật tường giật vô ngữ nhìn lướt qua chính mình sau lưng đại tay mải này, này đều thứ gì a hàng tết ta tần niệm tâm nói ta nhà kho còn có không ít đâu này đó đều là muốn bắt đến bên ngoài thượng, bằng không ngươi càng lấy không được. Thành phố Tân An vốn là không lớn, ga tàu hỏa, ly xưởng, máy móc đại viện cũng không có rất xa. Chỉ là lúc này đúng là mọi âm thanh đều tĩnh, người đều ngủ say thời điểm, luôn là không hảo quấy giày lão nhân ra nghỉ ngơi. Tường Giật nhìn mắt đã dập tắt đèn tần ra, đối tần niệm nói: nếu không đi nhà ta chắp vá nửa đêm, chờ đến trời đã sáng lại trở về. Tân Niệm gật đầu. Nàng cũng không nghĩ như vậy van đem phùng bà bà cùng tần cảnh học bọn họ đều kêu lên. Không sợ ta làm điểm cái gì. Tường giật làm mặt quỷ nói. Người có thể sao? Tân nghiệm buồn cười vọng qua đi. Đều đã rất nhiều lần tên đã trên dây, đến cuối cùng cũng không phát ra đi. Quán thượng như vậy có nguyên tắc, kiên trì muốn trước cho chính mình danh phận đối tượng. Nàng thật không biết là nên tức giận vẫn là buồn cười. Tường giật. Như thế nào cảm giác chính mình nam tính tôn nghiêm có bị dẫm đạp cảm giác đâu? Đây là tần niệm lần đầu tiên tiến tưởng giật phòng ngủ, vô cùng đơn giản con người rắn giỏi giả dạng. trừ bỏ một chiếc giường, một cái bàn nhỏ, hai thanh nghỉ ngơi dùng ghế dựa, liền không còn có thứ gì. Người tại đây phòng ngủ, nay phòng tương đối ấm áp. Tưởng giật đối tần nghiệm nói. Vậy còn ngươi? Ta đi ngươi đối diện nhà ở. Tần niệm biết tưởng ra chỉ có này một cái nhà ở là tưởng giật ngày thường trụ, đối diện nhà ở vẫn luôn không có người trụ, cũng không biết đệm chăn gì đó toàn không được đầy đủ. Phòng trừng tưởng giật này sau nửa đêm chính là chắp vá. Bằng không, cùng nhau. Tần Niệm nghiêng đầu nhìn về phía tưởng giật. Tưởng giật. Ngươi cũng quá yên tâm ta đi. Ánh trăng xuyên thấu qua không che tốt bức màn tán vào nhà, chính chiếu vào bên cửa sổ trên giường. Trăn đông hạ, hai bóng người tương hướng mà nằm. Nhỏ sinh cô nương bị cao lớn tiểu tử ôm ở trong ngực, hơi hơi cung thân mình, giống hai điều cùng hướng mà du cá. Tường giật là bị tần Niệm ngạnh tún đến trong ổ chăn. Hắn cằm gác ở nàng đỉnh đầu. Thân mình tận lực cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, nếu không nàng nhất định sẽ cảm nhận được chính mình hiện tại chật vật. Nghe tần nghiệm xóa tung đầu tóc thượng tràn ra tới nhàn nhạt hoa nhài hương, tưởng giật cảm thấy chính mình giống uống lên một cân rượu trắng giống nhau, vượng vượng hồ hồ. Mau ngủ đi, mệt mỏi một ngày. Hắn hàm hàm hồ hồ nói. ân. Tần niệm thanh âm đã mang theo chút buồn ngủ, dường như ở trong ngộng chuyển ra tới giống nhau. Nàng chỉ cảm thấy hiện tại hảo có cảm giác an toàn, tuy rằng tới rồi một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Thế nhưng là đi vào nơi này lúc sau, chưa bao giờ từng có an tâm cảm giác. Không bao lâu thời gian, tần nghiệm liền phát ra cân xứng tiếng hít thở, hiển thị đã ngủ rồi. Mà căng chặt tưởng giật bất đắc dĩ xả môi, nha đầu này lại là như vậy yên tâm chính mình, liền như vậy ngủ rồi. Hắn chính là muốn làm điểm gì cũng không thể làm a ta đối với đến khởi nhân ra tín nhiệm không phải. Nghĩ đến vừa rồi tần nghiệm ngạnh muốn cùng hắn đi đối diện nhà ở, nhìn đến nơi đó liền chính mình tùy tiện tìm mùa hè chăn mỏng tử, đau lòng cái gì dường như. Nói cái gì đều cần thiết lôi kéo hắn đi vào cái này nhà ở, cùng nàng cùng nhau ngủ, sợ tới mức hắn cũng chưa dám tởi quần áo. Hiện tại thật là lại ngọt ngào lại hối hận a. kia phòng tuy rằng lánh chút, nhưng nào dùng tao này tội a. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười, sau đó tiến đến nàng bên hai, môi nhẹ nhàng chạm vào hạ nàng tuyết trắng vành hai. Ngủ ngon. Nói xong liền nhanh chóng rời đi, nơi đó quá mềm quá ngọt, hắn sợ chính mình nhiều dừng lại một giây đồng hồ, liền nhịn không được muốn lưu luyến này thượng, không thể tự thoát ra được. Cách vách thư ký nuôi trong nhà đánh minh gà vừa tê, tân Niệm liền mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng tối hôm qua ngủ đến cực hảo, hơn nữa xe lửa thượng lại mị trong chốc lát, cho nên một chút đều không cảm thấy vây. Chờ đến ý thức được chính mình ở đâu thời điểm, nàng mới vội vàng đi bên cạnh tìm kiếm từng giật, phát hiện hắn chính cuộn tròn ở góc giường, giống bị khinh bị giống nhau đáng thương hề hề ngủ đâu. Tân Niệm tâm nói chẳng lẽ chính mình tối hôm qua đánh kỹ năng? Không thể đi, không nghe nói chính mình ngủ như vậy không thành thật à? Nàng thò lại gần cấp tưởng giật che lại chan, tay nắm chặt góc chăn phóng đi lên, vừa muốn lấy đi đã bị tưởng giật nhắm mắt lại một phen bắt được. Nị non hỏi. Ngươi tỉnh. Ngủ ngon sao? Ân, ngủ ngon, ngươi đâu? Không cần tưởng giật đáp lời, tân niệm liền đã nhìn ra, một cái đại quần thâm mắt, nói hắn ngủ ngon trường đôi mắt người đều không tin. Ta ngủ không thành thật. Tân niệm có chút ngượng ngùng hỏi, bằng không còn có thể là như thế nào. Không có, là ta chính mình không ngủ. Tần Nghiệm cho rằng đây là tưởng giật đang an ủi nàng, càng thêm ngượng ngùng. "Vậy ngươi ngủ tiếp trong chốc lát đi, hiện tại thiên còn sớm." Tưởng giật nghe ra nàng lời nói xin lỗi, trường tay lôi kéo, đem nàng kéo vào trong lòng lực, hàm hồ nói: "Bồi ta ngủ một lát, ta liền tha thứ ngươi." Tần Niệm nghe xong lời này, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Ngay sau đó liền lầm vào mềm xốp trong chăn, bị tưởng giật kéo tại bên người, một cái xoay người, cơ hồ toàn bộ trọng lượng đều khuynh đi lên. Trước mắt lại là ở một cái như vậy minh ám luân thiên. Có chút ái, mỗi thời khắc, nàng chỉ cảm thấy lại trọng lại khẩn trương, trận tròn mắt không dám động. Mà tưởng giật khó được đạt được này một lát an bình, ôm lấy nàng thế nhưng một chút liền ngủ rồi, cái này tần niệm càng không dám động. Chờ đến hắn mị trong chốc lát tỉnh lúc sau, cảm nhận được đè nặng mềm mại, thế nhưng hy vọng cái này buổi sáng có thể qua đến lại lâu một ít, căn bản là không bỏ được rời giường. tình liên mau đứng lên, đừng cho là ta không biết. Tần niệm ngạnh bang bang nói. tưởng giật, ngươi làm sao mà biết được? Tân niệm một chút từ này núi lớn hạ dùng sức tránh thoát ra tới, veo một chút chui đi ra ngoài, không hồi hắn nói. Tâm nói ta đều cảm nhận được ngươi buổi sáng tự nhiên hiện tượng, còn có hô hấp biến hóa, sao có thể sao có thể không biết. Chờ tường giật từ trên lầu thu thập hảo xuống dưới, tân niệm đã điều chỉnh tốt chính mình, đang ngồi ở cái bàn trước, đùa nghịch đổ vật chờ hắn đâu. Đây là cái gì? Ngươi lễ vật nha. Là ta giúp thẩm quắc khi, ngươi nói muốn đưa ta lễ vật sao. Tường giật tinh thần tỉnh táo. Bởi vì Tân Niệm ngay lúc đó biểu tình làm hắn suy nghĩ bậy bạn, cho nên một xúc động dưới liền đáp ứng rồi nàng muốn hỗ trợ. Tân Niệm gật đầu, là nha, mau đến xem xem có thích hay không. Tường giật tung tăng chạy qua đi, nhìn về phía cái bàn. Đây là, mới nhất khoảng cả mạ giác. Cung thẩm quát từ Hồng Kông mang lại đây giống nhau như lúc. Có cái này, người tương lai chính là toàn kinh thị nhiếp ảnh kỹ thuật nhất như người. Tường giật, chính là cái này. kia bằng không đâu. Tân Niệm kỳ quái hỏi. Tường giật có chút thất vọng. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói. Ngươi đi thời điểm cùng ta nói, trở về phải cho ta mang lễ vật. Chính là cái này a. Vậy ngươi làm ta giúp thẩm quát thời điểm nói còn có cái lễ vật. Cũng là cái này a. Tường giật. Hắn như thế nào cảm giác chính mình bị lầm đạo đâu. Tường giật nhưng cho tới bây giờ liền không phải cái có hại chủ nhân. Hắn nhìn mắt đem lễ vật đẩy đến trước mặt hắn. Chính ngoan ngoãn ngồi như là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau tân niệm Một chút không người bao phủ đi lên phỉ khí mười phần nói. Lừa gạt ta đúng không? Không quan hệ. Ta muốn lễ vật chính mình lấy, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn liền hảo. Sau đó liền mang theo không màng sơn hải khí thế, mưa rền gió dự hướng về kia mặt đỏ bừng mà đi, thẳng đem tần niệm xin khoan dung đều nuốt đi xuống, thể muốn cho nàng về sau lại không dám lừa gạt chính mình mới hảo. Phần 98. chương 98 trong xưởng đại sự tình tính kế tần ra ăn sớm muộn gì? Tính kế tần ra ăn sớm muộn gì thời gian? Tần niệm cùng tưởng giật hai người trùng hợp vào cửa. Tiểu hai tử đôi mắt tiêm, rõ ràng là cái thứ nhất phát hiện, một chút liền đứng lên, chỉ vào ngoài cửa sổ hai người kê ba bà, bà, bà ba bà ba, của ta cùng Long Ca đã trở lại. Phùng bà bà nghe được lời này, trực tiếp từ phòng bếp bưng mâm đi ra ngoài, các người hai cái sao cùng nhau đã trở lại. Cũng không trước tiên báo cái tin nhi đi tiếp các ngươi Này không phải sợ lăn lộn các ngươi sao, ta cùng tưởng giật ở một khối các ngươi còn không yên tâm. Tân niệm ôm lấy phùng bà bà hướng trong phòng đi ở trong phòng không nhịn xuống cũng đứng lên tần cảnh học hừ nhẹ một tiếng chính là cùng kia tiểu tử thúi ở một khối ta mới không yên tâm đâu hai người trở về lúc sau toàn bộ tần gia đều như là rót vào sức sống giống nhau sinh động lên tần nghiệm đi trong khoảng thời gian này liền bọn họ ba người lao ăn bất động tiểu nhân ăn không hết nhiều ít liền tần cảnh học một người gì đều ăn không vô tần cảnh học nhìn trước mặt đã ngồi ở trước bàn cơm hai người tưởng giật chính đem nấu chín trứng gà bắt hảo phóng tới tần nghiệm trong chén tần nghiệm ngẩng đầu hướng hắn cười Gắp cái tiểu bao tử cho hắn, hai người ngươi tới ta đi, thập phần ngọt ngào lại có ăn ý. Tân Cảnh học. Nếu là khuê nữ gà đi ra ngoài, chẳng phải là muốn mỗi ngày ăn không vô. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy chính mình cần thiết đôi mắt lại trận to chút, tránh cho nữ nhi quá nhanh bị bắt cóc. Từ Thượng Hải tới xe không phải nửa đêm đến sao? Các ngươi như thế nào vừa trở về? Thành phố Tân An không phải một cái trạm xe, đều không phải là sở hữu từ Thượng Hải tới xe đều tại đây chẳng ngừng, chỉ có như vậy một chuyến nửa đêm xe. Hắn còn nghĩ chờ tần niệm trở về thời điểm chính mình đi tiếp đâu, không nghĩ tới bọn họ hai cái kết bạn đã trở lại. Nghĩ đến sáng nay thượng y dì, nhỉ, hai người không cấm đều đỏ mặt, đặc biệt là tưởng giật, càng là bởi vì có tật giật mình có vẻ cực mất tự nhiên, trong tương lai cha vợ trước mặt, liền đại khí cũng không dám ra. Loại này thời điểm vẫn là tần niệm đáng tin, tâm lý thừa nhận năng lực vô cùng cường, tuy rằng nghĩ đến chính mình buổi sáng bị như vậy như vậy khi dễ về sau, vẫn là hận đến ngứa răng. Nhưng rốt cuộc biết nếu là bất quá trước mắt này quan, về sau cùng tưởng giật đơn độc ở trung sợ sẽ khó khăn. Xe trễ chút bái, cuối năm người quá nhiều. Tân Niệm Linh Cơ vừa động nói. Phải không? Tân Cảnh học ánh mắt ở tưởng giật kia trột dạ trên mặt dao động, vãn cái điểm ra hỏa này nghẹn cái gì khí? Là nha! Chẳng lẽ ta còn có thể đi nhà người khác trụ a Tân Niệm cười gượng hai tiếng. Tưởng giật! Thì ngươi lá gan thật đại. Được rồi, ăn cơm phải hảo hảo ăn cơm làm cái gì hỏi đông hỏi tây bởi vì hai người vừa trở về phùng bà bà sợ cơm không đủ chạy nhanh lại đi lạc một nồi dưa chua bánh có nhân bưng bánh có nhân trở về nghe được tần cảnh học lời này một phen đem tân lạc ra tới một trường bánh có nhân tắc tần cảnh học trong tay giống như muốn lấp kín hắn miệng tâm nói hải tử một hồi tới ngươi liền cùng thẩm phạm nhân dường như nhân ra tiểu đối tượng hai cái còn không thể xử đối tượng lạc lại hỏi như vậy đi xuống bọn nhỏ về sau không muốn đã trở lại có người khóc địa phương đi Tân Cảnh Học. Mẹ nuôi, ngài có phải hay không có điểm bất công? Này bánh có nhân là cái kia tiểu tử thúi thích ăn. Trong lòng run sợ cơm nước xong, Tân Niệm cùng tưởng giật mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Hai người liếc nhau lại vội vàng tách ra, sợ Tần Cảnh Học phát hiện, cũng vì buổi sáng kia phiên lăn lộn thẹt thùng. Cả nhà cùng nhau ra cửa, rõ ràng tìm được tiểu đồng bọn cùng nhau kết bạn đi đi học, bốn cái đại nhân cùng đi đi làm. Tân Niệm may mắn phùng bà bà cũng là xưởng quần áo công nhân viên trước. Bằng không nàng cùng tưởng giật đi theo tần cảnh học cùng nhau đi làm, ngấm lại đều là xấu hổ hiện trường. Dọc theo đường đi, nay bốn người được hảo những người này chào hỏi cùng hành chú mục lễ, một môn hai sướng trường, còn có một cái chỉ đạo sư phó, cộng thêm tưởng giật cái này sinh sản bộ trưởng đối tượng, tần gia quả thực ở ngắn ngủn thời gian liền bay lên chi đầu. Tân nghiệm vội vàng đáp lại người khác chào hỏi, cũng bảo trì mỉm cười. Ở thành phố Tân An này tòa tiểu thành, nàng cũng coi như là một cái danh nhân rồi. Đi ở trên đường cũng sẽ bị người khác nhận ra tới Nhưng cùng ở kinh thị còn có thượng hải kia giống bị truy tinh giống nhau nhận ra tới so sánh với Nàng vẫn là thích loại này quen biết chăm chú nhìn So với ở trên phố bị người xa lạ nhìn chằm chằm xem Loại cảm giác này nhưng quá thoải mái Bởi vì năm trước cuối cùng một đám việc ở tưởng giật đi thượng hải phía trước đã đoạt xong rồi Cho nên xưởng quần áo hiện tại không thế nào vội Trừ bỏ học tập ở ngoài Chính là theo kế hoạch linh tinh làm chút hạ phê nhiệm vụ vừa thấy đến tần niệm cùng tưởng giật đều đã trở lại tất cả mọi người dừng trong tay công tác vây quanh đi lên xưởng trưởng đã trở lại kia bộ trưởng chẳng phải là vừa đến thượng hải liền đã trở lại các ngươi cũng không ở bên kia nhiều chơi hai ngày chơi cái gì chơi lập tức đều phải ăn tết xưởng trưởng còn phải trở về ăn tết đâu đại gia hi hi ha ha trung tần niệm dơ dơ lên tay ý bảo đại gia an tĩnh cười đối mọi người nói ta nghe tưởng bộ trưởng nói đại gia sinh sản nhiệm vụ trước tiên hoàn thành ta thực vui mừng cũng thực cảm kích. Lãnh đạo đối chúng ta sở hữu công nhân cũng thập phần vui lòng, mắt thấy liền phải ăn Tết, ta tuyên bố, chúng ta xưởng quần áo sở hữu công nhân mỗi người lại phát 2 cân thịt heo, 2 cân tán đường, 2 cân điểm tâm, chúng ta đều hảo hảo quá ở xưởng quần áo một cái năm. Nói vừa xong, toàn xưởng người đều hoan hô kinh ngạc cảm thán lên. 2 cân thịt, 2 cân đường, 2 cân điểm tâm, đây là một cái đại phì năm a. Xưởng quần áo công nhân vốn chính là nguyên lai like một ít nhàn ở nhà phụ nữ chiếm đa số. Đi vào xưởng quần áo này nửa năm thời gian, đã làm các nàng gia đình địa vị có lộ rõ đề cao, hiện tại xưởng quần áo hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tốt, các nàng tiền lương cũng càng ngày càng cao, mắt thấy ăn tết, phúc lợi còn tốt như vậy, quả thực chính là thành phố Tân An sở hữu nhà xưởng đầu một phần. Chắc không được hảo những người này ở nhà đều ẩn ẩn có xoay người làm chủ nhân xu thế, nhà ai có như vậy cái hảo công tác tức phụ, còn dám la lên hết xuống. Li ai các nàng đều có thể sống được hảo hảo. Tân Niệm thấy các nàng như vậy cao hứng, chính mình cũng đi theo cao hứng lên. Chứ bỏ chính mình yêu thích ở ngoài, có thể kéo địa phương phụ nữ vào nghề, là chính mình việc muốn làm nhất. Hiện tại thấy các nàng so vừa tới khi, tinh thần diện mạo hoặc là mặc quần áo trang điểm đều có chất bay vọn, nàng trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Tưởng giật nhìn trong đám người lấp lánh sáng lên cái kia hắn để ở trong lòng nhân nhi, nội tâm tràn ngập kiêu ngạo cùng thưởng thức, nàng như vậy loa mắt, như vậy ưu tú, chính mình cũng muốn nhiều hơn nỗ lực mới hảo a giữa trưa sở hải yến từ xưởng máy móc chạy đến xưởng quần áo tới đi theo tần nghiệm cọ cơm xưởng máy móc đồ ăn tuy hảo nhưng xưởng quần áo cũng không kém đặc biệt là có tần nghiệm như vậy cái đồ tham ăn đương xưởng trưởng, không có khả năng khổ chính mình cùng đại gia miệng tự nhiên là muốn đối chiếu xưởng máy móc quy cách đan bài tần nghiệm đi công tác lúc sau sở hải yến liền chưa thấy qua nàng hiện tại nghe nói nàng đã trở lại lập tức chạy bên này cọ tỉ muội phiếu cơm tường giật nhìn đến đây là tiểu tỉ mỗi bữa tiệc Tự động tự phát đem không gian để lại cho hai người, sở hải yến cầm hộp cơm tử vừa ăn biên hàng hồ. Ta lễ vật đâu? Không đúng sự thật muốn một lần nữa trở về mua Nga. Tân Niệm trắng nàng liếc mắt một cái, đã quên ai đều quên không được ngươi. Từ dưới lòng bàn chân sách cái túi cho nàng, nghe nói nàng lại đây tìm chính mình ăn cơm, nàng liền chạy nhanh từ văn phòng lấy ra tới, nếu không có thể làm nàng mà chết. Sở hải yến ánh mắt sáng lên, bắt tay lau khô, cũng không màng cơm còn không có ăn xong liền đem túi thượng dây thừng cởi bỏ dối đầu hướng trong vừa thấy hoa sở hải yến xem xét mắt tần nghiệm tỷ muội nhi có thể a danh tác nhà hữu nghị cùng muôn tiếng nghìn hồng toàn bộ kem bảo vệ ra hơn nữa nghêu sỏ du còn có hương phấn cùng son môi hảo chút bên này căn bản mua không được đồ vật tần nghiệm đều cấp mua tể cùng nhau đóng gói cho nàng hại đi một chuyến khẳng định phải cho ngươi chỉnh toàn a đi mua sắm thiên đường không mua sắm chẳng phải là bạch đi một chuyến mấy thứ này trầm tân nghiệm nhưng không bỏ được làm tưởng giật bối trở về mà là trộm phong chính mình nhà kho chờ trở, trở về lúc sau mới lấy ra tới sở hải yến vui vẻ cực kỳ không có người cho nàng mua này đó nữ hải tử dùng đồ vật cũng liền tân nghiệm nghĩ nàng cho nàng làm váy cho nàng mua đồ trang điểm nàng có đôi khi thật cảm thấy nàng mới là chính mình thân tỉ muội rất nhiều người nhà trước nay không vì nàng đã làm sự nàng đều làm nàng biên buồng nghịch này đó chai lọ vại bình biên nhàn thoại dường như nói ngươi không ở thời điểm trong xưởng nhưng náo nhiệt Ơn. tân niệm sử sốt không nghe nói chính mình đi rồi về sau xưởng quần áo có cái gì nhiễu loạn a sở hải yến vừa thấy nàng chính là tưởng sai rồi chẳng nàng liếc mắt một cái là chúng ta xưởng máy móc lạp tốt xấu cũng từng là xưởng máy móc một viên sao một chút cũng chưa quan tâm lão xưởng rác nội liệt tân niệm nga một tiếng hiện tại nàng đã đến người khác nhắc tới trong xưởng nàng liền tự động mang nhập xưởng quần áo nông nỗi nàng thật đúng là cái lấy xưởng vì gia hảo thanh niên nha sở hải yến không để ý tới nàng lo chính mình nói triệu xưởng trưởng bị thẩm tra a tân niệm cái này thật kinh ngạc ngươi sẽ không không biết đi Sở Hải yến thấy nàng biểu tình như vậy buồn bực hỏi ngươi ba hiện tại là đại xưởng trưởng a ta buổi sáng vừa mới về đến nhà ta ba còn không có tới kịp cùng ta nói chuyện này đâu nàng ba buổi sáng quăng nhìn chằm chằm tường giật làm sao có thời giờ cùng nàng nói khác huống chi chính là nói phòng chừng cũng chính là một chút mang quá hán ba cũng không phải là cái nguyện ý ở sau lưng nói như vậy bắt quái người Nàng ba thâm trầm đâu, dùng phùng bà bà nói chính là, một bụng ý nghĩ xấu nhi còn không hướng ngoại đảo. kia tưởng giật cũng không cùng ngươi nói. Không nói gặp ngươi, ta cùng tưởng giật ngày hôm qua giữa trưa mới nhìn thấy. Gặp mặt lúc sau trừ bỏ giúp thẩm quát thu thập cục diện rồi rắm, chính là nắm chặt hết thể thời gian khanh khanh ta ta, làm sao có thời giờ giảng này đó không liên quan người sự. Nghĩ đến tối hôm qua hợp ý gì ngủ chung, còn có hôm nay buổi sáng ở phòng khách công thành đoạt đất, tân nghiệm mặt đáng xấu hổ đỏ. Bất quá sở hải yến chính vì bắt được tới rồi một cái hoàn toàn mới an thị duy nhất không biết việc này cá lọt lưới mà kích động, căn bản là không chú ý tới trên mặt nàng biểu tình. Lại nói tiếp việc này còn cùng tần thanh thanh có quan hệ, nàng khi đó không phải xuống nông thôn sao, sau đó đĩnh bụng trở về, ta đều cho rằng nàng là trở về thành, ngươi đoán thế nào? Sở hải yến đối với ngốc cá hưng phấn hỏi, tần niệm đành phải thập phần phối hợp nói. Thế nào? Nàng thế nhưng là vụng trộm chạy ra. Tần niệm? nghĩ đến tần thanh thanh điên cuồng bộ dáng giống như cũng không như vậy khó mà tin được nay cùng triệu trường hà có quan hệ gì người nghe ta nói a sở hải yến chống thân thể lại ai đến tần niệm gần chút sao lại tần thanh thanh cùng triệu cường lâm không phải kết hôn sao hiện tại bụng đều rất lớn sau đó nhân ra xuống nông thôn kia chỗ ngồi liền tìm lại đây nàng không phải là thanh niên trí thức thân phận sao sao có thể nói chạy liền chạy đâu tần thanh thanh nói gì cũng không quay về còn hảo đồn náo một hồi nói bụng đau Trong chốc lát khi bệnh tâm thần phạm vào, động tính náo lao đại. Tân niệm tưởng tượng đến tần thanh thanh những cái đó chiêu số liền có chút đầu đại, nhớ trước đây ở nhà nàng còn nháo quá một hồi, hiện tại lại đỉnh bụng to, cũng không thể giống lúc ấy như vậy trực tiếp đem người trói xong việc, phòng trưng bắt nàng người cũng đến rất thượng hỏa. Sau lại việc này chậm rãi liền không có bên dưới, tần thanh thanh liền như vậy tiếp tục ở triệu ra đợi, mọi người đều cho rằng giải quyết đâu, không nghĩ tới qua trận liền có người tới thẩm tra, nói là triệu xưởng trưởng cùng người nào cấu kết mới đem việc này bình xung dưới, mấu chốt là người kia vẫn là phạm vào đại sai lầm. Tân nhiệm, này rốt cuộc là gì vận khí a? Phần 99, chương 99 hồi kinh triệu trường hà người này ngày thường cũng là thực. triệu trường hà người này ngày thường cũng là thực không khéo, rất ít làm ra cái gì nhược điểm dễ dàng bị người bắt được sự. cũng rất ít cùng không quá thuộc người giao tiếp, để tránh đứng sai đội đã chịu liên lụy. triệu gia ngay từ đầu cũng không biết tần thanh thanh trở về ngọn nguồn còn tưởng rằng là tần gia người tìm quan hệ đem nàng mang về tới. Ai biết tần thanh thanh là vụng trộm chạy về tới, thanh niên trí thức chạy, đây chính là có đại quan hệ sự. Nàng xuống nông thôn công xã, còn có thanh niên trí thức điểm cũng không dám đương cái này căn hệ, một lòng một dạ muốn cho nàng trở về. Mặc dù là nàng hiện tại lớn bụng, cũng một hai phải hắn hồi nông thôn sinh đi. Thanh niên trí thức còn có ở nông thôn kết hôn đâu, sinh cái hải tử có cái gì cùng lắm thì. Chỉ cần không liên lụy đại gia là được tần thanh thanh lúc ấy trực tiếp nằm tới rồi triệu trường hà dưới chân ôm bụng khóc hô nếu là làm ta về quê ta liền không sống ta còn muốn cái gì hải tử a mang theo hải tử một khối từ lạch ngõi thượng nhảy xuống ngã chết được nháo đến triệu Gia trường khí mù mịt triệu Gia người tuy không thích tần thanh thanh nhưng đứa nhỏ này ít nhất vẫn là triệu Gia cốt nhục triệu trường hà bị nháo không có biện pháp nóng vội dưới liền hấp tấp tìm chuyên quản thanh niên trí thức xuống nông thôn lãnh đạo hắn này thân phận bộ cái gần như rất nhiều chuyện liền giải quyết. Vốn tưởng rằng việc này qua liền xong việc, lại không nghĩ rằng vị kia lãnh đạo bản thân là cái không sạch sẽ. Ở phía trước chút năm làm hảo chút sai sự, hiện tại muốn nghiêm túc đội ngũ, hắn chính là bị bắt lấy nhóm đầu tiên có vấn đề lớn người. Ở công đạo chính mình phạm sai sự khi, triệu trường hà cái này con cá nhỏ đã bị liên quan ra tới. Chờ thẩm tra tiểu tổ đi vào xưởng máy móc thẩm tra triệu trường hà thời điểm, triệu trường hà mở bức. Ta cũng là mới vừa nhận thức hắn A ta chẳng qua cầu hắn làm một chuyện nhỏ ta thật mẹ nó điểm mối a hắn nơm nớp lo sợ cả đời làm được thành phố tân an đệ nhất đại sưởng sưởng trưởng vị trí này không nghĩ tới thế nhưng hủy ở tần thanh thanh trên người triệu trương hà thẳng hô ra môn bất hạnh giống như tử quán thượng như vậy cá nhân lúc sau bọn họ triệu ra liền suối quẩy nhi tử nhiễm quái bệnh còn không thể không cưới nàng tức phụ xem con dâu không vừa mắt mỗi ngày trở về tìm cha đánh nhau chính hắn bị thẩm tra tạm thời cách trước Trái lại đem tần thanh thanh cái này trộm chai dầu ném rất tần cảnh học một nhà, tần cảnh học bình phản trở về, đương phó sướng trưởng hiện tại chính mình bị thẩm tra, hắn lại đương đại lý sướng trưởng tân niệm liền càng không cần phải nói, từ một cái tiểu người bán hàng mãi cho đến một xưởng chi trường, ngồi hỏa tiễn lên trước tốc độ đều không bằng nàng. Ngay cả nhà hắn không biết ở đâu nhặt được một cái lao bà tử, cũng thành xưởng quần áo kỹ thuật nòng cốt. Quả thức chính là thuận không thể lại thuận. Không chô nói rõ lý lẽ đi a duy nhất có thể nói ra tới đạo lý chính là tần thanh thanh là cái tai họa ai dính ai xui xẻo nguyên lai tần cảnh học dính xui xẻo sau lại bị tần đại hải ra nhận đi cũng là xui xẻo không được nhìn một cái tần đại hải hiện tại hùng bộ dáng hiện tại gả tới rồi hắn chịu ra hắn đã bị loát xuống dưới nay mẹ nó là cái cái dạng gì ngôi sao chổi a tần ra tần đại hải nhìn bị gấp trở về tần thanh thanh đầu đều lớn ngươi đều đã kết hôn như thế nào còn hướng nhà mẹ để chạy Không phải ta hướng nhà mẹ để chạy, là bọn họ không cho ta ở triệu gia đái. Thần Thanh Thanh nói thẳng, nàng hiện tại là cái bụng to thai phụ, không ai dám động nàng, cho nên nàng đi đến nào đều không sợ hãi. Chẳng qua họ triệu một nhà quá không lương tâm, thế nhưng đem một cái thai phụ đuổi ra môn, còn nói triệu trường hà sở dĩ bị tạm thời cách chức đều là bởi vì chính mình. Cùng nàng có quan hệ gì? Nàng cái gì cũng chưa làm. Tân Đại Hải cũng biết triệu trường hà sự, việc này nói như thế nào liên rất xui xẻo. Nhưng hắn trong lòng cũng có chút may mắn, may mắn Tần Thanh Thanh đã gả qua đi, nếu không hiện tại bị tạm thời cách trước thẩm tra có phải hay không chính là chính mình. Hắn hiện tại trong lòng là một vạn cái không nghĩ nhìn thấy Tần Thanh Thanh, nhưng Tần Thanh Thanh đã gả đi ra ngoài, hắn không thể lớn tiếng mắng chửi, chỉ có thể nói ngươi nhà chồng chỉ là nhất thời khí lời nói, ngươi mau trở về đi thôi chờ thêm này trận nhi thì tốt rồi Tần Thanh Thanh trực tiếp ngồi xuống trên sofa, ta không quay về ta bà bà vốn dĩ liền chướng mắt ta. Triệu cường lâm lại là cái vô dụng, hiện tại liền ta công công đều nói chuyện của hắn cùng ta có quan hệ. Trong nhà tổng cộng liền ba người không một cái đại thấy ta, ta mới không quay về. Ngươi không quay về tại đây làm gì? Ta tại đây sinh hài tử a. Thần Thanh Thanh phủ Chính mình bụng đúng lý hợp tình nói. Tân Đại Hải chỉ cảm thấy đau đầu thẳng chịu chịu, như thế nào quán thượng như vậy cái đòi nợ quỷ. Ngươi mau trở về. Nào có ra cửa cô nương ở nhà mẹ để sinh hài tử? Tân Đại Hải tức giận rào giật nói lâm quý mai không hảo tỏ thái độ tần kiến quốc dứt khoát không để ý tới nàng mạnh ngọc chân bíu môi càng là một bộ không tán đồng bộ dáng tần thanh thanh nhìn mọi người sắc mặt đem có chút xương chân phóng tới trên bàn trà tùy tiện mà nói các ngươi khi ta nguyện ý trở về a còn không phải là vì nhà chúng ta vì nhà chúng ta tần đại hải khịt mũi coi thường ngươi còn có này hảo tâm thời điểm tần thanh thanh phảng phất bị hoan uổng giống nhau ủy khuất lại tức giận các ngươi chưa từng nghe qua sao mang thai là lây bệnh Thai thần đi theo thai phụ chạy. Ta trở về chính là vì cho ta tẩu tử mang đến không khí vui mừng, làm thai thần ở nàng bên cạnh nhiều chuyển động chuyển động, không chuẩn nàng là có thể thuận lợi hoài thượng hải tử. Tân Đại Hải Tân Kiến Quốc Lâm Quý Mai có chút trần chờ nói, thực sự có cái này cách nói. Mạnh Ngọc Trân nghe xong lời này, đôi mắt lại lập tức sáng lên. Ta giống như cũng nghe quá thai thần cái này cách nói, tiểu nội chạy nhanh trở về chủ đi, chính mình người nhà quả nhiên nhớ thương người trong nhà. Mạnh Ngọc Trân đảo qua vừa rồi tối tăm, vội vàng đối Tần Đại Hải cùng Lâm Quý Mai nói. Tần Thanh Thanh lại đem chân Thu đứng lên. Tính tính, hảo tâm trở thành lòng lang giả thú, ta không ở này, về nhà đi thôi. Tiểu mội ngươi không thể đi. Mạnh Ngọc Trân một phen kéo lại phải đi Tần Thanh Thanh, sau đó cũng không xem mọi người sắc mặt, chém đinh chặt sắt đối Tần Thanh Thanh nói. Tiểu mội ngươi liền ở lại. Tẩu tử này liền đi cho ngươi thu thập. Những người khác. Tần Thanh Thanh Tâm nói trong nhà liền như vậy một cái hảo lựa gạt. Không nhiều lắm lừa gạt nàng hai hạ đều thực xin lỗi này vô tâm mắt đại tẩu. Tần niệm đem này tin tức nghe qua, tần ra người nàng chỉ quan tâm tần kiến quốc chỉ cần tần kiến quốc không có việc gì liền hảo, đến nỗi triệu ra người kia càng cùng hắn quăng tám xào cũng không tới. Hắn mới mặc kệ bọn họ cùng tần thanh thanh chi gian những cái đó lạn sự đâu. Ly năm càng ngày càng gần, các xưởng đều bắt đầu cấp công nhân phát phúc lợi, sau đó nghỉ làm công nhân về nhà chuẩn bị ăn tết Các xưởng phúc lợi vừa ra, quả nhiên xưởng quần áo phúc lợi rút được thứ nhất xưởng quần áo danh dự lại lần nữa nước lên thì thuyền lên, thành hoàn toàn mới an thị người đều tức tiêm đầu muốn tiến vào nhà xưởng. Chẳng qua xưởng quần áo hiện tại đã không có chiêu công nhu cầu, nếu là sang năm cùng Hồng Kông hợp tác nói xuống dưới về sau, chiêu công danh ngạch một thả ra, phỏng trừng lại là một hồi huyết vũ tinh phong tranh đoạt. Tường giật phúc lợi một phân tới tay, lập tức liền đưa đến tần gia tới. Hắn là phải về kinh thị ăn tết, chẳng qua vẫn luôn kéo không trở về. Tân cảnh học nhìn mắt chỉnh chỉnh tề tề tam phân phúc Lợi. 6 cân thịt 6 cân tán đường 6 cân điểm tâm, nhìn nhìn lại chính mình kia phần cùng năm rồi giống nhau 10 cân lương thực, không cấm cười khổ. Không nghĩ tới tới rồi cuối năm tuổi đôi, chính mình cái này xưởng trưởng thế nhưng là trong nhà phúc lợi nhất mỏng, an tiết còn phải chỉ vào trong nhà lương tử quân, tưởng giật bị nó tự động hoa tới rồi người nhà phạm vi ngoại. Không phải xưởng máy móc quá môi, mà là loại này lão xưởng mỗi năm phát phúc lợi đều là tuần hoàn lão lịch, không giống xưởng quần áo như vậy tân xưởng không có lệ thường, cũng không quá nhiều trói buộc. Tần Niệm nói gì chính là gì? Tháng chạp 28, Tần Niệm chỉ huy người cấp xưởng quần áo niêm phong cửa, dán câu đối, treo đèn lồng. Sau đó sở hữu công nhân chính thức nghỉ, về nhà vui mừng quá cái đại niên. Vội xong này đó lúc sau, nàng tiểu tức phụ dường như chậm rãi đi theo tưởng giật mặt sau, đến ga tàu hỏa đưa hắn về kinh thị. Tưởng giật xem nàng cái dạng này cảm thấy luyến tiếc lại cảm thấy buồn cười, ngày thường sấm rền gió cuốn tần xưởng trưởng, mỗi khi cùng hắn ở bên nhau khi. Giống như là từ trước cái kia tiểu cô nương giống nhau tiểu tiếu. Hắn dữ dội may mắn có như vậy một cái đối tượng, làm hắn lánh hội đến hai loại phong thái. Một cái giống hỏa, nóng cháy lại sáng ngời, một cái giống thủy, ôn nhu lại lưu luyến. Tường giật cảm thấy chính mình hướng kinh thị đi bước chân càng thêm trầm trọng, hắn giống như càng ngày càng không rời đi nàng. Ngươi chừng nào thì trở về đâu? Tân niệm nhỏ giọng điễu môi hỏi. Quá xong năm liền trở về. Tường giật lập tức nói. Không có người so với hắn càng luyến tiếp rời đi nơi này, hắn còn chưa đi, cũng đã bắt đầu luyến tiếp. Tân Niệm tâm tình lúc này mới hảo một ít. Ngươi trở về bồi ra ra hảo hảo quá cái năm. Nàng không thể như vậy ích kỷ, nàng đã có được tưởng giật ngày thường thời gian, nhưng tưởng ra ra ở an tiết thời điểm cũng hy vọng có thể có con cháu làm bạn A. Thực rõ ràng tưởng chủ nhiệm kia ra không phải cái gì có thể làm ra ra vui vẻ con cháu, hắn cũng chỉ có tưởng giật. Tưởng giật cũng là vì cái này mới cần thiết phải về kinh thị. Ra Ra là hắn ở kinh thế duy nhất vướng bận. Lại nghĩ đến những người đó, sắc mặt của hắn lại có chút lạnh xuống dưới. Hắn đã không mẹ, dứt khoát liền ba cũng không có, chỉ có một Ra Ra thì tốt rồi. Tân nghiệm nhìn ra tâm tình của hắn hạ xuống, kéo kéo hắn tay háo nhỏ giọng nói. Trở về không cần không vui, chỉ cần cùng Ra Ra hảo hảo qua cái năm thì tốt rồi, ta ở nhà chờ ngươi. Tường giật bị nàng này thanh trong nhà chờ ngươi sắp hòa tan, thật giống như hắn cũng có một cái Gia, có một người ở cái này trong nhà chờ hắn trở về. Hắn lại không phải không chỗ để đi, một cái lẻ loi người. Hảo! Hắn thật mạnh gật đầu. Đến kinh thị xe đã đến trạm, tưởng giật lại không đi liền không đuổi kịp xe. Tân nghiệm cứ việc liên tiếp, vẫn là thúc giục hắn chạy nhanh lên xe. Mau đi đi, không cần vì không đáng nhân sinh khí. Nàng có thể tưởng tượng cái này năm tưởng giật quá sẽ có bao nhiêu bực bội, tư tưởng giật kháng cự sắc mặt là có thể nhìn ra tới. Nàng đột nhiên tưởng cấp tưởng giật một ít đối năm chờ đợi, ngưỡng mặt cười đối tưởng giật nói. Đêm giao thừa muốn đón giao thừa, ta gọi điện thoại cho người chúc Tết. Ngươi phải nhớ kỹ cho ta tiền mừng tuổi Nga. Tưởng giật bị cái này cười cảm nhiễm, trên mặt khói mù tận tán. Hảo, ta chờ ngươi. Trước công chúng hai người không thể làm cái gì khác người hành động, Tưởng giật chỉ có thể ở tay hao phía dưới bắt được tần nhậm tay, thật mạnh nhéo vài cái. Có cái này hy vọng, cảm giác tách ra nhật tử cũng không như vậy gian nan đâu. Phần 100 chương 100 ăn Tết 28, đem mặt phát. Thịt khô. 28, đem mặt phát. Tháng chạp 28 hôm nay, từng nhà đều bắt đầu đủ bột trưng bánh bao. Phùng ba bà tuổi trẻ thời điểm đi địa phương nhiều, làm mì phở tay nghề cũng là hết sức đông tây nam bắc các địa phương tinh túy. Trước tiên chuẩn bị một cái đại bí đỏ, còn có táo đỏ, đậu phộng, đậu đỏ, hạch đào, hạt mè. Dùng tân nghiệm đào làm cho tinh phấn, làm một nồi song sắc hoa thức bánh bao. Thỏ con, tiểu ca vàng, tiểu con nhím. Con lộng một cái kim quang lấp lánh đại nhục long tạo hình khác nhau rất sống động mỗi cái bánh bao cũng đều có trời đất khác đại nhục long là tràn đầy tương nhân thịt thiết hảo lúc sau bưng lên bàn cắn thượng một ngụm thơm nước lưu du thật sự là quá mức nghiện mà những cái đó đủ loại kiểu dáng tiểu ra hỏa cũng đều tràn đầy có rất nhiều đầu đỏ nhân có rất nhiều táo đỏ nhân còn có đem hoạch đào hạt mẹ trà trộn vào đường trắng làm nhân Trương thục lúc sau cắn thượng một ngụm nhiệt nhiệt nước đường liền trào ra tới lại năng miệng lại ngọt ngào tân Niệm lãnh rõ ràng cắt giấy dán cửa sổ Đem hồng giấy giảm 30%, giảm giá 20%, lại lấy cây kéo cắt ra các loại hình dạng, triển khai lúc sau chính là một trường cửa sổ lớn hoa. Tuy rằng nàng kỹ thuật hữu hạn nhưng là lửa đỏ song cửa sổ dán ở trên cửa sổ, liền tự nhiên phát ra một loại không khí vui mừng, người xem hỉ khí dương dương. Tần cảnh học tắt vội vàng múa bút vẩy mực, trước đem câu đối cùng phúc tự viết lên. Mỗi người đều biết tần xưởng trưởng viết một tay hảo tự, hơn nữa tần xưởng trưởng hiện tại thế chính thịnh, giống như vượng tinh cao chiếu. Mỗi người đều tưởng dính điểm không, khí vui mừng, cho nên làm ơn tần cảnh học viết câu đối người đều bài thượng đội, hắn thế nhưng thành tần ra ở cuối năm nhi phía dưới nhất vội người. Chờ đến đêm 30 nhi sáng sớm, cả nhà đều lên chuẩn bị cơm tất niên. Đây chính là cái đại công trình, liền rõ ràng như vậy tiểu hài tử đều bị bắt được tráng đinh, tẩy các loại đồ ăn luôn là có thể sử dụng thượng. Tuy rằng bận bận rộn rộn, nhưng mỗi người trên mặt đều hỉ khí dương dương. Hôm nay buổi tối, cả nhà ngồi ở một bàn lớn cơm tất niên trước cộng đồng nâng chén. Chúc mừng này cái thứ nhất đoàn viên năm. Tân Cảnh Học làm một nhà chi chủ nâng chén đọc diễn văn. Năm nay là chúng ta cả nhà cùng nhau vượt qua cái thứ nhất đoàn viên năm, nghiệm nghiệm lên làm xưởng trưởng, rõ ràng khảo thí cũng được đệ nhất danh, mẹ nuôi lên làm kỹ thuật nòng cốt, ta cũng lên làm đại lý sưởng trưởng, mỗi người đều có tân thu hoạch. Từ cựu nên tân, đây là nhà chúng ta mới tinh bắt đầu, hy vọng sang năm mỗi người đều có tiến bộ, đến cuối năm đêm giao thừa khi, chúng ta lại tổng kết một trình năm đều có thể giao thượng một cái vừa lòng giải bài thi cả nhà cùng nhau trạm cốc phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm giống chúc mừng tiếng trung Tân cảnh học uống chính là bạch phùng bà bà là mùa thu chính mình dùng sơn quả nho nhưỡng màu đỏ rượu nho tần nghiệm cùng rõ ràng là quả quýt nước có ga nhi xứng với này một bản gà vị thịt cá thật là phong phú cơm tất nhiên ăn cơm xong cả nhà cùng nhau đón giao thừa rõ ràng quấn lấy tần cảnh học giảng năm chuyện xưa phùng bà bà ở một bên dùng sợi tơ đánh dây đeo trong biên chế cắt tường kết Tân Niệm ở một bên buồn buồn đi theo học, muốn cấp tưởng giật móc chìa khóa thượng cũng quải một cái, làm tân niên lễ vật. Không chờ chịu được 12 điểm, rõ ràng đã vây được không được, đơn giản cũng liền không chú ý nhiều như vậy, trước tiến hành chúc Tết phân đoạn. Phùng ba bà cùng tần cảnh học ngồi, Tân Niệm cùng rõ ràng ở dưới từng cái cho bọn hắn không lưng chúc Tết, từng cái nói ăn Tết hảo. Phùng ba bà cười cho bọn hắn một người tắc một cái đại hồng bao, hảo hảo, ăn Tết hảo. Thông minh lanh lợi, sự nghiệp thành công. Tân cảnh học cũng cắt cố gắng vài câu cũng là một người đệ một cái đại hồng bao tân niệm bất quá là thành nhân chiều lòng mà rõ ràng thật đúng là cao hứng cực kỳ nhảy nhót liền kia một chút vây kính nhi đều lăn lộn không có nhìn hắn ở trong phòng nhảy nhót bắt lấy kẹo an tân hoán ra tới đông lạnh lề, cả nhà đều đi theo cao hứng cực kỳ hoặc là nói qua qua tuổi chính là tiểu hài tử đâu có tiểu hài tử trong nhà năm liền có ý tứ bên ngoài truyền đến bùn bùn tháo thanh thời gian này trên cơ bản mọi nhà đều ra tới phong pháo rõ ràng cũng ngồi không yên lôi kéo tần nghiệm đi ra ngoài tưởng giật đi phía trước lánh rõ ràng đi cùng tiêu xã mua hảo chút mắng hoa tiểu tiên rõ ràng lúc này tất cả đều bảo bối giống nhau đem ra từ tần cảnh học mang theo hắn ở trong sân bắt đầu phóng phùng ba ba cùng tần nghiệm đứng ở cửa nhà thưởng thức các gia các hộ bốc cháy lên pháo hoa nhìn đến tinh hỏa bốc cháy lên với chỗ cao rơi xuống phồn hoa tan mất lúc sau cũng là trước mắt thế lương không khỏi cảm khái mọc thành cụm nha đầu ngươi hiện nay là tốt nhất thời điểm Không cần lo cho người bà bà cái kia láo cũ kỹ, ngươi chỉ lo chính mình vui vẻ liền hảo. Đừng chờ đến giống bà bà tuổi này thời điểm, nhớ tới tuổi trẻ khi, còn cảm thấy sự có dư vị vẫn không tận hứng. Tân niệm nhìn đến nàng trong mắt ra rời, gật gật đầu. Nàng luôn luôn biết chính mình nên làm cái gì, đi vào nơi này đợi này, nàng liền không tưởng cho chính mình lưu tiếc đối. Kinh thị tưởng trạch. Tường giật cùng tưởng tư lệnh, còn có cảnh vệ viên cao thúc ở bên nhau, cũng coi như là ăn một cái bữa cơm đoàn viên cao thúc nhìn này cãi nhau ra hai trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng tư lệnh hôm nay tâm tình hảo tưởng giật trở về bồi hắn ăn tết còn mang về tới tần cô nương ở thượng hải cấp tư lệnh mua lông dê sam nói là tần cô nương đưa tân niên lễ vật. tư lệnh vừa nghe là tương lai cháu dâu cấp mùa, thích không được lập tức liền thay quần áo mới cũng chưa chờ đến mùng 1, liền buổi tối cơm đều nhiều thêm một chén chính uống trà nói chuyện tưởng vệ dân một nhà sông vào tiến vào tưởng giật trầm khuôn mặt tiếp tục uống trà biết bọn họ sớm muộn gì đều phải tới làm một nào, lại không nghĩ rằng một hai phải chọn đêm giao thừa tới nháo. Thường tư lệnh mày nhảy dựng chỉ vào tưởng vệ dân mở miệng liền mắng. Ngươi là không nghĩ làm ta quá cái hảo năm, một hai phải lúc này tới cấp ta tìm đen ủi. Ba, ngài nói cái gì đâu? Chúng ta rõ ràng là tới cấp ngươi chúc tết, liền tưởng giật là ngài tôn tử, chúng ta liền không phải ngài người nhà. Thí, các ngươi không tới, chính là cấp lao tử trúc tết. Ra ra, Chúng ta là thiệt tình nghĩ đến bồi ngài. Tưởng trạch đi lên trước, ôn thanh tế ngữ nói. Tưởng tư lệnh hừ nhẹ một tiếng, không nói nữa. Một phòng người xấu hổ ngồi ở một chỗ, một lúc sau nhi, tưởng vệ dân quả nhiên luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, lại nhắc tới chính mình sự. Ba, thẩm tra tổ đã ngừng ta cùng tưởng trạch trước, ngài nếu là lại mặc kệ, hai chúng ta đều phải bị thẩm tra. Tưởng tư lệnh lộ ra một cái quả nhiên như thế cười tới. Thẩm tra tổ mới tra được ngươi nơi này sao? kia chính là bọn họ làm việc bất lợi, người lớn như vậy một cái tai họa, nên nhóm đầu tiên xét xử. Tưởng vệ dân, hắn vừa muốn tức giận, bị phía sau Tưởng Trạch mẹ nó nhẹ nhàng kéo kéo, lập tức ngừng tức giận, ngựa khí chậm lại nói, ba, ta biết ta khẳng định là thoát không được căn hệ, ta cũng không cầu ngài có thể cứu ta, nhưng Tưởng Trạch con trẻ, còn có rất dài nhân sinh, ngài ít nhất kéo ngài tôn tử một phen, đừng làm cho hắn chịu liên lụy a. Tưởng Tư lệnh sắc mặt trầm trầm, Tưởng Trạch nhân cơ hội nhẹ nhàng hô thanh. Gia Gia, Tưởng Tư lệnh ánh mắt rời về phía Tưởng Trạch, đó là trương tuổi trẻ mặt, mặt mày đều là tưởng ra người dấu vết. Hắn bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm túc lại nghiêm túc nói ra nói mấy câu tới. Tiểu Trạch, ngươi nói cho Gia Gia, ngươi có hay không đã làm không tốt sự, chỉ cần ngươi nói không có, ngươi liền vẫn là ta tôn tử. Tưởng Trạch vừa muốn mở miệng, liền nghe Tưởng Tư lệnh tiếp tục nói, nếu là ngươi dám đối ta giải một câu dối, ta tự mình dẫn người đi cách ủy hội tóm được ngươi, nhất định từ nghiêm từ trọng trừng phạt. Tưởng trạch miệng động hai hạ, rốt cuộc chưa nói ra tới cái gì. Tưởng tư lệnh ánh mắt đều là thất vọng, như vậy con cháu có hoặc không có, lại có cái gì khác nhau. Tưởng rất khỏe miệng lộ ra một mặt trào phung tới, tưởng trạch dám nói một chữ sao. Hắn những cái đó thương thiên hại lý sự nhưng không thiếu làm, hắn nhưng đều cho hắn tích có đâu. Hắn nếu là dám nói một câu lời nói dối, sợ là ngại chết không đủ mau, hắn liền đem tài liệu đều đưa lên đi, đưa hắn đoạn đường. Kia nữ nhân thấy vậy tình huống có chút hoảng sợ. Bọn họ lần này tới chính là vì giữ được tưởng trạch. Vì thế nàng ai ai nói, ba, tưởng trạch mặc kệ ngồi cái gì, cũng đều là bởi vì tuổi còn nhỏ, hắn biết sai rồi, tổng phải cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội a. Thấy tưởng tư lệnh không hề có buông lòng ý tứ, nàng cắn cắn ngôi. Ngài không thể như vậy bất công, chỉ lo tưởng giật, mặc kệ tưởng trạch a. Ngài đem tưởng giật an bài đến thành phố Tân An, làm nhà xưởng lãnh đạo, ngài nhưng cho tới bây giờ không quản quá tưởng trạch ở cách ủy hội làm thế nào. Ba ba, một chén nước đoan bất bình là sẽ sái, tiểu trạch tuy rằng chưa bao giờ nói, nhưng hắn cũng là sẽ thương tâm, cho nên mới đi rồi sai lộ. Xứng với tưởng trạch ủy khuất biểu tình, thật như là tưởng trạch rơi vào hiện giờ cục diện đều là tưởng tư lệnh bất công tạo thành. Người đánh rắm Tưởng tư lệnh khí trực tiếp đứng lên, chỉ vào kia nữ nhân mắng. Ngươi xem như thứ gì? Nếu không phải ở phía sau khuyến khích, tưởng vệ dân cùng tưởng trạch có thể biến thành như bây giờ. Ta chỉ có một con dâu, chính là tưởng giật mẹ nó con dâu của ta ở thời điểm ta nhi tử cũng không phải là như vậy đầu người hóc heo nữ nhân này là tưởng vệ dân cấp dưới mới vừa tốt nghiệp đi vào đơn vị liền cùng tưởng vệ dân thông đồng ở bên nhau tưởng giật mẹ vốn dĩ thân thể liền không tốt nàng cố ý làm nàng biết chính mình tồn tại tưởng giật mẹ nó bệnh càng thêm giận trực tiếp liền không cứu trở về tới tưởng giật đôi mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân này thằng đem nàng nhìn chằm chằm chột dạ không thôi nay ngươi một nhà nếu là hành ngồi ngay ngăn chính hắn tự nhiên bắt không được được điểm Nhưng không một cái sạch sẽ, cũng đừng trách hắn một cái cũng không buông tha. Nàng không dám nhìn tưởng giật, chỉ lúng ta lúng tung nói. Ba, ngài hiểu lầm ta, ta nhưng. Tưởng tư lệnh không thích nghe nàng rào biện, đánh gãy nàng tiếp tục nói. Ta hôm nay đem lời nói lực này, ta không ở điều lệ chế độ ngoại, giúp tưởng giật một phân. Đi kinh thị là ta ý tứ không giả, nhưng cũng là ấn chương trình làm hắn đi làm cái học đồ, ta làm tưởng trách đi, hắn không phải cũng không đi sao. Nói đến này. Thường tư lệnh trong giọng nói toàn là kiêu ngạo. Tiểu giật có hôm nay thành tích, tất cả đều là dựa vào chính hắn nỗ lực, không có dựa ta nửa phần. Tưởng vì dân người một nhà đầy mặt đều là không thể tin tưởng, bọn họ không tin tưởng giật cái này lưu manh, thế nhưng dựa vào chính mình năng lực làm được nhà xưởng lãnh đạo. Tưởng giật mặt lộ vẻ khinh thường, bọn họ đối chính mình cái nhìn chính mình trước nay đều không thèm để ý hắn ước gì theo chân bọn họ cả đời không qua lại với nhau, vinh bất tương kiến. Đem tưởng vệ dân một nhà ba người đuổi ra đi lúc sau tưởng tư lệnh bị tức giận đến quá sức cũng không có tâm tình lại đón giao thừa trực tiếp về phòng nghỉ ngơi tường giật một người ngơ ngẩn ngồi ở trong phòng chờ đến mới cũ năm luân phiên là lúc mới đột nhiên thanh tỉnh nhanh chóng đi đến lầu một phòng khách nhìn chằm chằm trên bàn trà điện thoại vẫn không nhúc nhích tân niệm là ở buổi tối người một nhà đều ngủ lúc sau nhìn thời gian trộm lưu đến lầu một toàn xưởng máy móc đại viện nguyên lai like chỉ có một nhà có điện thoại đó chính là triệu trưởng hà cái này xưởng trường ra hiện tại bởi vì tần cảnh học lên làm xưởng trưởng cho nên trong xưởng cung cấp tần gia nhất lên điện thoại tuyến, an thượng một bộ điện thoại. Dễ hoa trên gấm vốn chính là nhân chi thường tình, làm thuận nước dòng thuyền sự, rất nhiều người vẫn là nguyện ý làm, vì thế tần gia liền thành xưởng máy móc đại viện đệ nhị gia có điện thoại nhân ra. tân niệm gión ra gión rén mà đi vào trong phòng khách, đem ngón tay đầu vói vào đối ứng con số trong giới từng cái chuyển. Chuyển được điện thoại về sau, nàng khẩn trương giọng nói đều có điểm nhẹ thanh, nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Là tưởng giật sao? tường giật ở bên kia lập tức liền bật cười ngày này khói mù tất cả đều tan đi ân là ta tân niệm nhẹ nhàng thở ra này nếu là làm tưởng tư lệnh hoặc là cao thúc nhận được điện thoại liền xấu hổ nàng vui sướng nở nụ cười chúc ngươi tân niên vui sướng nha thân niên vui sướng tường giật nói sang năm nên là một cái tân bắt đầu rồi nhất định là cái dạng này phần 101. trăm chương một đều là cao thủ đây là tưởng vệ dân ra qua đến nhất đây là tưởng vệ dân ra quá đến cuối cùng một cái hảo năm Thân nhiên lúc sau tưởng vệ dân đã bị mang đi điều tra tưởng trạch cũng bị trực tiếp hạ phóng nông trường ngay cả nữ nhân kia nguyên bản có thể tránh được một kiếp nhưng không biết bị ai đưa lên tài liệu nàng con tưởng vệ dân thu nhận hối lộ liên quan cũng bị phán hình không lâu lúc sau hết thể trần ai lạc định tưởng giật rốt cuộc có thể tâm vô lo lắng trở lại thành phố tân an vừa ra thành phố tân an ga tàu hỏa tưởng giật ngẩng đầu nhìn nhìn xanh thẳm thiên hung hăng phun ra một ngụm trọc khí tới ở thê lãnh mùa đông nhanh chóng tản mát ra một đoàn màu trắng sương mù lần này kế hoạch ở ngoài ở kinh thị lưu lại có điểm lâu nhưng kết quả là tốt rốt cuộc đem kinh thị sự đều xử lý xong rồi thật giống như là ta rất lâu dài tới nay tay mãi hắn rốt cuộc có thể có tâm tình thưởng thức này xanh thảm không trung tần niệm từ phía sau gión ra rón rén chậm rãi tới gần hắn vừa ra chạm tần nghiệm liền thấy được cái này đại vóc dáng cao không có biện pháp hắn quá thấy được ở đám người giữa căn bản tàng không được nàng đi đến hắn phụ cận Tiều chân đột nhiên hướng lên trên một nhảy đôi tay bưng kín hắn đôi mắt ở rơi xuống đất thời điểm lại không khống chế được trượt xuống dưới vừa lúc bưng kín hắn hai cái khuôn mặt tử không có biện pháp cái đầu không đủ tưởng chơi cái đoán xem ta là ai giống như đều chơi không thành chỉ có thể ý tứ ý tứ được tân nhiệm tận chức tận trách tiếp tục sắm vai chính mình nhân vật thần bí hề hề thô ách giọng nói hỏi đoán xem ta là ai tưởng giật bất đắc dĩ nhìn trước mắt cảnh sắc cái gì cũng không che lại hắn còn đoán cái gì đoán a Nhưng cũng vẫn là phối hợp nói. tây dương. Không đúng, tây dương không như vậy lùn. Thần năm. Nghiến răng nghiến lợi chung. Tường giật nhịn không được bật cười đôi tay lập tức cầm nàng che ở chính mình trên mặt tay. Như vậy đáng yêu lại sẽ chơi trò chơi, trừ bỏ ta niệm niệm, còn có ai nha. tân niệm tâm nói này còn kém không nhiều lắm, trên mặt lộ ra một cái cười, mặt trực tiếp dán ở hắn phía sau lưng thượng, nhẹ nhàng nói câu. Ta rất nhớ người A. Tường giật tâm cứng lại, nắm tay nàng cũng nắm thật chặt. Thật sâu nói câu. Ta cũng là. Đây là một đoạn hai người đều cho rằng quá mấy ngày là có thể nhìn thấy kỳ nghỉ, lại không nghĩ rằng ước chừng trì hoãn thời gian dài như vậy. May mắn còn có điện thoại có thể bảo trì liên hệ, bằng không hai người thật không biết như thế nào có thể căng đến đi xuống. Sự tình đều xử lý tốt sao. Đều hảo, về sau không còn có cái gì có thể nhiễu loạn ta tâm tình. Tường giật nói. Cũng không có gì tương lai có thể chọc ngươi không vui, hắn ở trong lòng yên lặng bổ sung. Kỳ thật nhanh như vậy đem tưởng ra tam khẩu đưa vào đi, hắn là suy xét thật lâu. Nguyên bản nghĩ vẫn luôn kéo bọn họ, làm cho bọn họ cho rằng còn có hy vọng. Hy vọng càng nhiều, đến cuối cùng tuyệt vọng thời điểm liền càng thống khổ. Nhưng hắn lo lắng tần niệm giống lần trước giống nhau, nhìn thấy bọn họ bị khí đến, cũng không thích tưởng vệ dân cùng tưởng trạch đối tần niệm thái độ. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp đem bọn họ đều giải quyết, cũng đỡ phải tương lai bọn họ ảnh hưởng tần niệm tâm tình. Tưởng Giật mới vừa hồi thành phố Tân An không lâu. Trong xưởng liền nên đón một cái khách không ngợi mà đến. Làm tâm còn không có quá thu hồi tới đại tỷ nhóm cũng chưa tâm tình làm việc, chỉ lo nhìn chằm chằm người tới xem. Tần Niệm vô ngữ nhìn trước mắt người, một thân Tây Trang còn Tây, Tây Trang còn ăn mặc một cái áo choàng, mặt trên đường một cây kim sắc dây xích, lại đeo một bộ kính gọn vàng, dẫn theo kia gây chú ý công văn bao ở trong xưởng đi dạo từ từ. Người này như thế nào trải qua lần trước chuyện đó lúc sau, còn không có học được điệu thấp A. Tường giật vừa thấy đến thẩm quắc tới. Lập tức liền xoay người đi ra ngoài, ai biết vẫn là bị mắt sắc thẩm quát phát hiện, một cây tử chạy trốn qua đi, liên thanh hô. Thường tiên sinh. tưởng giật ra bên ngoài liêu hai chân chậm rãi định trụ, trần chờ xoay người, không mặn không nhạt lộ ra một cái biểu tình. Thẩm tiên sinh tới. Thẩm quát đôi mắt đều ở tòa ánh sáng, đột nhiên gật đầu. Đúng vậy. Ta là ở kinh thị nói xong rồi hết thể, lúc sau mới đến thành phố Tân An. Là viên chủ nhiệm mời ta đến thành phố Tân An xưởng quần áo tới khảo sát một chút Thương lượng một chút mở rộng sinh sản quy mô sự. Nhưng chính là nàng không mời, ta cũng nhất định là sẽ đến, bởi vì ta đáp ứng ngươi, năm sau nhất định sẽ qua tới một chuyến A. Tưởng giật. Ngươi đáp ứng ta cái gì ngươi? Thẩm tiên sinh, ta còn có việc, ngươi tự tiện đi. Tưởng giật nói xong lời này liền phải đi ra ngoài, không nghĩ tới thẩm quát nhắm mắt theo đuôi đổi kịp, ồn nào không biết ở phía sau cùng Tưởng giật nói cái gì. Chỉ thấy Tưởng giật nhanh hơn mệnh bước, không ngừng đi phía trước đuổi, thẩm rộng chân đoàn chuyển. Bước tiểu bước đi phía trước đi theo. Hai người cùng hai cái bánh xe dường như một trước một sau, thập phần khôi hải. Giữa trưa sở hải yến đi vào xưởng quần áo cọ cơm, lần đầu tiên thấy được trong truyền thuyết thẩm quát. Nàng nghe tần nghiệm nói qua, ở Thượng Hải thời điểm này đoạn ly kỳ trải qua. Đối ra hỏa này như thế nào ban đầu đối tần nghiệm có hảo cảm, mặt sau lại biến thành đối tưởng giật cảm thấy hưng thú thập phần tò mò. Hiện tại nhìn đến thẩm quát hoa khổng tức dường như vẫn luôn cuốn lấy tưởng giật nói đông nói tây. Liên ăn cơm cũng muốn ngồi ở tưởng giật bên người, cuối cùng là nhịn không được đánh gậy hắn lại nhảy hỏi. Các ngươi nói cái gì đâu? Thẩm quát vừa rồi cùng sở hải yến chào hỏi qua lúc sau liền lại không nói chuyện, hiện tại bị như vậy vừa hỏi, lễ phép tính trả lời. Chưa nói cái gì, ta muốn cho tưởng tiên sinh dạy ta công phu. Sở hải yến, nàng nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá thẩm quát xem, phát ra từ phế phủ nói. nay không phải tùy tiện người nào đều có thể học được đi, còn phải nhìn xem thích không thích hợp chính mình đi. Tường giật nghe ra lời này bên trong coi khinh, thẹn quá thành giận muốn cãi lại vài câu. Lại không nghĩ hắn ngồi không quen nhà ăn loại này không có lưng ghế bốn chân như ghế, thân mình nhẹ nhàng hướng lên trên nhắc tới, ghế liền thoát ly nguyên lai phương hướng. Đại hắn lại muốn ngồi xuống đi thời điểm, một chút liền ngồi không, người mắt thấy liền phải ném tới trên mặt đất đi. Sở Hải yến một cái mắt tật chân mau, ăn mặc quần túi hộp chân dài rỗi ra, thẳng tóc đá lao cao. Hiên ngang chân tinh chuẩn đem ghế đá trở về thẩm quát hạ. Sau đó chân thật mạnh dừng ở ghế trên mặt, đêm này nghiêng rác ghế vững vàng cố định trụ, làm tưởng làm thẩm quát rơi xuống khi không đến mức ngồi không. Sau đó trường cánh tay đi phía trước rôi ra, hư lư đỡ hắn, miễn cho hắn bởi vì quán tính thân thể về phía sau ngưỡng. Này hết thể tới quá nhanh, ở thẩm quát trong mắt chính là hoa cả mắt động tác. Chờ đến hắn lại lần nữa ngồi ổn lúc sau, mới kinh ngạc phát hiện nếu là không có sở hại Yến chính mình khả năng vừa rồi liền cái hốt chấm đất, tàn nhẫn quăng ngã trên mặt đất. Hắn mánh chụp chính mình ngực, sợ tới mức quá sức, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm đã đem cánh tay cùng chân thu hồi đi sở Hải Yến xem. Các ngươi mỗi người đều sẽ công phu sao? Sở Hải Yến chừng hắn một cái, thật đúng là cái gối theo hoa, gì cũng không phải. Bất quá nàng này bộ công phu vẫn là cùng tần niệm cùng tưởng giật luyện ra. Khả năng người thành phố đều không thói quen ngồi loại này không có lưng ghế nghiêng ghế đi, tần niệm vừa tới thời điểm cũng thường xuyên sau này đảo, đều là nàng cấp cứu trở về tới. Chờ đến tưởng giật tới thời điểm cũng thường xuyên nháo loại sự tình này, thời gian dài, nàng tự nhiên luyện ra này thân công phu. Hiện tại bọn họ đã thói quen loại này ghế, nàng cũng đã thật lâu không dùng ra chiêu này, không nghĩ tới thế nhưng ở cái này người thành phố trước mặt dùng tới. Thấy thẩm quát tựa hồ là rời đi lực chú ý, tưởng giật nhẹ nhàng thở ra. này nam nhân triển khởi người tới cũng là rất dọa người A. Hắn nhanh chóng lay xong cơm, hướng tần niệm đưa mắt ra hiệu. Tần niệm buồn không nghĩ để ý đến hắn. Bị hắn ở cái bàn phía dưới ngéo một cái chân tần niệm dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tưởng giật ra hỏa này dứt khoát trực tiếp đem chân dài dỗi tới rồi nàng cẳng chân thượng cọ á cọ tần niệm đôi mắt chừng lớn không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm hắn xem thấy nàng trừ bỏ xem hắn vẫn là còn không có phản ứng tưởng giật chân tiếp tục hướng lên trên sợ tới mức tần niệm manh vừa kéo khí thiếu chút nữa kinh hô ra tới tưởng giật lại lần nữa xử cái đi ra ngoài ánh mắt hơn nữa là cảnh cáo tính nhìn nhìn bàn phía dưới Ý tứ là ngươi nếu là hiện tại không theo ta đi, nhưng đến ngẫm lại hậu quả. Sợ tới mức tần nghiệm vèo một chút thu thập chén đũa, lưu đi ra ngoài. Thực xin lỗi Hải Yến, chỉ có thể đem cái này thẩm quát để lại cho ngươi một người đối phó rồi. Chủ yếu là tưởng giật ra hỏa này quá không làm người, ta nếu là không đáp ứng, hắn nhưng chuyện gì đều có thể làm ra tới. Sở Hải Yến bị bên thai vẫn luôn truy vấn thẩm quát phiền cơm đều ăn không vô, vừa muốn cùng tần nghiệm nói một tiếng chính mình phải đi nàng đầu vừa thấy này hai người không biết khi nào đều không thấy chỉ còn lại có nàng chính mình một người đối mặt lẩm bẩm a lẩm bẩm thẩm quát tức giận đến nàng ở trong lòng hung hăng cấp hai người kia nhớ một bút tâm nói về sau lại tìm hai người tính sổ vì thoát khỏi thẩm quát sở hải yến mang theo hắn ở thành phố tân an dạo qua một vòng bất luận là mỗi ngày bảo vệ chỗ lệ thường chơi côn nhi đại thúc vẫn là chịu còn quay trai trai hải tử thậm chí là dẫm lên chính mình làm bệ trúc tử trượt tuyết tiểu thể tử ở thẩm quát trong mắt đều thành biết công phu cao thủ. Quả nhiên là cái chưa hiểu việc đời. Sở Hải Yến ở trong lòng lại lần nữa cấp thẩm quát định tính. Ngươi nhìn một cái, ngươi nói công phu. Chúng ta người này người đều sẽ. Ngươi chọn lửa cái ngươi có thể học được trước theo chân bọn họ học đi. Thì như nói bên kia cái kia liền tương đối dễ dàng. Sở Hải Yến chỉ vào ném đại nước mũi tiểu hải tử, bọn họ dưới chân chính dẫm lên một cây đằng trước tiểu tiểu trúc phiến, veo veo ở trên nền tuyết trượt, tốc độ thập phần mau. Nay ở thẩm quát trong mắt giống như là dẫm lên phong hỏa luân Na cha giống nhau bất đồng chính là na cha phong hỏa luân còn có thể thấy đám hài tử này cũng không biết là bởi vì cái gì dưới chân tựa như sinh phong giống nhau ở trên nền tuyết hoành hành không bị ngăn trở phảng phất kim dung dưới ngòi bút lăng ba vi bộ giống nhau hảo ta đây liền đi thỉnh giáo hắn vui sướng thật mạnh gật gật đầu liền buôn những cái đó ném nước muối tiểu hài tử mà đi hồng kông không có tuyết hắn vốn dĩ liền đối nội địa mùa đông cảm thấy hứng thú cái này càng cảm thấy đến thần bí lại mới lạ Sở hải yến Nên nói người này là khiêm tốn hiếu học đâu, vẫn là nói hắn là ngốc đâu. Phần 102 linh 102 ngươi chính là ta lý tưởng kế tiếp nhật tử. Kế tiếp nhật tử, thẩm quát hoàn toàn từ xưởng quần áo biến mất, mỗi ngày trà trộn với thành phố Tân An phố lớn ngõ nhỏ. Buổi sáng cùng luyện giọng kinh kịch bác trai bác gái nhóm phách xoa luyện giọng, sau đó đi theo về hưu láo đầu nhi run đồ chơi lúc lắc, chờ đến bọn nhỏ tan học sau, còn muốn tìm này đó trai trai hải tử chịu con quay. Mỗi ngày mặt khác thời gian cũng không nhàn rỗi, cần thiết kéo ném nước mũi bọn nhãi danh cùng nhau ở đại sơn núi trên đường hoạt vài vòng, bước cho này đó bọn nhỏ mỗi ngày xúc ở nhà, cũng không dám nữa đi ra ngoài lung tung dương ai. Hai tử các gia trưởng còn kỳ quái đâu, này đó hai tử ngày thường đều không về nhà, chảo đều bắt không được. Mỗi ngày tới cửa khẩu kêu đi, tiêu giọng nói đều ách cũng tìm không thấy người, như thế nào mấy ngày nay tất cả đều xúc trong nhà không ra đi. Với hỏi mới biết được. Nguyên lai là trong thành tới một cái kỳ quái đại thúc, mỗi ngày tốn bọn họ dẫm bẻ trúc đất lở, hoặc một chuyến còn không được, còn phải tới tới lui lui mà hoặc 10 tranh tám tranh. Nguyên bản đây là bọn họ thích nhất chơi cho chơi, mỗi ngày ở gió lạnh kêu khóc chung đều chơi không nhị, hiện tại bị như vậy ngạnh tốn chơi, ai cũng không yêu chơi, liền ra cửa đều thật cẩn thận, sợ bị kia đại thúc bắt được lại đến đi hoặc 10 vòng nhi. Người khác không biết, dù sao này đó tiểu hài tử các gia trưởng thập phần cảm tạ thẩm quát đã đến. Chưa thấy qua lợi hại như vậy quản hài tử pháp. Về sau trong nhà hài tử muốn lại đi ra ngoài làm họa, liền có trị bọn họ biện pháp. Không phải ai trèo tường sao? Hành! Qua lại nhi cho tà phiên hai mươi biến. Ái điên chạy điên nháo sao? Hành! Đến bên ngoài cho ta chạy, không chạy đau sốc hông nhi không chuẩn trở về. Một đám đem hài tử quản quy quy củ củ, liền quăng ngã hư cánh tay chân nhi sự cố đều thiếu không ít. Nghe này tin tức tần nghiệm. Tường giận Sở hải hiến! Vui vẻ. Nàng thật đúng là quản người cao thủ, này không phải đem hắn đuổi rồi sao? Hơn 10 ngày về sau, đã tại đây tân an thành hôn đến so tần niệm còn mặt thuộc thẩm quát cười đã trở lại. Ta có một cái không quá thành thục ý tưởng, chúng ta tham thảo tham thảo. Tần niệm cùng tưởng giật lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cũng không biết hắn lại nghĩ ra gì không bốn sáu đồ vật. Ta cảm thấy muốn biểu hiện truyền thống nguyên tố, không chỉ có có thể thông qua trang phục, khăn tay, vật phẩm trang sức. Chứ bò này đó... Chúng ta còn có càng nhiều có thể chiều sâu khai quật nha, thật sự quá nhiều quá nhiều. Thần quát trên mặt hiện ra mộng ảo si mê, trong đầu quá tất cả đều là mấy ngày này, hắn tại đây tòa tiểu thành vui sướng thời gian. Lệnh người mê muội kinh kịch. Thủ pháp xuất thần nhập hóa run đồ chơi lúc lắc, ngay cả chịu cái tiểu con quay đều thập phần có lạc thú. Hắn đem chính mình mấy ngày nay chơi cùng tần niệm cùng tưởng giật giới thiệu một lần, trong giọng nói đều là thật sâu hấp dẫn, mấy thứ này đều đáng giá chúng ta truyền bá đi ra ngoài làm càng nhiều người nhìn đến tân niệm cùng tưởng giật đôi mắt đồng thời sáng lên không nghĩ tới thẩm quát thật đúng là chơi ra đồ vật cái này buổi chiều ba người chế định ra tiếp theo phê sản phẩm hình thức ban đầu tay vẽ kinh kịch vẽ mặt xuất khẩu đồ chơi lúc lắc hộp quà còn có con quay hộp quà ý tưởng giống loại này truyền thống chế phẩm hộp mặt sau còn muốn xứng với giới thiệu còn có giản bút đồ đánh dấu ra tới nguyên lịch sử còn có chơi pháp ba ngày về sau thẩm quát bước lên đi hướng địa phương khác xe lửa nay phiến thổ địa lịch sử quá đã lâu nội tình quá thâm thúy văn hóa quá phong phú đa dạng đã không phải hắn mấy ngày thời gian liền khả năng lĩnh hội đến hắn phải đi biến đại giang nam bắc đi khai quật càng nhiều có trung quốc truyền thống văn hóa đồ vật đem chúng nó truyền bá đến thế giới các nơi đây là hắn hiện tại lý tưởng thần quát đi rồi lúc sau đối tần nghiệm xúc động rất lớn nàng không nghĩ tới một người tư tưởng biến hóa sẽ lớn như vậy quả thực chính là chất bay vọn làm nàng lau mắt mà nhìn nói thật nàng rất bội phục hắn đồng thời lại đối chính mình tương lai có chút mê mang, nàng tương lai muốn làm cái gì đâu, vĩnh viễn ở Tân An Thành đợi sao? rất nhiều người đều rất bội phục nàng, cảm thấy nàng tuổi còn trẻ cũng đã là một xưởng chi dài quá, chính là về sau đâu, nàng phải làm cả đời sưởng trưởng sao? Tường Giật thấy nàng phát nốc, nhu loạn nàng tóc, Tần Niệm lại lần đầu không có táo bạo, mà là dương đầu hỏi hắn. Tường Giật, lý tưởng của ngươi là cái gì a? Lý tưởng? Tường Giật lần đầu nghe được có người hỏi như vậy hắn nhất thời có chút dừng lại. Tân Nghiệm thấy hắn không đáp lời, cũng không có hỏi nhiều, mà là tiếp tục nói, "Ta hâm mộ Thẩm Quát có thể tìm được lý tưởng của chính mình, mà ta lại không có cái gì phương hướng, cái loại này vì một sự kiện Liều Mạng Nỗ Lực, kiên trì không du tín niệm ta cũng từng có." Liều Mạng Nỗ Lực, kiên trì không du sao? Tưởng giật ở trong lòng lẩm bẩm, hắn giống như trước nay đều không có vì cái gì sự tình có muốn bắt trụ không bỏ thời điểm, thẳng đến gặp Tân Nghiệm. La Nang tồn tại làm hắn lần đầu tiên muốn bắt trụ không buông tay. Mặc kệ chính mình làm cái gì, chỉ cần ly nàng có thể càng gần một ít, hắn thế nào đều có thể. Nếu đây là lý tưởng nói, kia hắn lý tưởng chỉ có một, chính là nàng A. Hắn ánh mắt ngưng thật, chuyển qua trước mắt có chút hoang mang cô nương trên người. Ta nữ hải nhi, ngươi cứ việc đi tìm ngươi lý tưởng, ta chỉ cần bồi ở bên cạnh ngươi thì tốt rồi. Bởi vì, ngươi chính là ta lý tưởng. Khai năm tân khí tượng, sưởng quần áo chẳng những tân gia tăng rồi chân châu vật phẩm trang sức sinh sản tuyến còn gia tăng rồi mặt khác sản phẩm sinh sản đóng gói tuyến sưởng quần áo chính lấy chính mình phương thức hướng ra phía ngoài khuyết trường trở nên phong phú đa dạng hóa nam trung thành phố Tân An Xưởng quần áo chính thức thay tên biến thành thành phố Tân An đối ngoại thương phẩm chế tạo xưởng Tân gia tăng rồi mấy trăm cái công tác cương vị sáng tạo hiệu quả và lợi ích trở thành tương quan ngành sản xuất trung đệ nhất danh liên quan thành phố Tân An vào nghề xuất đều cực cao toàn bộ trong thành nhàn tản nhân viên đều thiếu thị lãnh đạo quả thực nhạt ngốc Vẫn luôn đau đầu vấn đề liền như vậy bị giải quyết, lập tức trao tặng chế tạo xưởng ưu tú xí nghiệp danh hiệu. Từ nay về sau, chế tạo xưởng vấn đề chính là hạng nhất đại sự, cái thứ nhất giải quyết, chế tạo xưởng thành tích chính là hoàn toàn mới an thị thành tích, kia chính là chúng ta thị ưu tú xí nghiệp. Hồng Kông xuất khẩu cửa hàng chính thức khai trương, nghe nói đại được hoan nên, từ đặt hàng lượng có thể thấy được đồn đại không giả, chế tạo xưởng sinh sản đồ vật chính mã bất đỉnh để hướng đi lớn hơn nữa sân khấu, đã chịu càng nhiều người thích tân nhiệm cùng tưởng giật cũng đều trở thành ngành sản xuất đội quân danh dự đã chịu các loại khen thưởng cùng ngợi khen cái gì ưu tú cán bộ 38 hồng kỳ tay các loại vinh dự cầm đến mỏi tay các cấp lãnh đạo đều biết thành phố tân an có như vậy hai người trẻ tuổi từ một cái tiểu nhà kho làm lên làm được một cái tổng hợp tính đại xưởng vì ngoại hối thị trường sinh động làm ra thật lớn cống hiến là khả tạo chi tài Nay một năm mùa thu kinh thị một hội nghị chính thức kéo ra biến cách đại mạc một tin tức khiến cho sóng to gió lớn tại đây một năm Đình trệ hồi lâu triệu tập dự thi đại sự một lần nữa xuống lại, muốn khôi phục thi đại học lạc. Năm thứ nhất thi đại học chiêu sinh phạm vi là, lên núi xuống làng cùng về quê thanh niên trí thức, phục viên quân nhân, cán bộ cùng thuộc khóa này cao trung sinh viên tốt nghiệp. 1. Tần cảnh học cấp trong nhà người bận rộn tần niệm hạ tối hậu thư, hôm nay buổi tối cần thiết phải về nhà ăn cơm, thuận tiện cái kia nhân viên ngoài biên chế cũng mang về tới. Nhân viên ngoài biên chế tự nhiên chính là tưởng dật, mà có thể làm tần cảnh học đại động căn qua. Hơn nữa chỉ tên làm tưởng giật cũng đến trở về sự, tất nhiên là đại sự. Tần Niệm Lanh có chút kích động tưởng giật trở về nhà, tưởng giật tâm nói này vẫn là đầu một hồi đâu, như vậy chỉ tên nói họ làm chính mình trở về, cũng không biết rốt cuộc bởi vì gì. Chẳng lẽ là đồng ý chính mình kết hôn thỉnh cầu? Tần ra không khí có chút nghiêm túc, tần cảnh học, phùng bà bà còn có rõ ràng ngồi ở một mặt, đều nhìn chằm chằm đối diện tần Niệm cùng tưởng giật xem, nhìn chằm chằm đến hai người bọn họ có chút phát mao Làm sao vậy đây là? Tân nghiệm cùng tưởng giật lẫn nhau coi liếc mắt một cái, hai người bọn họ hôm nay ở phân xưởng xoay một ngày, liền bởi vì tân sản phẩm thiết kế không quá phù hợp mong muốn, liền cơm đều là công nhân giúp đỡ đánh trở về, cái gì cũng không làm a. Các ngươi không thấy hôm nay báo chí. Tân cảnh học há mồm liền hỏi. Không a. Tân Niệm càng hư, chẳng lẽ bọn họ làm gì đều lên báo. Kia này không tốt ảnh hưởng cũng quá lớn đi. Tưởng giật không nàng như vậy bi quan, có chút cao hứng tưởng chẳng lẽ chính mình khoảng thời gian trước kia thiên phỏng vấn đã đăng báo sao tân thúc thúc thấy được hắn ưu tú đồng ý đem niệm niệm gả cho hắn Tân cảnh học sắc mặt trầm xuống đều đã là mẫu mực nhân vật còn như vậy không chú ý tình hình chính trị đương thời nhiệt điểm khôi phục thi đại học chúng ta quốc gia yên lặng 10 năm giáo dục cao đẳng sự nghiệp muốn khôi phục nói đến này hắn có chút cảm xúc minh ngông rốt cuộc ngày này rốt cuộc tới hết thể đều phải khôi phục quỹ đạo tân niệm lần ra nàng tới này về sau liền mã bất đình để các loại lan lộn đều mò đã quên việc này, đã qua lâu như vậy sao? Tưởng Dật dừng lại, tựa Hồ cũng bị tin tức này chấn trụ. Các ngươi có cái gì ý tưởng? Có hay không nghĩ tới tham gia thi đại học? Tần Cảnh học đi thẳng vào vấn đề mà nói, thấy Tần Niệm cùng Tưởng Dật cũng chưa hoán lại đây, không hồi hắn nói, hắn sắc mặt trầm xuống. Các ngươi đều phải vì chính mình tương lai tính toán, không nên liền trầm mê với trước mắt thành tích đắc chí, mà đã quên muốn tiếp tục theo đuổi tiến bộ. Khả năng có người nói các ngươi hiện tại đã cũng đủ hảo. Lại là đại sưởng trưởng, lại là sinh sản bộ trưởng, chính là đừng quên, các ngươi còn chỉ là cái cao trung sinh, tương lai quốc gia cần phải có càng rất cao bằng cấp nhân tài tới xây dựng, mà dừng bước không trước chỉ biết bị lịch sử nước lũ đào thải. Hừ! Các ngươi thật không tính toán đi vào đại học. Vốn đang nói sinh viên liền cụ bị vì chính mình phụ trách năng lực, còn tưởng nói nếu là các ngươi đều thi vào đại học, khiến cho các ngươi chính mình làm chủ chính mình sự. Tần cảnh học vô thanh vô tức ném ra một cái trọng băng bom trực tiếp đem ngây người tưởng giật gọi trở về, gì, làm ta kết hôn. Tân Niệm cũng thanh tỉnh lên, nhìn có chút tức giận tần cảnh học nói, ba, xem ngài nói, chúng ta lại chưa nói không đi tham gia thi đại học, chúng ta là nhất thời khiếp sợ không phản ứng lại đây, hôm nay vội một ngày, mới biết được tin tức này. Tần cảnh học lúc này mới sắc mặt hơi tùng, nhìn đã là đầy mặt vui mừng tưởng giật mắt trận trắng, tiện nghi tiểu tử này. Mấy ngày nay hắn cũng đang âm thầm quan sát tiểu tử này, tuy rằng người lớn lên có chút chấn mắt Nhìn không giống như vậy ổn trọng, nhưng người phẩm chất còn tính không tồi, cũng còn tính có năng lực, bằng không cũng không thể chính là dựa vào mao toại tự đề cử mình, lên làm cái này sinh sản bộ trưởng. Chỉ là ở hắn xem ra, bọn họ hai cái còn đều là cao trung cũng chưa tốt nghiệp tiểu hải tử, nơi nào có vì chính mình phụ trách năng lực, cho nên mới vẫn luôn không nhả ra. Hiện tại biết khôi phục thi đại học, hắn một lòng một dạ chỉ ngóng trông bọn họ có thể tiếp thu càng cao đẳng giáo dục, biết thiên ngoại là cái gì, thế giới là cái gì mới tùng khẩu chỉ cần bọn họ hai cái đều có thể thi đậu đại học hắn liền lại không can thiệp bọn họ hai cái sự bất quá hắn nhìn mắt miệng đều liệt đến lỗ thai sau tường giận tâm nói tiểu tử này có thể thi đậu đại học sao hắn nhưng không ngừng là khảo sát hắn công tác có thể cũng đem hắn nguyên lai trải qua sự lột cái đế rớt gia hỏa này nguyên lai cùng chợ đen thật không minh bạch hắn cũng không phải lão cũ kỹ chính mình cũng không phải hoàn toàn sạch sẽ một người cũng biết đặc thù thời kỳ người nghĩ tới đến càng tốt Thật là thủ đoạn gì đều dùng, nhưng này càng kiên định hắn ý tưởng, tiểu tử này sợ nguyên lai chính là cái không học vấn không nghề nghiệp tên quân đồ. Tuy rằng hiện tại cải tà quy chính, nhưng học tập có thể được không? Hắn trường học tập cái này đâu vóc Chú, một, chiêu sinh phạm vi đến từ bãi đủ cùng tương quan tư liệu. Phần 103 chương 103 cây vạn tuế ra hoa tưởng giật cảm thấy chính mình mùa xuân. Tưởng giật cảm thấy chính mình mùa xuân tới rồi, hắn cưới vợ sự rốt cuộc có thể để thượng nghị trình. Hiện tại chính là ai không chuẩn hắn tham gia thi đại học đều không được, thi đại học mới là hắn cưới vợ duy nhất đường nhỏ, hắn là tước tiêm đầu cũng muốn hướng lên chiến khảo. Tần nghiệm nguyên lai chính là trang phục thiết kế chuyên nghiệp sinh viên, sau lại công tác sau lại tự khảo nghiên cứu sinh, truy không theo đuổi cao bằng cấp đối nàng tới nói cũng không có cái gì quá lớn chấp nghiệm. Nhưng tần cảnh học lời này nói rất đúng, tương lai này một đám thi đại học sinh là phải vì quốc gia làm đại công hiến, mà cao trung bằng cấp muốn có phát triển còn xa xa không đủ. Nàng cái này bằng cấp sớm muộn gì đều sẽ bị thời đại nước lũ sở bao phủ, sinh viên mới là tương lai trụ cột vững vàng. Cho nên ở đối mặt tần cảnh học nghi vấn ánh mắt khi, tần niệm không chút do dự gật gật đầu. Ta tham gia thi đại học. Tần cảnh học vui mừng cực kỳ, nữ nhi thật là rất có tiên trí tính, cũng rất có quyết đoán. Hán nguyên bản cho rằng thuyết phục nàng tạm thời từ bỏ hiện tại xưởng trưởng thân phận, đi một lần nữa tham gia thi đại học hội phí một phen công phu, cho nên vừa rồi mới dùng như vậy trọng ngự khí nói chuyện. Lại không nghĩ rằng nữ nhi như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi. Đây chính là liền tuổi tác đại người đều sẽ xá không dưới thân phận cùng quyền thế nha. Nàng một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương thế nhưng xem đến như vậy khai, không luyến quyền, dũng cảm buông hiện tại sở có được hết thảy, đi bắt một cái không biết tương lai, thật sự là cực làm hắn bội phụ. Đôi mắt vẫn luôn ở tỏa ánh sáng tưởng giật cũng vội vàng tỏ thái độ, ta cũng muốn tham gia thi đại học, tân cảnh học. Lại không hỏi ngươi, Nay liền xem như hắn đối tiểu tử này cuối cùng một quan khảo nghiệm đi. Thông qua lần này khảo nghiệm, mặc kệ nữ nhi làm cái gì quyết định, hắn đều không hề quản. Chẳng qua hắn thật sâu hoài nghi. Tần cảnh học lại lần nữa nhìn về phía cái này lớn lên không tồi, lại ngây ngốc kẻ lô mãng. Hắn có thể được không? Sở Hải Yến cũng biết muốn khôi phục thi đại học sự, nhưng báo không báo danh nàng có chút chân chờ Ta nguyên lai thành tích cũng không thể nói thật tốt, hơn nữa liền như vậy trong thời gian ngắn liền phải thi đại học, ta không có gì tin tưởng hoặc là vẫn là sang năm lại báo đi. Tân Niệm lại biết năm nay thi đại học bởi vì là lần thứ nhất thi đại học, tuy rằng báo danh người tương đối nhiều, nhưng để tương đối tới nói cũng muốn đơn giản một chút. Mà càng về sau để càng ngày càng khó, ghi danh nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Không nói cái khác, liền nói một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Bỏ lỡ lần này cơ hội, Tân Niệm cảm thấy về sau chỉ biết càng ngày càng khó. Cho nên nàng kiên định đối sở Hải Yến nói, Ngươi hành, ngươi có thể. Tất cả mọi người rất nhiều năm không có nhặt lên sách vở, đại gia cơ hồ đều ở cùng trên vạch xuất phát. Huống hồ ngươi còn có chúng ta làm bạn, chúng ta cùng nhau khẳng định có thể thi đầu. Chính là hiện tại đã mua không được tương quan thư cùng tài liệu, hiệu sách về sơ trung cao trung tư liệu sớm đều không có. Nghe nói kinh thị cũng đều tiêu thụ không còn, tưởng mua căn bản là mua không được. Sở Hải yến đau đầu, nàng sách giáo khoa tìm xem hẳn là có thể tìm được, mặt khác tư liệu lại là một chút đã không có. Tân Niệm cũng nghe nói tin tức này, khôi phục thi đại học văn kiện một chút tới, nổi lên cái này tâm tư người toàn bộ đều linh hoạt lên. Sở hữu tài liệu đều tiêu thụ không còn, ngay cả trạm thu hồi phế phẩm đều bị phiên một lần, nhưng phạm là tường quan tư liệu đã sớm đã không có. Chỉ cần ngươi tưởng khảo, này đó đều không phải vấn đề. Tường giật ném xuống một câu, người liền đi rồi. Tân Niệm ở xưởng quần áo còn có chuyện muốn xử lý, nàng luôn luôn là tin tưởng tưởng giật bản lĩnh, người khác lộng không đến tưởng giật khẳng định có thể lộng tới. Cho nên chưa từng có nhiều lo lắng. Sở hài yến lại thất thần ở văn phòng ngồi một ngày, liền làm việc tâm tư đều không có. Có thi đại học tâm tư người nhưng không ngừng bọn họ mấy cái, toàn bộ office building đều náo nhiệt lên. Hảo một ít can sự đều tưởng thử một lần, lại cao cấp bậc người liền phải bảo thủ một ít. Tuy nói khảo thí trong phạm vi cũng có cán bộ, nhưng tốt nghiệp đại học lúc sau làm theo cũng đạt được xứng công tác. Bọn họ đã là cái này cấp bậc, còn có thể lại phân phối đến càng tốt cương vị đi sao cho nên đều cầm quan vọng thái độ. Đang nghe nói tần nghiệm cùng tưởng giật đều muốn báo danh lúc sau, tất cả đều mở to hai mắt, không thể tin tưởng. Tiểu tân xưởng trưởng cũng muốn báo danh. Này nhưng quá không sáng suốt. Nàng hiện tại đã làm được tốt như vậy, tương lai tốt nghiệp về sau là tuyệt đối phân không đến như bây giờ hảo công tác. Còn có người nói, có phải hay không tưởng giật khuyến khích tần nghiệm đi thi đại học? Bởi vì bọn họ hai cái nữ cường nam nhược ấn tượng đã thâm nhập nhân tâm, đại gia hiện tại đều cảm thấy tưởng giật không xứng với tần nghiệp. Người tần nghiệm dù sao cũng là đệ nhất nữ sướng trưởng, tưởng giật lại như thế nào lợi hại cũng vẫn là nàng thủ hạ công nhân. Hơn nữa tần nghiệm ba ba là xưởng máy móc sướng trưởng, tưởng giật giống như liền cái thân thích đều không có, một chút đều không xứng đôi. Cho nên có người hoài nghi có phải hay không tưởng giật ở bên trong từ giữa làm khó dễ, muốn làm tần nghiệm cùng hắn cùng nhau biến thành sinh viên, như vậy bả vai liền một bên mình. Tự nhận là nhìn thấu thiên cơ người còn đi tần cảnh học trước mặt lấy lòng, nói đây đều là âm mưu Làm tần cảnh học chú ý một chút, ngàn vạn đừng làm cho tần nghiệm mắc ưu. Cần kiệm học cười như không cười vui vẻ hai tiếng, khiến cho bí thư đem người đều cản đi rồi. Thật là hết ngồi đáy giếng. Một cái cao trung sinh có thể đi đến hiện tại này một bước, hoàn toàn là bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa. Không còn có loại này đâm đại vận khả năng tính, tương lai đỉnh thiên cũng chính là cái này xưởng trưởng đến cùng. Hắn như vậy ưu tú nữ nhi, nếu là trải qua đại học giáo dục, lấy cán bộ thân phận tham gia thi đại học, chờ đến tương lai tốt nghiệp phân phối khi tự nhiên không thể cùng bình thường người giống nhau phân phối kia tuyệt đối là khác nhau như trời với đất thế nhưng còn có người cho rằng đây là âm mưu càng buồn cười chính là còn có người nói đây là tưởng giật âm mưu tưởng giật trường này đầu góc sao buổi chiều không tan tầm thời điểm tưởng giật liền đã trở lại cầm tam bộ học tập tư liệu tới sơ trung cao trung đều có hắn tìm người cấp sở hải yến tặng một phần nói cho nàng yên tâm lại chuẩn bị thi đại học đem khác hai phân nhắc tới xưởng trưởng văn phòng tần niệm đang xem tiếp theo quý đặt hàng kế hoạch nhìn đến tưởng giật sách theo thư đã trở lại cười nói thật đúng là có thể làm ngươi lộng tới đủ lợi hại tưởng giật một ngửa đầu kiêu ngạo chi sắc tấn hiện còn có cái gì ta lộng không đến đồ vật chỉ cần ngươi yêu cầu tần niệm phiên phiên sách giáo khoa trong trí nhớ năm nay để hẳn là không tính khó chủ yếu là chiếu cố đại đa số người trình độ nàng chỉ cần hảo hảo đem sách giáo khoa ôn tập một lần tăng mạnh một chút công thức ký ức nên không thành vấn đề nhưng nàng đột nhiên phát hiện Nàng giống như còn không biết tưởng giật là cái gì học tập trình độ. Lấy hắn trà trộn giang hồ trải qua tới xem, sợ là không có gì trình độ đi. Tưởng giật nhìn đến tần niệm dùng thấp thỏm lo lắng ánh mắt nhìn chính mình, khái vương nói. Ngươi xem ta làm gì? Tài liệu không đúng sao? Nói đến ta giống như không hỏi qua ngươi học tập thành tích, ngươi đi học thời điểm cũng tổng đánh nhau đi. Tần niệm trần chờ hỏi. tưởng giật, ta đánh nhau cùng ta học tập thành tích có xung đột sao? Thấy tần niệm hoài nghi bộ dáng. Hắn nhịn không được không được xú thì nói. Có một loại người chẳng những quyền đầu cứng, đầu cũng hảo xử. Nói nữa, đại gia hiện tại không đều là hảo chút năm không thấy thư, đều phải từ đầu học khởi sao. Cùng trên vạch xuất phát, ta sẽ so người khác kém. Tân nghiệm. Giống như vậy tự giác không tồi lại xú thí người, thật đúng là hiếm thấy a Từ hôm nay khởi, ba người trừ bỏ đi làm, dư lại thời gian đều hoa ở ôn tập thi đại học thượng. Tân nghiệm còn hảo, tự giác này đó công thức gì đó đều còn có ấn tượng. Chẳng qua vật lý bởi vì đại học không học, cho nên tương đối mới lạ. Nàng thấy tưởng giật mỗi ngày đều vùi đầu khổ học, buổi tối tưởng ra đèn cũng vẫn luôn lượng đến sau nửa đêm, thật sự là sờ không rõ hắn hiện tại tiến độ. Cho nên lôi kéo hắn tan tầm về sau đến tần ra, ăn cơm xong cọ tần cảnh học vật lý khóa. Tần cảnh học chính là năm đó đại học hàng hiệu sinh viên tốt nghiệp, nhớ năm đó cũng là làm kỹ thuật nòng cốt phái đến thành phố Tân An xưởng máy móc làm kỹ thuật cố vấn. Bản nhân thập phần có văn hóa cùng chiều sâu. Bàng không cũng sẽ không ở bình phản chi sau như vậy chịu coi trọng trực tiếp cấp đề bạt thành phó xưởng trưởng. nhìn đến nữ nhi ở học tập phương diện có yêu cầu chính mình hỗ trợ địa phương tần cảnh học thật cao hứng người một nhà ngồi ở cùng nhau đối học thuật vấn đề tiến hành thảo luận là hắn cho tới nay mộng tưởng cảnh tượng chỉ tiếp rõ ràng mới tiểu học hắn cái này nữ nhi lại sớm thất học lên làm xưởng trưởng, cho nên tần ra đề tài chỉ có đương xưởng trưởng tâm đắc mà không có học thuật thảo luận hiện tại này phiên cha con hai người ngồi vây quanh ở thư hải bên Bởi vì mỗi một chi thức điểm ngươi dạy ta học hình ảnh, tần cảnh học đã khát khao thật lâu, nếu bên cạnh cái kia cọ khóa người không ở liền càng hoàn mỹ. Tần cảnh học cấp nữ nhi giảng chi thức điểm, ánh mắt vô tình đảo qua từng giật, lại thấy hắn cũng nghe đến nghiêm túc, hơn nữa không ngừng làm ký lục. Nghĩ thầm tiểu từ này còn rất sẽ giả vờ giả vịt. thằng đến hắn để lại một đạo bài tập, hai người lập tức đều vùi đầu khổ làm, nữ nhi còn không có hoàn thành thời điểm, tưởng giật thế nhưng trước một bước, đem bút buông hoàn thành. Tần cảnh học hắn không phải là lung tung viết đi mấy ngày này hắn nhìn nữ nhi ô tập đối nữ nhi trình độ vẫn là có nhất định nắm giữ y hắn tới xem thi đậu đại học không có gì quá lớn vấn đề vật lý tuy rằng bạc nhược một ít nhưng là tương đối bình quân trình độ cũng đã không tồi lại không nghĩ rằng tưởng giật so tần niệm làm bài làm được càng mau hắn tìm tòi nghiên cứu đối tưởng giật rối rối tay tưởng giật lập tức thức thời đem giấy bản cầm đi cấp tần cảnh học tần cảnh học đại khái nhìn một chút luận chứng bước đi nguyên bản cố ý vô tình ánh mắt Thế nhưng chậm rãi trở nên nhiều chuyên chú, sau đó lại nhiều vài phần tán thưởng tới. Cơ sở tri thức vững chắc, hơn nữa tư duy sinh động, khi có xảo tư, hơn nữa tự thế nhưng ngoài dự đoán xinh đẹp. Người ta nói chữ giống như người, hắn tự thể sơ lãng trống trải, có thể cảm giác ra tới người này, lòng dạ cách cục cũng sẽ không quá kém. Tân Cảnh học tự viết vốn là xinh đẹp, nhìn đến viết chữ người tốt liền phá lệ thích. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tưởng giật, phảng phất lần đầu tiên chính thức đánh giá hắn giống nhau, đem tưởng giật xem trong lòng thẳng phát mau. Tâm nói chẳng lẽ làm sai. Không nên a. Tần cảnh học nhàn nhà tân một tiếng, bình đạm nói một câu. Không tồi. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại là tần cảnh học lần đầu tiên khen tường giật. Tường giật lúc ấy liền kinh sợ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, chờ đến tần niệm cười xem hắn thời điểm, mới kinh hỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhạc phụ tương lai thế nhưng khen ta. nay quả thực chính là cây vạn tuế ra hoa A. Phần 104 chứ 104 không thể sinh là ai vấn đề vẫn luôn cảm thấy tưởng giật. Vẫn luôn cảm thấy tưởng giật trừ bỏ lớn lên hào điểm, còn lại không đúng tí nào tần cảnh học xem như hoàn toàn lật đổ đối tưởng giật tấn tượng. Tần niệm tuy rằng cảm thấy tưởng giật trừ bỏ lớn lên xoái, vẫn là có rất nhiều ưu điểm, nhưng cũng bị kinh quá sức, không nghĩ tới tưởng giật như vậy thông minh, đấy còn tương đương không tồi. Theo ôn tập càng ngày càng thâm nhập, tưởng giật ưu thế cũng liền càng ngày càng rõ ràng, khoa học tự nhiên cực cường, làm bất luận cái gì để đều không nói chơi Tần Niệm dứt khoát bắt đầu cùng tưởng giật cùng nhau học tập, gặp được chính mình sẽ không để còn có thể cùng hắn tham thảo một chút, tưởng giật ngữ văn kém một chút, nàng cũng có thể nhìn hắn luyện viết văn. Kể từ đó, liền không cần ở phiền toái tần cảnh học, người hai người trực tiếp liền hỗ trợ lẫn nhau. Vừa mới hưởng thụ mấy ngày cùng nữ nhi học thuật giao lưu tần cảnh học. Như thế nào đột nhiên lại cảm thấy tiểu tử này không vừa mắt đâu. Đi thành phố mở học thời điểm, tần Niệm thấy được đã thăng vì xưởng làm chủ nhiệm tần kiến quốc, nhìn hắn gần nhất có chút tiểu tụy. Tần Niệm nhịn không được quan tâm hỏi vài câu. Không có việc gì, chính là gần nhất không ngủ hảo, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi liền hảo. Tần Thanh Thanh mới vừa sinh hài tử, mỗi ngày ban ngày đêm tối khóc, ồn ào đến cả nhà đều ngủ không tốt, cả nhà đều phải chịu không nổi. Cũng liền mạnh ngọc chân mỗi ngày kính kính nhi, bị Tần Thanh Thanh lừa dối một đốn. Nói cái gì nhiều tiếp xúc hài tử liền dễ dàng hoài hài tử, làm đến nàng ban ngày đêm tối canh giữ ở hài tử bên người, cùng bảo mẫu giống nhau cẩn trọng. Tần Đại Hải đã giống quá rất nhiều lần làm Tần Thanh Thanh mang hài tử hồi nhà chồng, đã có hài tử, triệu gia tổng sẽ không đem người ra bên ngoài đuổi. Nhưng Tần Thanh Thanh Phi làm triệu gia tới đó nàng, nói cái gì như vậy trở về trên mặt không ánh sáng, lại nói liền trực tiếp đem Mạnh Ngọc Trân đẩy ra. Mạnh Ngọc Trân cũng không biết bị Tần Thanh Thanh hạ cái gì mê hồn dược ra tới liền kém cấp Tần Đại Hải quỳ xuống. Ba, Ngài liền nhịn một chút đi, chờ đến ta hoài thượng Hải tử lại làm tiểu nội đi. Tần Đại Hải Chẳng lẽ Tần Thanh Thanh có thể làm ngươi hoài hải tử? Tần Kiến Quốc lắc đầu vô ngữ, mạnh ngọc chân hiện tại là càng ngày càng không bình thường. Hắn cùng nàng nói qua cũng lao quá, nói không có hải tử cũng không quan hệ. Nhưng nàng như là bị Tần Thanh Thanh tẩy nao giống nhau, không những không nghe hắn, còn đem Tần Thanh Thanh lời nói đặt ở bên miệng. Không cần hải tử. Tần Kiến Quốc ngươi là muốn cho ta lúc tuổi già vô dựa. Ngươi tới rồi năm 60 còn có thể lại tìm cá nhân sinh hải tử, nhưng ta không nắm chặt thời gian hiện tại sinh chờ số tuổi lớn ta liền sinh không ra nói xong lại là mắng Tần Kiến Quốc không thế nàng suy nghĩ thế nàng tìm tưởng nên cùng nàng giống nhau tưởng sinh hài tử Tần Kiến Quốc tùy ngươi liền đi Tần Niệm thấy hắn đẩy cõi lòng tâm sự bộ dáng cũng không tiện hỏi nhiều Tần gia sự cũng không tính cái gì bí mật toàn xưởng máy móc người đều biết mặc dù là nàng hiện tại tới rồi chế tạo xưởng cũng có sở Hải Yến cái này thần báo bên thai ở cách vài bữa liền đem nghe được tin tức cùng nàng giảng Mạnh Ngọc Trân các loại thần thao tác ở trong xưởng cũng đều có tiếng nhi, chưa từng nghe qua cô em chồng sinh hài tử, tẩu tử còn muốn thỉnh sinh sàng giả. Đúng rồi ca tần nghiệm nghĩ đến chính mình đang có sự muốn tìm tần kiến quốc, lập tức chuyển biến đề tài, Ngươi tham gia năm nay thi đại học sao. Nàng nhớ rõ tần kiến quốc đi học thời điểm học tập liền rất hảo, hàng năm đều là tam hảo học sinh, nguyên chủ công khóa đều là tần kiến quốc phụ đạo, mặc dù là công tác nhiều năm, ở nguyên chủ thượng cao trung khi, có sẽ không để. Hắn cũng là xem một cái là có thể giải ra tới trình độ. Tần Kiến Quốc cười khổ, ngươi tẩu tử không cho. Nghe nói khôi phục thi đại học sau, hắn thật đúng là sống tâm, hắn thuộc về thích học tập kia loại người, đến bây giờ còn không có sự phiên sách giáo khoa xem, tự giác thi đại học vẫn là rất có tin tưởng. Nhưng nhắc tới này cha lúc sau, Mạnh Ngọc Trân trực tiếp chụp cái bàn. Tần Kiến Quốc, ngươi thành tâm đi. Ta vì hài tử sự từng ngày ăn không vâu ngủ không tốt, ngươi khen ngược, tỉnh cân nhắc như thế nào rời đi ra. Ngươi nếu là thi đậu đại học đi rồi, ta cùng ai sinh hải tử đi. Tần kiến quốc sợ kích thích nàng, lại không dám để lời này đầu. Ca, ngươi học tập tốt như vậy, không khảo học nói thật sự rất đáng tiếc, nếu không ngươi trước đem danh báo thượng đi, quay đầu lại khảo không khảo lại nói. Luôn có nhân tài bởi vì đủ loại nguyên nhân bị mai một, nhưng tần niệm không hy vọng là tần kiến quốc. Hắn là nguyên chủ trong nhà nàng duy nhất có cảm tình người, cũng là đối nàng tốt nhất người, nàng không hy vọng hắn buồn bực thất bại. Tổng hy vọng hắn có thể chân chính tìm được chính mình nguyện ý làm sự. Tần kiến quốc nhận ra, sau đó gật gật đầu. Tuy rằng khả năng sẽ không đi khảo, nhưng báo thượng danh thật giống như là tham dự giống nhau, mặc dù là không cuối cùng khảo thí, cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối đi. Cùng ngày về đến nhà lúc sau, tần nghiệm cùng tưởng giật thấu một bộ phụ lục tư liệu tới, làm sở hải yến ngày mai đi làm giao cho tần kiến quốc. Dù sao nàng cùng tưởng giật hiện tại cùng nhau ôn tập, dùng một bộ tư liệu vậy là đủ rồi. Tần Đại Hải hai vợ chồng bị này tiểu đêm khóc lang nháo đến độ thần kinh suy nhược, thượng ban đâu thiếu chút nữa chuyển xe gian, Tần Đại Hải không thể nhịn được nữa, rứt khoát ngày hôm sau đi tìm Triệu Trường Hà. Triệu Trường Hà hiện giờ đang bị thẩm tra ở nhà, lâu như vậy không lo sưởng trưởng, đã sớm mất trước đây sưởng trưởng ủy phong, nhìn thấy Tần Đại Hải cũng không giống từ trước như vậy ngạ mạn. Tần Đại Hải hiện tại cũng không cần thiết ở lấy lòng Triệu Trường Hà, khai cục chính là một câu. Ta nghe nói ngươi nhi tử nước tiểu mất không chế. Triệu Trường hà. Ta nghe nói ngươi nhi tử không được. Triệu Trương Hà. Ngươi là tới tìm đánh nhau đi. Tần Thanh Thanh ở nhà đã sớm đem Triệu Cường Lâm về điểm này sự ba ba ra tới. Hiện tại tần gia người đều biết Triệu Cường Lâm không được sự thật. Cho nên nói, nhà ta cái kia tiểu tể tử khả năng chính là các ngươi Triệu gia duy nhất độc đinh mầm. Muốn hải tử nói, liền nhanh đưa người tiếp trở về. Không nghĩ muốn hải tử, ta liền trực tiếp đem hải tử hộ khẩu thượng thành nhà của chúng ta. Dù sao ta hiện tại cũng không tốt tử. Nói xong lời này tần đại hải không lại vô nghĩa một câu trực tiếp liền đi rồi hắn còn phải về văn phòng ngủ bù, nhà này là đừng muốn ngủ triệu trương hà nhìn tần đại hải câu lũ bóng dáng ngây người tần đại hải này một năm gian phảng phất già rồi mười mấy tuổi hắn đều mau đã quên hắn nguyên bản cũng là cái dứt khoát lưu loát người hôm nay buổi tối triệu gia Bạo phát một hồi kịch liệt thảo luận cả nhà đều chán ghét tần thanh thanh là sự thật nhưng triệu cường lâm không cũng cử cũng là sự thật cuối cùng một nhà ba người bị thương làm cái quyết định trước đem người tiếp trở về Chờ đến hài tử thai sữa về sau lại cùng Tần Thanh Thanh ly hôn, bọn họ chính là một mình nuôi nấng đứa nhỏ này, cũng không muốn vĩnh viễn cùng Tần Thanh Thanh ở dưới một mái hiên. Nay nguyên bản xưởng máy móc quá đến tốt nhất một nhà, hiện tại trong nhà ngồi xổm trong nhà ngồi xổm, không cử không cử, còn có thể có so Tần Thanh Thanh càng có thể thai hỏa người sao? Được nghe Triệu Gia người ngày hôm sau muốn tới tiếp chính mình, Tần Thanh Thanh mừng rỡ một nhảy ba thước cao, Triệu Gia là nàng biết nói ngọt văn chủ tuyến nàng vẫn là muốn cùng triệu ra người ở bên nhau mới có nữ chủ sinh hoạt. Lâm Quý Mai cùng Tần Kiến Quốc nhẹ nhàng thở ra, lại ngao là thật sự chịu không nổi nữa, nhưng mạnh ngọc chân lại kích động thiếu chút nữa sốc cái bản. Tiểu mội không thể đi. Ta còn không có hoài thượng hải từ đâu, ngươi đi cái gì đi. Lúc trước không phải ngươi nói làm ta nhiều cùng thai thần ở bên nhau sao. Hiện tại ngươi đem thai thần mang đi, ta chẳng phải là mang thai vô vọng. Thần Thanh Thanh, đã quên còn có cái này hảo lừa dối đại tẩu là nàng tẩy não quá thành công sao. Mắt thấy gần nhất mạnh ngọc chân trạng thái thật sự có điểm không đúng, hơn nữa ngày đem cho chính mình xem hài tử, hiện tại nghiễm nhiên có chút đem chính mình nhi tử đương nàng nhi tử xu thế. Nàng tuy rằng mừng rỡ có người đem sống đều làm, chính mình hưởng phúc, nhưng cũng không hy vọng bởi vì cái này không thể hồi triệu ra a. Tần thanh thanh đầu góc vừa chuyển, chính mình ôm hài tử, đem mạnh ngọc chân chiêu đến chính mình phòng đi, chậm rãi cùng nàng nói chuyện. tẩu tử, ngài xem ta đều ở nhà đãi thời gian dài như vậy. Theo lý ngươi đã sớm nên mang thai, nhưng hiện tại còn không có hoài, ta xem việc này khả năng không đơn giản như vậy. Mạnh Ngọc chân Ý gì a? Thai thần không nghĩ phù hộ ta. Tiêu đảo không phải Tần Thanh Thanh nghiêm trang nói. Tẩu tử, ngươi vẫn luôn đều cho rằng không hài tử là vấn đề của ngươi, nhưng ngươi có hay không suy xét quá, có thể là ta đại ca vấn đề. Mạnh Ngọc chân Cái này thật đúng là không suy xét quá. Tần Thanh Thanh vừa thấy nàng sắc mặt liền minh bạch, thò lại gần đối Mạnh Ngọc chân nói. Nữ nhân này nếu là hoài không thượng hải tử A, cầu thần bái Phật đều là hữu dụng, nhưng này nam nhân nếu là có vấn đề A, cầu gì cũng chưa dùng. Nói trên dưới đánh giá mạnh ngọc chân, ta xem ngươi A, eo thô mông đại, không giống cái không thể sinh dưỡng, rất có thể là ta đại ca vấn đề. Cho nên này thai thần tự nhiên cũng không dùng được. Tần thanh thanh ý tứ là thai thần nói trở thành phế thải, không dùng được, ngươi chạy nhanh thả ta đi đi. Lại không nghĩ rằng mạnh ngọc chân yên lặng trong chốc lát, Sau đó liền phát điên dường như thét trói thai ra bên ngoài chạy, bắt được đang xem thư tần kiến quốc chính là một đồn đánh. Tần kiến quốc, ngươi cái không còn dùng được, nguyên lai nhiều năm như vậy là ngươi hại ta. Tần kiến quốc, này lại là từ đâu ra bệnh tâm thần. thần thanh thanh, ta không phải kêu ý tứ á huy. Mạnh ngọc chân náo loạn cả đêm, đầu tiên là đau mắng tần kiến quốc hại nàng, sau đó lại nói liên miên nói chính mình tiếng lòng. Nhớ trước đây cho rằng ta không thể sinh, ngươi cũng không ngại cho ta. Hiện tại biết ngươi không thể sinh, ta cũng không thể chê ngươi. Tần Kiến Quốc Hành đi, ngươi nguyện ý sao mà liền sao mà đi, chỉ cần không hề nổi điên là được. Chủ yếu là Mạnh Ngọc Trân cẩn thận nghĩ nghĩ, giống Tần Kiến Quốc như vậy người phúc hậu, lại công tác hảo tránh đến nhiều người đã không hảo tìm, hơn nữa tần ra một nhà đều có công tác, không có gánh nặng, của cải hậu, nàng không thể cho chính mình tương lai hài tử từ bỏ như vậy cái hảo cha. Ngày hôm sau, Thần Thanh Thanh trở về triệu gia. Không giống nàng nói cái gì cần thiết triệu ra kiệu tám người nâng tới đón, liền triệu cường lâm tìm cái tiểu xe đẩy liền người mang hải tử mang hành lý, một xe liền cấp đẩy đi trở về. Tần thanh thanh an ủi chính mình, tuy rằng đơn sơ điểm, nhưng ánh mắt muốn phóng lâu dài, nàng còn có cả chuyện quan trọng phải làm đâu. Nàng trở về không phải vì cùng triệu cường lâm cảm tình có bao nhiêu sâu, mà là muốn thi đại học. Nàng nhớ rõ đời trước sau lại có người phỏng vấn tần nghiệm, hỏi nàng năm thứ nhất tham gia thi đại học, liền thi đậu đại học hàng hiệu có phải hay không học tập tương đối hảo, có hay không cái gì có thể chia sẻ. liền thấy tần niệm vẻ mặt ngọt ngào nói, ta học tập kỳ thật giống nhau, đều là dựa vào nhà ta vị này khảo trước cho ta phụ đạo, hoa phạm vi, không nghĩ tới thế nhưng khảo ra như vậy tốt thành tích. Cho nên nàng vẫn luôn chờ khôi phục thi đại học tin tức xuống dưới, hơn nữa không có trước tiên chuẩn bị, bởi vì chỉ cần triệu cường lâm ở bên người nàng, nàng liền có thi đại học phạm vi, căn bản là không cần hảo hảo học tập. Hiện tại khôi phục thi đại học tin tức xuống dưới, Nàng còn phải đợi khảo hảo đại học đâu? Phần 105 chương 105 mùa thu đồng thoại tới Đêm này khảo thí Tới Đêm này khảo thí trọng điểm phạm vì cho ta hỏa một chút Tần Thanh Thanh quăng một quyển cao trung toán học sách giáo khoa Ném đến Triệu Cường Lâm trước mặt nói Triệu Cường Lâm Ta nếu là có này bản lĩnh Ta còn dùng hiện tại tại đây lâm thời ôm chân Phật làm gì? Tần Thanh Thanh Cám Eo Trên cao nhìn xuống nhìn ở án thư ngồi đọc sách Triệu Cường Lâm Một bộ ngươi nếu là không cho ta họa phạm vi, ta liền đối với ngươi không khách khí bộ dáng. Họa cái gì họa? Ta chính mình cũng không biết muốn khảo gì đâu, ta như thế nào cho ngươi họa? Không có khả năng. Ngươi khẳng định biết khảo thí phạm vi. Tần Thanh Thanh cả giận. Đời trước hắn có thể cho tần nghiệm họa phạm vi, đời này liền không thể cho nàng hóa phạm vi sao? Quả thực khinh người quá đáng. Tần Thanh Thanh không thuận theo không buông tha, triệu cường lâm bất kham này nhiễu, thẳng hô Tần Thanh Thanh chính là cái bệnh tâm thần. Không biết nàng đang nói cái gì, dẫn theo sách giáo khoa trốn đến bên ngoài đi học tập. Thần Thanh Thanh nhìn đóng lại cửa phòng, tức giận đến thẳng dầm chân. Triệu Trường Hà biết chính mình đời này con đường làm quan xem như xong rồi, nhưng hắn ánh mắt cùng tư duy còn ở, biết khôi phục thi đại học tin tức lúc sau, hắn lập tức làm nhi tử cần thiết tham gia thi đại học. Đây là bọn họ lao triệu gia thay đổi vận mệnh duy nhất phương thức, chỉ có triệu cường lâm thi vào đại học, phân phối hảo công tác, triệu gia mới có trọng chứng này không nghĩ tới Tần Thanh Thanh trở về lúc sau cũng nói chính mình muốn tham gia thi đại học làm triệu Trường Hà cùng triệu Mẫu còn có triệu Cương Lâm nửa ngày không phục hồi tinh thần lại ngươi được không triệu Cương Lâm không xác định hỏi ngươi hành ta là được a? Tần Thanh Thanh như vậy tới một câu triệu cường Lâm lập tức mặt đỏ lên cổ đều ngạnh đến quê mùa Tần Thanh Thanh lúc này mới ý thức được chính mình nói lời này không đúng lắm giống như có nghĩa khác nhưng nàng không tính toán xin lỗi ngược lại khinh thường mắt trợn trắng vốn dĩ liền không được còn sợ người ta nói nha vì thế triệu cường lâm đem vô pháp giải quyết một khang phẫn nộ đều dùng đến nơi khác hoàn toàn thả bay tự mình chơi đi liền tần thanh thanh còn mỗi ngày đi theo hắn mông mặt sau muốn phạm vi giống không biết hắn mỗi ngày làm gì dường như triệu cường lâm tâm nói ta cao trung cũng chưa thi đậu học tập thành tích kém như vậy ngươi còn quản ta muốn phạm vi ngươi nghĩ như thế nào thật sự phiền không được dứt khoát tùy tiện cho nàng ở thư thượng vẽ vài nét bút chuyên chọn kia khó nhất dài nhất câu đảo cũng đem tần thanh, thanh đuổi rồi Ôm phạm vi này như đạt được trí bảo. Tuy rằng triệu gia người đều không thích tần thanh thanh, nhưng cuộc sống này còn phải tiếp tục đi xuống quá. Hôm nay ăn cơm thời điểm, triệu mẫu vô tình cùng triệu trường hà nói. Nghe nói sao? Tần Niệm cũng muốn tham gia thi đại học, còn có nàng cái kia tiểu đối tượng tưởng giật, nghe nói cũng muốn tham gia thi đại học. Phải không? Triệu trường hà mày một chọn, sau đó nói. Tần Cảnh học rốt cuộc vẫn là có chút mưu tính sâu xa người, tần Niệm cũng là cái cầm được thì cũng buông được hảo cô nương. Đổi Lam là hắn nói, không nhất định sẽ bỏ được hải tử bông đã làm được tốt như vậy xưởng trưởng thân phận, đi một lần nữa tham gia thi đại học. Hắn nhìn mắt nghe được tần nhậm tên, liền ăn cơm đều đã quên triệu cường lâm, bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc kệ thế nào, luận khởi nhi nữ mệnh tới nói, hắn vẫn là hâm mộ tần cảnh học, có cái như vậy thành tài nữ nhi. Không giống chính mình, nhi tử cái gì đều không phải, còn tìm cái như vậy con dâu, quả thực là ra môn bất hạnh. Tần Thanh Thanh ở triệu ra trên bàn cơm nghe được tần nhậm tên. Lập tức liền có chút không cao hứng, nhịn không được biểu môi nói. Không thích nghe các ngươi nói nàng. Còn không phải là thi đại học sao? Ta cũng có thể thi đậu hảo đại học, không tin chúng ta chờ xem. Triệu mẫu trắng nàng liếc mắt một cái, thi đại bản lĩnh không có, khẩu khí nhưng thật ra ngưu tận trời, nói chính là ngươi. Thần Thanh Thanh, càng la ngầm ở trong lòng thề, nhất định phải ở thi đại học trung khảo ra hảo thành tích. Hung hăng mà đánh triệu mẫu mặt không thể.